Vương Thuần không hiểu ra sao. Ta nhớ được, cái này ghen ban đầu là ngươi đi, ngươi thế mà không biết. Trần Phong ngạc nhiên. Xin nhở Vương Thuần trận mắt trừng một cái, ngươi cảm thấy đám kia lão ra hỏa, khống chế không ta, sẽ nói cho ta biết cái này ghen chân tướng. Đám người ngẫm lại cũng thế. Vậy ngươi không hối hận. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Không. Vương Thuần lắp đầu, dung hợp loại này ghen, ít nhất giờ ép, đều cần Vương ra nuôi. Nhìn như huy phong lâm liệt. Thực liền là vương ra nuôi một con chó. Loại này cường đại, ta cũng không cần. Lại nói, ta có càng tốt hơn. hắn thần sắc nhìn về phía thần ý tỉ muội Trần Phong, trong lúc vô tình liền bị cho ăn một mặt thức ăn cho chó. Không tiếp tục để ý cái tên này, Trần Phong bắt đầu chân chính tổng kết lần này thu hoạch. Cấp e tứ tinh độ khó phương pháp phối chế một cái, chắc là vương Việt lưu cho mình, chuẩn bị chính thức thành là trung cấp chế tác sư về sau sử dụng, không nghĩ tới tiện nghi Trần Phong. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn tài liệu. Tổng giá trị, 650 vạn nguyên. Kiếm lời. Về phần hành động bản thân. Vương Việt mặc dù không giết chết, thế nhưng mục đích đã tới. Từ nay về sau, hắn chắc chắn không dám đối tùy tiện Trần Phong ra tay, một lần đấm mau dao hấn, khiến cho hắn nằm mơ đều sẽ bị làm tỉnh lại. Chỉnh thể tới nói, hoàn mỹ. Đông nhiên, một nhóm người bước vào doanh địa, nhìn chầm chầm nhìn lấy Trần Phong. Thinh linh đúng là vương gia nhân. hiển nhiên. Lúc này, bọn hắn đã nhận được tin tức, muốn tới đây tiêu diệt toàn bộ Trần Phong đắng người nhưng mà, Trần Phong làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội? Bái mai Trần Phong cười tủm tỉm cùng bọn hắn chào hỏi, tiêu xái rời đi. Vương gia nhân chơ mắt nhìn lấy Trần Phong bọn hắn ngồi lên mây sắt rời đi, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là ghen công hội doanh địa, ai cũng không dám động thủ. Người gần nhất phải cẩn thận. Thư Phi dặn dò Trần Phong. Yên tâm! Trần Phong dối người một cái, còn một tháng nữa. Ghen tân tú thi đấu liền bắt đầu, ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị, một tháng này ta căn bản là không có dự định đi ra ngoài. Thứ phi, chính mình quả nhiên lo ngại, muốn giết Trần Phong. Ít nhất yêu cầu cấp dê trung dai trở lên, thậm chí càng mạnh. Vàng không thì lời nói, nhất định sẽ bị Trần Phong giết ngược lại, mà trừ cái đó ra, còn nhất định phải cam đoan không bị giám sát phát hiện, không bị ghen chế tác hiệp phát hiện. Ơn, nghĩ như vậy, chính mình quả nhiên lo ngại. Một số thời khắc nhìn người thế nào đều không giống vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3. Thư phi tổn thức không thôi. Đối với cái này, chân phong chỉ là cười cười. Hắn Nếu dám ra tay, tự nhiên làm tốt chú đáo chuẩn bị. Vương ra. Coi như láo đầu kia tới hắn cũng không sợ. Hắn còn muốn nhìn một chút, cái kia quái hoa cúc cùng vương giao so, đến ai mạnh hơn. Kim Thành. Vương ra. Làm vương Việt vết thương chồng chất trốn lúc trở về, toàn bộ vương ra đều kinh ngạc đến ngây người ngươi đụng phải mặc khắc thành thị thế gia. Vương Thiên Hào khẩn trương. Vương gia mặc dù cường đại, thế nhưng giới hạn kim thành. Nếu là ngẫu nhiên gặp thành phố lớn đỉnh cấp thế gia, cũng phải nhượng bộ lui binh, bất quá bọn hắn đi chỉ là châu tử lâm loại kia địa phương nhỏ a, làm sao lại là Trần Phong? Vương Việt Thất Hồn Lạc Phách nói xong, toàn bộ vương gia đều giận. Trần Phong? Vương Thiên Hào tức giận. Hắn làm sao cũng nghĩ đến Vương Giao bảo hộ thiếu niên kia, thế mà ũng có khủng bố như thế lực lượng, đánh tan ấn hoa mai? kém chút chém giết con trai mình. Hắn nhưng là chỉ có 18 tuổi a. Đứa bé kia. Vương Thiên Hào trong mắt hàn quang lóe lên. Trần Phong Thiên phú quá mạnh, mạnh đến hắn vô cùng không yên lòng. Tìm mấy cái cấp J xử lý hắn. Vương Thiên Hào lạnh giọng nói, ta cũng không tin, hắn có thể đối kháng cấp J cao giai. Tìm mấy cái cấp J cao giai hoặc là cấp dê đỉnh phong làm hắn. Cha. Vương Việt giữ chặt hắn, không cần a. Không cần. Vương Thiên Hào không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy hắn. Trông thấy hắn ánh mắt bên trong hoảng sợ, trận cảm thấy không ổn, ngươi chủ tu tinh thần lực, thế mà bị trần phong ảnh hưởng đến tâm trí. Ta! Vương Việt sợ hãi lo lắng. Phế vật! Vương Thiên Hào giận dữ mắng mỏ. Con trai biến thành như thế, ngược lại thành chuyện trọng yếu nhất. Tìm một số người, cùng hắn rèn luyện ý chí. Vương Thiên Hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối mấy cái vương gia nhân nói ra, ghen tân tú thi đấu liền thừa một tháng, hắn nhất định phải thành là trung cấp chế tác sư, cũng nhất định phải bước vào cấp D. Vương ra dương danh, ở đây chiến dịch. Nói xong, hắn mạnh mẽ trừng con trai lướt mắt, ngươi cho ta thật tốt huấn luyện, mặc kệ ngươi ý chí có hay không cường đại, Trần Phong cái bóng nhất định phải cho ta xóa đi. Bóng ma tâm lý tồn tại, ngươi còn thế nào ghen chế tác? Vương Thiên Hào giận dữ mắng mỏ. Vâng. Vương Việt túi đầu. Vương Thiên Hào nhìn hắn nhát như chuột bộ dáng càng xem càng tức giận, ngẫm lại, vẫn là đối vương gia nhân nói ra, Trần Phong sự tình, chúng ta ra tay không thích hợp. Vậy còn có người nào Người kia hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là... Đi an bài đi. Vương Thiên Hảo cười lạnh, ta cũng không tin Trần Phong hắn có thể có ba đầu sáu tay, có thể đánh giết vị tiền bối kia. Vâng. Người kia rời đi. Vương Thiên hào nhìn con trai lướt mắt, còn chưa cút đi huấn luyện. Vâng. Vương Việt lo sợ bất an, nhưng trong lòng còn là nghĩ đến Trần Phong, vị tiền bối kia tự mình ra tay, hắn tóm lại chạy không thoát ta Mà lúc này, một nơi nào đó trong veo bên hồ, hoa mai đầy đất. Một vị lao giả nhận được tin tức về sau, chỉ là cười lạnh một tiếng, vương gia hắn không quan tâm, thế nhưng Trần Phong lại dám khiêu khích hắn quyền uy, cái này nhất định phải giải quyết. Bằng không thì, về sau ai tìm hắn điểm hóa, xem ra, lại muốn đi một chuyến Kim Thành. Lao giả ngạo nghẽ mà đứng. Ngày kế tiếp, hắn đến Kim Thành. Trần Phong, căn cứ vương gia cung cấp tư liệu, hắn rất mau tìm đến Trần Phong. Trần Phong mỗi ngày cố định sinh hoạt, 3 điểm trên một đường thẳng. Trên cơ bản cả một ngày đều ở giám sát phía dưới, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội ra tay. Xem ra muốn làm hư mấy cái giám sát. Lao giả trầm ngâm nói. Nhưng mà, hắn còn không có ra tay, liền thu đến một cái tin. Đây là... Lao giả vô ý thức nhìn một chút màn sáng, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, nghị muốn xử lý trần phong, đã không có khả năng. Ghen tân tú thi đấu. Đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn sau. Trần Phong rõ ràng không có báo danh dự thi, lại không có đạt tới tư cách, làm sao lại. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 104, chuẩn bị chiến đấu. Kim Thành, trung tâm thành phố quảng trường, cái kia lơ lửng to lớn màn sáng bên trên, thường ngày phát ra quảng cáo đột nhiên biến mất, biến thành một cái màu đỏ tươi đếm ngược con số. 30. Khoảng cách ghen tân tú thi đấu bắt đầu, còn có 30 ngày. Đếm ngược sao? Rất nhiều người ngẩng đầu thấy cảnh này. Nếu như nói, thi đại học là học sinh cấp 3 nhân sinh chuyển hướng, như vậy ghen tân tú thi đấu, liền là tất cả chế tác sư sắp đạp vào con đường đi tới đỉnh cao. Càng long trọng hơn, càng quyên uy. Ghen chế tác hiệp hội. Trương Vĩ đang tiến hành số liệu thống kê, mời cấp cho sao? Ừm. Nhân viên công tác gật gật đầu, kim thành hết thể phù hợp điều kiện trung cấp chế tác sư, hoặc là có được tiềm lực sơ cấp chế tác sư, đều cấp cho mời. Không tệ. Trương Vĩ khẽ gật đầu. Bất quá. Trần Phong còn giống như không có báo danh. Nhân viên công tác có chút lo lắng. Không có báo danh. Trương Vĩ cứ thế một chút, sau đó lúc này mới nhớ tới, Trần Phong mặc dù thiền tư chắc tuyệt, nhưng là bởi vì trở thành chế tác sư quá muộn, khả năng còn không đạt được 20 cái tinh cấp yêu cầu thấp nhất. Báo danh tư cách. Trương Vĩ Trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắp đầu. Thuận tự nhiên đi. Trần Phong niên kỷ còn nhỏ, coi như năm nay bỏ lỡ cũng không sao, nhưng mà nhất định phải tiếp tục quan tâm, tương lai mấy năm. Trần Phong nhất định sẽ trở thành gien tân tú thi đấu bá chủ. Trương Vĩ hết sức khẳng định, Trần Phong tuyệt đối có cái này tiềm lực. Bảo hộ kế hoạch mở ra sao? Trương Vĩ đột nhiên hỏi. Mở ra? Nhân viên công tác gật đầu, "Trần Phong, Vương Việt, Kim Thành ít nhất 30 tên chế tác sư được xếp vào bảo hộ kế hoạch, tiến hành gien tân tú lúc trước cả an toàn bảo hộ." Vậy thì tốt. Trương Vĩ thở phảo. Bảo hộ trước thi đấu là nhất định phải. Sớm nhất kỳ gien tân tú thi đấu không có cân nhắc vấn đề này. Cho nên dẫn đến rất nhiều người tại trước khi bắt đầu tranh tài ám sát đối thủ, gạt bỏ hàng loạt thiên tài. Thậm chí, nhớ kỹ có tòa thành thị, một người vì tranh đoạt thứ nhất, thế mà giết chết hết thể tự nhận là có thiên phú chế tác sư. Quá mức đáng hận. Về sau, bảo hộ kế hoạch khởi động. Từ tranh tài phía trước nào đó đoạn thời gian đến tranh tài kết thúc, phàm là báo danh dự thi chế tác sư đều lại nhận ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội liên hợp bảo hộ. Bị chế tác sư hiệp hội để danh chứng nhận dự thi chế tác sư. Càng là nhận đẳng cấp cao hơn quan tâm, không có bất kỳ người nào dám khiêu khích. Bất quá, nhân viên công tác có chút dừng lại, bảo hộ kế hoạch vẫn là ra một vài vấn đề, tại kế hoạch trước khi bắt đầu, Vương Việt nhận công kích, thương thế thảm trọng, còn chưa khôi phục. Ai làm? Trương Vĩ nổi giận. Thế mà còn có người dám khiêu khích ghen chế tác hiệp hội quyền uy. Dù cho là đang bảo vệ kế hoạch trước khi bắt đầu, mặc dù loại hành vi này sẽ không xử phạt, thế nhưng y nguyên sẽ cho hết thảy ban giám khảo mang đến không ấn tượng tốt. Trân Phong. Nhân viên công tác cười khổ. Cái gì? Trương Vĩ một mặt một bước. Trần Phong. Trần Phong làm sao lại đi giết Vương Việt? Không chỉ như thế. Nhân viên công tác một mặt đau đầu, chúng ta tại kế hoạch khởi động đồng thời, cũng chặn lại được Vương gia liên hệ nơi khác cao thủ ý đồ săn giết Trần Phong. 3. Trương Vĩ không hiểu ra sao, cái này đều chuyện gì? Cho ta từ đầu tới đuôi nói một chút. Được. Nhân viên công tác kỹ càng tự thuật. Trần Phong cùng Vương Việt sự tình cũng không tính là gì, đối bọn hắn mà nói, tùy tiện điều tra thêm liền đi ra, nhưng là bất kể quá trình vẫn là kết quả đều tương đương màu chó. Coi là, đường quản. Dùng Vương ra tài nguyên, Vương Việt đoán chừng không có đại sự gì. Trương Vĩ khoát khoát tay, khiến cho hai bên đều dừng tay, bảo hộ kế hoạch khởi động trước đó cũng không tính, xuất hiện đang bảo vệ kế hoạch đã khởi động, ai cũng cho phép động thủ lần nữa. Hiểu rõ. Nhân viên công tác gật đầu. Nhớ kỹ. Những này bảo hộ trong kế hoạch người, một cái cũng không thể ít. Trương Vĩ vẻ mặt nghiêm nghị, Kim Thành đã rất nhiều năm không có lấy đến trăm người đứng đầu. Lần này mấy người này coi như có chút thiên phú, dù cho sông không đến 10 vị trí đầu, ít nhất phải cầm một cái trăm người đứng đầu trở về. Vương Việt phía sau có vương gia phụ trợ, hay là có thể cho chúng ta Kim Thành tranh một hơi. Hiểu rõ, nhân viên công tác chân thành nói, ghen chế tác hiệp hội nội bộ, cũng là có cạnh tranh, càng là các thành phố lớn ở giữa. Tốt 100 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, mỗi một cái đều là bọn hắn muốn tranh thủ danh lạch. Phải biết, ghen tân tú thi đấu cơ hội là thời đại này thanh niên chế tác sư nhất quyền uy việc trọng đại, có thể cầm tới 100 người đứng đầu, vậy liền nhất định là lần này, hết thể thanh niên chế tác sư bên trong trước 100. Là toàn cầu vô số thanh niên chế tác sư bên trong, nhất chắc tuyệt 100 người một trong. Chúng ta kim thành phân hội sang năm mong muốn càng nhiều tài nguyên, liền nhìn những người này có thể tới tên thứ mấy. Trương Vĩ chẳng ngập chờ mong. Lần này, bọn hắn nhất định sẽ không lại đi sau cùng. Mà lúc này, Trần Phong cũng trong nhà thẩm tra ghen tân tú thi đấu tin tức. Hạng nhất, vô điều kiện ghen chế tác hiệp hội. Ở đây, chỉ là tổng bộ. Không phải bất luận cái gì thứ một cái địa khu phân hội, mà là chân chính ghen chế tác hiệp hội tổng bộ. Cái kia vô số người trong suy nghĩ chế tác sư thánh địa. Mà trừ cái đó ra, trọng yếu nhất là, là tiếng Tam. Đầu tiên, ghen tân tú thi đấu thành tích. Đều sẽ ghi vào tài liệu cá nhân, thứ 20 giới ghen tân tú thi đấu tên thứ mấy, trở thành cá nhân người tiêu chí. Thứ, bởi vì giả lập trực tiếp tồn tại, tranh tài quá trình, toàn trình giả lập trực tiếp, tất cả mọi người như đích thân tới hiện trường như thế. Không có tiếng tam gì, sẽ không vận động chính mình tiếng tam. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực, là có thể một buổi sáng thành danh. Có ít người thậm chí không cần thứ tự, chỉ cần thể hiện ra thực lực ngươi, liền sẽ có vô số đếm không hết ủy thác tới tìm ngươi. Để ngươi công thành danh toại Cái này không chỉ là một trận đấu Càng là một cái to lớn tạo ngôi sao sân khấu Ghen tân tú thi đấu Trần phong rung động Đây là hắn lúc đầu mục tiêu Lúc đó vừa bước vào cái thế giới này Chỉ là vì chính mình lựa chọn sử dụng một mục tiêu Về sau theo lấy thực lực tăng lên Hắn thậm chí coi là coi như không thi đấu Cũng không có vấn đề Thế nhưng theo càng tiến một bước hiểu Hắn mới phát hiện Ghen tân tú thi đấu Xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn long trọng Khó trách Vương Việt đều muốn tham gia. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Bởi vì lục long gen tồn tại, Vương Việt vốn cũng không bình thường. Nếu là ở gen tân tú thi đấu bên trên bị siêu cường giả quan tâm, Vương gia rất có thể vì vậy mà còn khởi. Đánh một tay tính toán thật hay. Trần Phong cười lạnh. Vương Việt. Khôi lỗi mà thôi. Coi như giết Vương Việt, Vương gia cũng có thể đổi một cái khôi lỗi đi ra. Nếu như thế, còn không bằng giữ lại Vương Việt. Ít nhất, Vương Việt hiện tại vô cùng sợ hãi hắn Hốn hồ. Coi như không có vương gia, còn có thể có đủ loại lung ta lung tung thế lực khác. Người có thể giết hết. Không thể. Cho nên, mong muốn ở cái thế giới này dừng chân, nhất định phải tự thân trở nên cường đại. Cho nên, hắn nhất định phải tích lũy chính mình danh vọng. Ít nhất, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể phát ra bản thân thanh âm. Cái này, là hắn đường. Hắn không có hậu trường, không có bối cảnh, thế nhưng hắn có khả năng tại đây trận tân tú thi đấu bên trong, giết ra một mảnh mới đất trời. Chế tạo thuộc về mình hậu trường hạo nhất. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nếu muốn tranh, chắc chắn muốn tranh đệ nhất. Tranh tài quy mô hắn hiểu qua, hàng năm đều có hết mấy và người, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là trung cấp chế tác sư, coi như trăm người đứng đầu cũng là như thế. Bọn hắn là trung cấp chế tác sư bên trong nhân tài kiện xuất. Thế nhưng, đó cũng là trung cấp chế tác sư. Chỉ cần không có cao cấp chế tác sư xuất xuất hiện, chính mình liền có hy vọng. Trần Phong tự tin. Dù cho hắn hiện tại chỉ là sơ cấp chế tác sư Nên chuẩn bị Trần Phong cảm xúc sụp sôi Tranh tài đếm ngược đã bắt đầu Là thời điểm làm cuối cùng bức lên trước Thì như Hắn bây giờ còn chưa báo danh tư cách 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé Xin cảm ơn Chương 105 Chưa bao giờ thấy qua báo danh tư liệu Ông Ánh sáng lưu truyền Trần Phong đang ở tập trung tinh thần chế tác gen 3. Một tiếng vang nhỏ Gen chế tắt thất bại. Lại thất bại sao? Trần Phong hít sâu một hơi. Mặc dù tiểu ảnh có thể giúp hắn ăn hết vô dụng gen, thế nhưng hiện tại Trần Phong tại chính mình luyện tập thời điểm, vẫn là chính mình tự mình động thủ. Hắn trước tiến hành gen tìm kiếm, về sau lại để cho tiểu ảnh ăn hết hết thẻ gen, như thế đã có thể thỏa mãn no môn ăn, cũng có thể tăng lên chính mình trình độ. Thế nhưng, gen dung hợp giai đoạn vẫn như cũng là phiên phức. Tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Cứ việc, Lúc trước hắn dùng may mắn điểm trị thành công qua rất nhiều lần. Ta hiện tại chế tác cấp E quả nhiên có chút miễn cưỡng. Trần Phong hít sâu một hơi. Tại không dùng may mắn điểm trị dưới tình huống, bản thân hắn chế tác trình độ cũng không tính cao, liền xem như thành công chế tác rất nhiều lần cấp E phương pháp phối chế cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Đại khái đến sơ cấp cao dài. Trần Phong suy đoán. Giai đoạn này chế tác cấp E phương pháp phối chế, tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Mà bây giờ, Trần Phong đang ở bước lên trước. Liền là cực quang gen thuốc thử. Ta nhất định có thể thành công. Trần Phong vì chính mình động viên. Nắm giữ một cái cấp E phương pháp phối chế. Đối với mình chân chính trình độ tăng lên vô cùng lớn lao. Cũng không phải bình thường cấp độ F nhất tình chỗ có thể sánh được. Hắn nhất định phải học được. Một lần. Hai lần. Ba lần. Trần Phong tiến vào không ngừng nghỉ chế tắc bên trong. Trong thời gian này. Chỗ có may mắn giá trị. Giữ lại. Vì cam đoan tranh tải thời điểm có đầy đủ gen. Trần Phong trừ ngẫu nhiên chế tác kiến vàng biến dị ghen bán lấy tiền bên ngoài, hắn may mắn điểm trị đều sẽ bảo lưu lại tới. Dù cho, hán tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Trước đó thành công qua mấy lần, ta rất đúng chỉ riêng thuốc thử đã rất quen thuộc. Hiện tại sát suất thành công đại khái là 20%. Không tính quá thấp. Trần Phong phân tích. Một lần, hai lần, ba lần. Thành công. Lượng lớn tài liệu. Điên cuồng huấn luyện. trọn vẹn thời gian 10 ngày. Trần Phong rốt cục đem cái này cấp e tứ tinh độ khó phương pháp phối chế năm giữ, hạn chế tác trình độ, lại một lần nữa để cao mạnh. Nguyên lai, like. đây chính là cực quan thuốc thử. Trần Phong hai mắt khép hở, ngày xưa không hiểu toàn bộ dung hội quan thông. Đến tận đây, Trần Phong số liệu thống kê bên trong, chế tác tinh cấp đã vọt tới 16 cái tinh cấp. Bên trong, cấp độ ép phương pháp phối chế, một hùng phương pháp phối chế, nhất tinh, lôi xà phương pháp phối chế, tinh, kiến vàng phương pháp phối chế, ngũ tinh cấp E phương pháp phối chế, huyễn xà lớp vậy, nhị tinh, cực quang phương pháp phối chế, tứ tinh. Huyễn xà lớp vậy là tại vương thuần lượng lớn tài liệu trùng kích vào năm giữ, cái này phương pháp phối chế trừ tăng lên Trần Phong chế tắc trình độ ở ngoài, bản thân không hề có tác dụng. Mà trừ cái đó ra, Trần Phong chỉ có một cái chưa nắm giữ phương pháp phối chế, huyễn xà phương pháp phối chế. Đây là Trần Phong bản thân dung hợp thuốc thử phương pháp phối chế, làm ra dung hợp thuốc thử về sau, cũng liền lại cũng không hề có tác dụng. Trần Phong cũng không muốn lãng phí hàng loạt thời gian luyện tập nó. Còn kém 4 cái tinh cấp. Trần Phong xuất ra một cái chíp. Đây là truy giết vương Việt chiến lợi phẩm 4 cái cấp E tứ tinh phương pháp phối chế, Vương Việt lựa chọn nó thành vì chính mình cái thứ nhất phương pháp phối chế, chắc hẳn không là phàm phẩm. Soạn. Trần Phong trực tiếp thêm tái chíp. Wen. Lượng lớn số liệu tuôn ra. Bạo hồ gen phương pháp phối chế. Độ khó: Thứ tinh. Đẳng cấp: Cấp E. Tác dụng: Bạo hồ gen thôi động. Trong khoảng thời gian ngắn, giảm xuống 100 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 100 điểm thể chất thuộc tính, 100 điểm lực lượng thuộc tính, tăng lên 300 điểm tinh thần thuộc tính. Thuộc tính biến ảo. Trần Phong tâm thần nhảy một cái. Nếu như cái này gen thuốc thử phối hợp lục long gen. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, cái này nhất định là vương gia vì vương thuần chuẩn bị đỉnh cấp phương pháp phối chế. Đáng tiếc. Rơi xuống trong tay hắn. Liên để cho ta tới phát huy ra nó huy lực đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này ghen rất mạnh, nổi bật là đối với Trần Phong cùng Vương Việt loại này chủ tu tinh thần thuộc tính, tại trình độ nhất định bên trong, nó có khả năng buộc phát ra kinh người vi lực. Tới đi. Trần Phong bắt đầu nghiên cứu. Hai ngày, Trần Phong đem cái này phương pháp phối chế nắm giữ. Ba ngày, Trần Phong tại tiểu ảnh cùng may mắn điểm trị trợ giúp dưới, sơ bộ nắm giữ cái này phương pháp phối chế, xác suất thành công miễn cương từ 0% vọt tới 15% đến 20%. sau đó Trần Phong bứt lên trước bắt đầu. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thành công. Vô số lần thất bại, xen lẫn một lần thành công. Trần Phong cửa chính không ra cổng trong không bước, điên cuồng lâm vào chế tác trạng thái. Thời gian lặng yên mà qua. Màn sáng lên đếm ngược, tiến vào cuối cùng 3 ngày. Mà cho đến lúc này, Trần Phong lần đầu ra khỏi phòng. Hơn nửa tháng thời gian, hắn rốt cục đem cái này phương pháp phối chế năm giữ, số liệu bảng bên trên, hắn chế tác tinh cấp Rốt cục đạt tới báo danh tư cách, 20 tinh. Đương nhiên, hán chân chính trình độ, sớm đã vượt xa giai đoạn này. Có khả năng báo danh. Trân Phong cảm xúc sụp sôi. Soạn. Mở ra màn sáng. Trân Phong tiến vào báo danh giới diện, đối tiếp người số liệu. Đinh. Báo danh thành công. Mà lúc này, ghen chế tác hiệp hội. Đang ở thống kê báo danh số liệu nhân viên công tác, đồng nhiên bắn ra cảnh cáo cửa sổ. Cảnh cáo, kiểm trác dị thường số liệu cầu người làm phán định. Dị thương số liệu. Nhân viên công tác cứ thế một chút. Soạn. Trước mắt số liệu quét mới, sau đó nhân viên công tác đã nhìn thấy hắn đời này chưa bao giờ thấy qua quỷ dị số liệu. Chế tác trình độ vừa 20 tinh, đặt tiêu chuẩn, thế nhưng cấp độ ép phương pháp phối chế 10 tinh, cấp e phương pháp phối chế 10 tinh. Chờ chút. Nhân viên công tác gần như cho là mình nhìn lầm. Cái này là cái quỷ gì tình huống. Cấp e phương pháp phối chế. Đây chính là trung cấp chế tác sư hoặc là sơ cấp đỉnh phong mới có tư cách đột vào. Hiện tại, thế mà bị một cái chỉ có 10 tinh chế tác trình độ sơ cấp chế tác sư giải quyết. Phải biết, nghiên cứu cấp E phương pháp phối chế chế tác sư, dù cho thấp nhất, cũng có sơ cấp chế tác sư 80 tinh trình độ. Khó trách hệ thống không cách nào phân biệt. Cái này có chút không đúng vậy. Nhân viên công tác một mặt khổ bức. Trần Phong. Hắn tại hệ thống xem xét Trần Phong số liệu. Soạn. Trần Phong chi tiết cặn kẽ toàn bộ bán ra. Một hùng biến dị gen lôi xả biến dị ghen, kiến vàng biến dị ghen, phó hội trưởng tự mình tăng dương. Nguyên lai like là thiên tài. Nhân viên công tác hiểu ra. Hắn trong ấn tượng, xác thực có một ít thiên tài, nghiên cứu đủ loại cổ quái kỳ lạ phương pháp phối chế, thế nhưng chỉ học chính mình cái kêu học, căn bản sẽ không cho tiêu xài tốn thời gian bước lên trước độ thuần thục Cho nên, những người này mặc dù rất mạnh, thế nhưng thống kê hơi thấp. Trong mắt hắn, Trần Phong Liền là loại người này. Loại thiên tài này. Nhân viên công tác khẽ lấp đầu Coi như thiên phú tốt lại như thế nào Quá nhiều loại thiên tài này thứ một vòng đấu liền bị đào thải Bởi vì loại thiên tài này chỉ thích hợp làm nghiên cứu Tham gia tân tú thi đấu Cái tiếp nhưng là chân chính thực chiến phái Trần Phong Không biết ngươi có thể đi bao xa 3. Ba. Nhân viên công tác đem Trần Phong báo danh thông qua Mà lúc này Vương ra Trong khi huấn luyện Vương Việt đang tiến hành cuối cùng ghen dung hợp 3. Trước mắt thí tệ bình bỗng nhiên nổ tung. Chế tác thất bại. Đáng chết. Vương Việt mạnh mẽ một quyền nện vào trên mặt bàn. Lại thất bại. Bao nhiêu lần. Hắn đều không nhớ ra được. Chân phong. Hắn khẽ cắn ngôi. Hắn nguyên bản tại châu tử lâm lần kia. Liền sẽ đột phá trung cấp chế tác sư. Đồng thời không ngừng tăng lên. Trở thành nhân tài kiệt xuất. Nhưng bây giờ thì sao. Một tháng. Hắn còn ở nơi này kẹp lấy. Mỗi lần sắp thành công thời điểm. Hắn tự hồ cũng sẽ nghĩ tới Trần Phong ghé vào lỗ hai hắn cái kia nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn hận, cũng sợ. Cho ta ổn định. Vương Thiên hào mạnh mẽ nguyết hắn một cái. Còn có 3 ngày. Ngươi nhất định phải thành là trung cấp chế tác sư. Ngươi tinh thần thuộc tính so Trần Phong cao hơn không biết bao nhiêu điểm. Sợ cái gì. Coi như hắn sức chiến đấu mạnh hơn, cũng sẽ bị ngươi siêu Việt. Ngươi hiểu chưa? Vương Thiên hào âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Vương Việt túi đầu xuống. Cái này sợ hàng Vương Thiên Hảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Tiếp tục huấn luyện. Nếu như ngay cả Trần Phong đều không thể siêu Việt, ngươi như thế nào dẫn đầu vương ra quật khởi? quên nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, chúng ta nhận được tin tức, Trần Phong đã báo danh tham gia ghen tân tú thi đấu. Vương Thiên Hảo đống nhiên nói ra. Vương Việt tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn coi là chỉ có chính mình là tốt nghiệp trung học tham gia. Dù sao, đây chính là 25 tuổi phía dưới tân tú thi đấu. Hắn bởi vì được trời ưu ái đặc thù ghen. Giai đoạn trước sức chiến đấu gần như là không, mới để cho mình ghen thuật chế tác, cho tới bây giờ gần như bước vào trung cấp. Thế nhưng là Trần Phong. Hắn rửa vào cái gì? Vận khí tốt gặp được mấy cái cấp độ ép biến dị. Những cái kia tầng rắc rửa có thể có làm được cái gì? Hải tử. Vương Thiên Hào Ân cần hướng dẫn, tham thẳm nói ra, ta biết ngươi không có đối kháng Trần Phong dũ khí, thế nhưng, đây chính là ghen tân tú thi đấu. Đây là ngươi sân nhà. Ngươi không muốn chứng minh chính mình sao. nếu như muốn Vậy liền đường đường chính chính, đánh bại hắn. Vương Thiên Hào gióng giạc. Tốt. Vương Việt nhiệt huyết dâng trào. Hắn nghĩ thông suốt. Trần Phong sức chiến đấu mạnh hơn lại như thế nào. Chính mình không cùng hắn đánh không là được sao. Ghen tân tú thi đấu, so là ghen chế tác, cũng không phải sức chiến đấu. Phương diện này, hắn không sợ chút nào. Trần Phong. Hừ. Vương Việt rốt cục có một chút tự tin. Hắn nhưng là nhất định mang theo vương ra bước ra kim thành, hướng đi thế giới người. Làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái trần phong dừng lại chính mình bước chân. Lần này tân tú thi đấu, hắn nhất định phải vọt tới 10 vị trí đầu. 14 mọi người đừng quên đăng ký theo dõi để đạt được thông báo sớm nhất khi có chương chương 106, nhất định được một Kim Thành. Trung tâm quảng trường, cái kia lấp lue đếm ngược rốt cục biến thành số 0, khóa mới ghen tân tú thi đấu toàn diện mở ra. Vòng thứ nhất, thành thị tuyển chọn Từ mỗi tỏa thành thị báo danh tất cả chế tác sư bên trong. Sàng chọn ra mạnh nhất chế tác sư, tham gia vòng thứ 2 tranh tài. Bởi vì mỗi tòa thành thị quy mô, số người, văn hóa cùng trình độ kinh ngạc, cho nên, mỗi tòa thành thị dự thi danh lạch, đều là căn cứ lần trước người dự thi thành tích quyết định. Kim Thành, chỉ có 3 cái danh lạch. Báo danh số người, tổng cộng 632 người. Tranh tài, từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng tàn khốc. Hương nghĩ Sa khu. Hết thể giả lập trực tiếp chương trình học ngưng phát hình. Toàn bộ biến thành dự thi chế tác sư người trực tiếp, tất cả mọi người có khả năng tại giả lập trực tiếp ở giữa quan sát. Thân ở bên ngoài, nhưng giống như tại hiện trường tranh tài. Cái này, là kim thành to lớn nhất thịnh sự. 9 giờ rưỡi, hết thẻ người dự thi đúng giờ tiến vào chế tác sư hiệp hội. Xoạn. Thân phận tin tức thẩm tra đối chiếu. Trân Phong. Thẩm tra đối chiếu hoàn thành. Trần Phong bước vào chính mình tranh tài khu vực. Một cái 9 mét vuông pha lê gian phòng khu. Trung quanh thả đầy đủ loại chế tác tài liệu cùng giả lập thiết bị, 3G thiết bị định vị, mỗi một cái động tác, đều tại trực tiếp xuống. Đây chính là tranh tài dùng đến tài liệu A. Trần Phong ánh mắt tại từng cái tài liệu quét qua, suy đoán có thể sẽ dùng đến đồ vật. Rất nhanh. Người khác cũng lục tục ngao ngue tiền đến. Khiến cho Trần Phong hơi kinh ngạc là, mục nguyên cùng vương Việt, thế mà ngay tại cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong tâm thần nhảy một cái. Hơn 600 người dự thi. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chờ một chút, hắn nhớ ký mục nguyên không phải Kim Thành A. Cái tên này chạy Kim Thành tới làm gì? Ta trước đó đem hộ khẩu điều tới. Mục nguyên đi tới, thổn thức không thôi nói ra, chúng ta thanh thành chỉ có hai cái danh lạch, đều bị chiếm, chỉ có thể tới các ngươi nhìn bên này nhìn tình huống. Trần Phong. Mặt mũi đâu? Các ngươi làm sao đều ở cái này trường thi? Trần Phong nghi hoặc. Trọng điểm quan tâm. Mục nguyên thấp giọng nói nói. Hết thẻ xếp vào trọng điểm bảo hộ kế hoạch danh sách đều ở nơi này, mặc dù người dự thi rất nhiều, thế nhưng cuối cùng có cơ hội lấy được cái này ba cái danh lạch, rất có thể đều ở nơi này. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra. Trọng điểm quan tâm A. Trần Phong như có điều suy nghĩ, mà đúng lúc này, Vương Việt ánh mắt cũng nhìn qua, hai người ánh mắt trên không trung giao phòng, bắn ra kịch liệt tia lửa. A. Trần Phong nhìn lấy hắn, tay phải tại trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái, sắc ý lắm liệt. Người. Vương Việt gần như vô ý thức run một cái, kém chút sợ nước tiểu, sau đó mới phản ứng được Trần Phong đang là hù do hắn, chờ lần nữa lây dụng khí lúc ngẩng đầu lên về sau, phát hiện Trần Phong giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Đáng chết. Vương Việt tâm thần nhảy một cái. Hắn mặc dù giả bộ như không thèm để ý, thế nhưng sợ vô cùng Trần Phong. Dù cho nơi này là ghen chế tác hiệp hội. Trần Phong cái kia siêu cường sức chiến đấu, cái kia vĩnh viễn không có điểm dừng lá bài, thậm chí ngược sát cấp dê thực lực kinh khủng khiến cho hắn đến nay vẫn tại trong cơn ác ngộng bừng tỉnh Trần Phong. Vương Việt Tâm thầm cắn răng, coi như đánh không lại người, thế nhưng ghen chế tác, ta nhất định sẽ siêu việt người. Ngắm lại hai ngày này tiến bộ, hắn lại có một ít tức giận. a Trần Phong giống như cười mà không phải cười, không còn quan tâm Vương Việt. Không sai biệt lắm. Trần Phong nhìn nhìn thời gian. 10 giờ đúng. Kim Thành ghen chế tác hiệp hội nhân viên công tác vào sân, mà đi ở trước nhất, lại có thể là chương vĩ. Trận này là hắn phụ trách sao? Khó trách. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Trương vị Trương Vĩ cười nói, vòng thứ nhất thi đấu số người quá nhiều, liền không đồng nhất một khảo hạch, ta tới cấp cho mọi người giảng giải một chút lần này ghen tân tú thi đấu quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất thi đấu tương đối đặc thủ, từ các nơi phân hội người lựa chọn nội dung trận đấu. Ghen tân tú thi đấu là chân chính tàn khốc tranh tài, chúng ta phân hội sàng chọn thời điểm liền không tái diễn, vì để cho các ngươi còn sống trở về. Chúng ta kim thành lần tranh tài này trọng điểm, là chế tác cơ sở. Nội dung trận đấu, cùng chia 5 trận, mỗi trận đều có tương ứng tranh tài điểm tích lũy, cuối cùng tổng điểm tích lũy 3 hạng đầu, đem thu hoạch được tham gia vòng thứ 2 tân tú thi đấu danh lạch. Há, đúng. Trương Vĩ bỗng nhiên cười nói, thùng gấu nguyên lý mọi người đều biết, ghen tân tú thi đấu cũng là như thế, ảnh hưởng kết quả cuối cùng là người yếu nhất được điểm, cho nên mỗi trận đấu không đủ 60 điểm người, trực tiếp đào thải. Hiện tại chúng ta bắt đầu đầu tranh tài trận đầu. Chế tác lý luận, cái này một hạng bao gồm ngươi chế tác quá trình bên trong gặp được hết thể lý luận cơ sở, bao hàm ngươi tại mỗi một cái phương pháp phối chế hoặc là chế tác quá trình bên trong gặp được vấn đề. Mắt điểm 100 điểm, mỗi câu hỏi 0.2 điểm, nửa giờ, thất bại người, đào thải. Cái gì? Tất cả mọi người vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Nửa giờ. 1.800 giây. Mắt điểm 100 điểm, mỗi câu hỏi 0.2 điểm, 500 câu hỏi. Nói cách khác, đại khái 3 giây thời gian nhất định phải hoàn thành một câu hỏi. Vô luận cái kia một câu hỏi, ngươi nhất định phải tại 3 giây bên trong xem hết để đồng thời đáp đi ra. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới trận đấu thứ nhất, liền kinh đến tất cả mọi người. Như vậy, Trương Vĩ lộ ra một vẹn nụ cười, tranh tài bắt đầu. Soạn. Trước mắt ánh sáng lưu chuyển Mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái hư hào ánh sáng bảng, phía trên biểu hiện ra đề mục ngươi nhất định phải trước người làm việc thiết bị bên trong cấp tốc làm ra lựa chọn. Trần Phong nhìn liếc mắt, ừm. Coi như đơn giản. Soạn. Nhanh chóng lựa chọn đáp án, Trần Phong nghiêm túc bài thi. Đối với cơ sở, Trần Phong tự nhận là vẫn còn có chút tự tin, nguyên chủ nhân phong phú lý luận tri thức, còn có Trần Phong chính mình trong khoảng thời gian này khổ. Những đề mục này mặc dù nhiều, nhưng toàn bộ đều là lựa chọn cùng bổ khuyết, không chỉ là vì tranh tài, càng giống là đúng chế tác sư tri thức củng cố. Phương diện này Kim Thành phân hội dụng tâm lương khổ. Xoạc. Xoạc. Tất cả mọi người đang điên cùng bài thi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại phương thức này tranh tài. Đối với mình hoặc là người khác thành tích, đều không có một cái nào khác sâu khái niệm, đều tại nghiêm túc bài thi. Mà lúc này, hương nghĩ xã khu, Kim Thành bản địa trực tiếp khu. Nguyên bản dựa theo nhân khí sắp xếp thứ tự, tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt toàn bộ xáo trộn, dựa theo mỗi người dự thi lấy được được điểm số trình tự bắt đầu sắp xếp. 20 phút đồng hồ Hạng nhất, đã trả lời 80 điểm. Đám người tiến vào hắn giả lập trực tiếp, như thân ở bên ngoài, tựa hồ liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhìn tận mắt hắn tranh tài, mỗi một đạo đề, hắn thậm chí chỉ dùng một giây. Thật là lợi hại. Cái tên này tựa như là Vương Gia Nhân. Lợi hại, những con cái nhà giàu này quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Người này, thinh linh đúng là Vương Việt. Siêu cường tinh thần lực, khiến cho hắn chi nhớ càng thêm khắc sâu. Những cái kia trong đầu mơ hồ hoặc là chợt lóe lên suy nghĩ đều có thể tùy tiện bắt, vừa xa thường nhân. Mà lúc này đây, hạng hai, cũng theo đuổi không bỏ. Xoạc, xoạc, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Có chút khó. Trần Phong những mày Bắt đầu đẻ mục coi như đơn giản, thế nhưng về sau càng ngày càng khó. Đến bây giờ, thậm chí có chút đẻ mục Trần Phong chính mình cũng xem không hiểu, mà càng buồn luôn là. Bùa khuyết để quá nhiều. Về phần lựa chọn. Ấn. Đối Trần Phong mà nói căn bản không phải vấn đề. Trần Phong thậm chí khẳng định, nếu như mình sớm ngày xuyên qua đến cái thế giới này, có thể tham gia thi đại học lời nói, nói không chừng có thể cầm cái thi đại học trạng nguyên cái gì. Sớm móc ra 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng cái gì, dùng may mắn quần sáng đoán đề, hắn đều có thể đoán ra một cái thi đại học trạng nguyên. Đáng tiếc. Trần Phong thuổn thức không thôi. Nhìn xem chính mình tranh tài thành tích, ấn. 58 điểm. Vẫn là đánh giá cao chính mình. Trần Phong thở dài. Hắn trong khoảng thời gian này đã hết sức cố gắng, thế nhưng không nghi tới, cũng vẹn vẹn chỉ là tuyến hợp lệ trình độ. Từ một cái chưa nhập môn chế tác sư đến bây giờ, vẹn vẹn không đến 3 tháng, hắn đi quá nhanh quá mau, mặc dù chế tác trình độ bất kịp, thế nhưng ghen chế tác tri thức vẫn là kém chút hòa hầu. Hoặc là nói, cùng dự thi những này thanh niên chế tác sư so sánh, vẫn là kém một chút. Đại bộ phận chế tác sư đều tại 23 đến 25 tuổi. Trần Phong chỉ có 18 tuổi. Thậm chí bước vào nghề này không đến 3 tháng. Xoạc. Lại một cái sẽ không lựa chọn để xuất hiện. Trần Phong ngắm lại, vẫn là lựa chọn từ bỏ, không có lãng phí may mắn điểm trị. Như là đã đạt tới đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn, vậy cũng không cần ở chỗ này lãng phí. Điểm cao mấy hút con người. Hiện tại không nóng nảy. Ghen Tân Tú thi đấu, là thuần túy nhất chế tác tranh tài. Thế nhưng vòng thứ nhất phân hội sáng chọn muốn so lại có thể là chế tác cơ sở. Đây đối với Trần Phong mà nói, thực rất đau đớn. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, nếu như cơ sở không có khả quan, tại một vòng này bị đào thải, chân chính ghen tân tú thi đấu cũng đừng hòng thăm ra. Cho nên, Trần Phong nhất định phải giữ lại may mắn điểm trị. Lưu tại thời khắc mấu chốt nhất. 500 điểm. Trần Phong nhìn một chút. Một tháng góp nhặt, mặc dù đã đầy đủ tiết kiệm, y nguyên chỉ tích lũy 500 điểm may mắn điểm trị, hy vọng có thể giúp đỡ chính mình đến tranh tài kết thúc. Cái này, là mình duy nhất lật bản thẻ đánh bạc. Mà lúc này Thời gian vẫn còn tiếp tục. 30 phút rất nhanh kết thúc, trận đầu thành tích công bố. Hạng nhất, Trương Lâm, 96 điểm. Hạng 2, Vương Việt, 92 điểm. Trần Phong 60 điểm, treo ở 200 tên có hơn vị trí, mà mục nguyên 90 điểm, thì là xếp thứ 13 tên, thế mà ngay cả 10 vị trí đầu đều không có tiến vào. Vương Việt thế mà thứ hai Trần Phong kinh ngạc. Vương Việt cơ sở tốt hơn hắn, đây là chắc chắn. Dù sao chế tác sư cấp độ này. Hắn tiếp xúc không đến 3 tháng, mà Vương Việt, đại khái 2 năm trước liền trở thành chế tác sư, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Thế nhưng Vương Việt thế mà thứ hai vậy mà thú vị. Tiến bộ rất nhanh A Trần Phong Nghiền ngấm cười một tiếng. Cơ sở, cuối cùng chỉ là cơ sở, càng là lý luận phương diện. Vô luận loại kia tranh tài phương thức, cuối cùng khẳng định là muốn tiến hành ghen chế tác, đây mới là Trần Phong trở mong. ba cái danh ngạch, hắn nhất định được một 14 mọi người đừng quên đăng ký theo dõi để đạt được thông báo sớm nhất khi có chương. Chương 107, cưỡng ép thành công. Thế nào nhiều như vậy yêu nghiệt? Mục Nguyên một mặt ngượng ngึก. Hắn đã sơ cấp chế tác sư 80 tinh, thế mà ngay cả 10 vị trí đầu đều đến không. Quá hố cha đi. Phải biết, lần này Ghen Tân Tú thi đấu kim thành thế nhưng là chỉ có 3 cái danh ngạch. nếu như vậy xuống, hắn căn bản ngay cả một cái danh ngạch đều lấy không được a. Muốn hay không khổ như vậy bức? Mục Nguyên khóc không ra nước mắt. Năm ngoái hắn tham gia ghen tân tú thi đấu chính là như vậy. Nay năm vẫn là. Hắn nhìn xem phía trên nhất hai vị kia tư liệu. Vương Việt, 18 tuổi, Trương Lâm, 22 tuổi. Hai người thế mà đều so với hắn nhỏ. Hiện tại người trẻ tuổi, đã kinh khủng đến loại tình trạng này sao? Kim Thành thiên tài, thế mà so với bọn hắn Thanh Thành còn kinh khủng hơn. Ma Thúy, sớm biết lời nói, hắn làm gì cố ý điều hộ khẩu đến bên này. Mà lúc này... Kim Thành giả lập trực tiếp khu số người đã phá trăm vạn. Kim Thành bách tính đều kinh diễm nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng hai vị, so sánh Trương Lâm mà nói, chói mắt nhất, tựa hồ là cái kia gọi vương Việt. Bởi vì hắn chỉ có 18 tuổi. So Trương Lâm chân nhỏ đủ 4 tuổi. Còn trẻ như vậy. Hiện tại 18 tuổi cũng dám tới tham gia. Đúng, nghe nói đoạn thời gian trước tương đối lửa cái kia mạnh nhất ghen cái gì? Trân Phong. Hả, đúng, hắn tham gia không? Đám người vô ý thức Trần Phong. Thế mà tìm tới, thế nhưng bọn hắn hưng phấn mở ra, lại phát hiện Trần Phong bài danh, thế mà tại 200 có hơn. Chuyện này, 60 điểm, bên dịa đào thải A. Dù sao cũng là cây cỏ, cùng vương Việt loại này thế ra công tử còn là không giống nhau. Cũng thế, đám người thở dài. Thành tích này, Trần Phong trận tiếp theo liền sẽ bị đào thải A. Cái này khiến rất nhiều kim thành trong lòng bách tính cái kia đoá cây cỏ nghịch tập ngọn lửa nhỏ dần dần dập tắt. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, ghen chế tác hiệp hội. Theo trận đấu thứ nhất thành tích công bố, vòng thứ nhất đào thải chế khởi động, 632 người, vẹn vẹn chỉ còn xuất lại 310 người, chọn vẹn 322 người bị đào thải. Nhìn lấy trống rồng sân thi đấu, trong lòng mọi người mát lạnh Như vậy, chúng ta bắt đầu trận thứ hai Trương Vĩ Tử Tôn nói, chuyện ngoài ý muốn xử lý. Trận đấu thứ nhất là lý luận, nhưng là có nhiều thứ, là lý luận viết không đi vào. Nếu như gặp phải một chút xác suất nhỏ đột phát tình huống nên xử lý như thế nào? Soạn Hào quang lưu truyện. Trước mắt mọi người biến ảo, thế mà bước vào thế giới giả tưởng. Ông. Trung quanh hào quang hiện lên. Một cái hoàn chỉnh chế tác hoàn cảnh xuất hiện, đủ loại tài liệu, đủ loại điều phối dịch chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí toàn bộ chế tác quá trình đã chế tác một nửa. Mà đúng lúc này. Bèn. Một cái thuốc thử bỗng nhiên nổ tung. Thời gian tại thời khắc này dừng lại, lúc này Nên xử lý như thế nào? Nửa giờ, 10 trận chuyện ngoài ý muốn mô phỏng, thành công xử lý một lần 10 điểm, thất bại, đào thải. Trương Vĩ lạnh lùng thanh âm chuyển đến. Các người dự thi nghe xong, lập tức lòng như lửa đốt bắt đầu giải quyết, có ít người càng là sớm có kinh nghiệm, rất nhẹ nhàng xử lý sạch chính mình vấn đề. Mà chân phong, một mặt mộng bức. Cái này là thứ gì? Bình thường chế tác thời điểm còn gặp được loại tình huống này. Hắn là thật không biết. Phải biết, vào ngày 3 tháng. Trần Phong chế tác sát xuất thành công tuyệt đối làm người giận sôi coi như bước lên trước phương pháp phối chế, hắn cũng là trước dùng may mắn điểm trị nắm giữ phương pháp phối chế đến nhất định độ thuần thục lại bắt đầu bước lên trước, nhưng cái kia lần đầu tiếp xúc, khả thi gặp được đủ loại hố tra vấn đề, hắn chưa bao giờ gặp được. Làm sao làm? Trần Phong nếm thử dùng chính mình phương thức giải quyết. Vâng! Toàn bộ thí nghiệm nổ tung. Lần thứ nhất ngoại ý muốn xử lý, thất bại. Trần Phong! Gặp quỷ ngoại ý muốn xử lý. Hắn sát xuất thành công quá cao còn có sai. Trần Phong vô lực đầu đen rau muống. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, loại ý này ở ngoài đối tại bình thường người mà nói, sát thực bình thường, cũng là nhất định phải học được thủ đoạn, cửa này, Trần Phong nhất định phải tới. Thử lại lần nữa. Trần Phong lần nữa nếm thử. Vâng. Lần thứ 2 ngoại ý muốn xử lý, thất bại. Lại nếm thử. Vâng. Lần thứ 3 ngoại ý muốn xử lý, thất bại. Có khó như vậy a Trần Phong có chút đau đầu. Lại nếm thử. Và anh. Lần thứ tư ngoại ý muốn xử lý, thất bại. Trần Phong. Liên tiếp 4 lần. Một lần đều không thành công. Hắn hiện tại là chân thập nhận, chính mình thuật chế tác, bản thân liền tương đối hiếm thấy. Thế nhưng nếu như vậy xuống, chính mình liền bị đào thải. Mà lúc này, Trương Vĩ cùng một số người cũng đang chú ý Trần Phong. Dù sao mạnh nhất ghen tên tuổi cùng Trần Phong bây giờ nhân khí vẫn tương đối lửa nóng, thế nhưng không nghĩ tới. Trần Phong phương diện này kinh nghiệm thực tế thiếu thốn. Muốn đào thải. Trương Vĩ lắp đầu. hắn tin tưởng Trần Phong thiên phú và thành tựu so Vương Việt muốn tốt, thế nhưng, cần thời gian. Vẫn là nhìn Vương Việt đi. Trương Vĩ hoán đổi đến Vương Việt tranh tải. Rất nhiều người cũng là một cái ý nghĩ, dồn rập rời đi, mà lúc này, cũng sẽ không không ai có thể thấy. Trần Phong trong con mắt cái kia lẻ lên một cái rồi biến mất kim mang. May mắn còn sáng, khởi động. Bắt đầu. Trần Phong trong mắt hơi híp trước mắt Lại là một lần ngoài ý muốn. Bởi vì một cái nào đó tân thủ hố cha làm việc, dẫn đến hai cái khác biệt ghen phản ứng sai lầm, Trần Phong nhất định phải dùng tự mình biết biết tiến hành bổ cứu. Làm sao bổ cứu? Trần Phong còn thật không biết. Dù sao, chỉ muốn chế tác thành công coi như giải quyết a Trần Phong phỏng đoán. Như vậy, bắt đầu đi. Căn cứ Trần Phong giải, một bước này ghen phản ứng sai lầm, sẽ dẫn đến chế tác sát xuất thành công trên phạm vi lớn nga xuống, nhận trọng đại ảnh hưởng. Gần như không có khả năng thành công. Thế nhưng, vẫn là có cơ hội đúng không? Xoạn. Trần Phong đem những gen này cưỡng ép dung hợp. Chế tác thành công. May mắn điểm trị tiêu hao một điểm. Giải quyết. Trần Phong bình tĩnh đem thuốc thử nộp lên trên. Xoạn. Trước mắt hào quang lưu chuyển. Lần thứ 5 ngoại ý muốn xử lý sự kiện, hoàn thành. Cái kế tiếp. Lần thứ 6 ngoại ý muốn xuất hiện, lại một lần nữa thí nghiệm chế tắc bên trong, bởi vì chế tác hoàn cảnh không tốt. Một ít mắt thường không nhìn thấy đặc thù hạt rơi xuống điều phối dịch bên trong, mà ngươi chỉ có cái này một phần điều phối dịch. Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hết những này bụi bạm, để bọn hắn sẽ không ảnh hưởng đến ghen bồi dưỡng. ân Trần Phong ngắm lại. Phương thức bình thường, tựa hồ là phải căn cứ điều phối dịch tham số, điều chỉnh ra một phần không làm thương hại điều phối dịch nhưng là lại có khả năng tiêu diệt những cái kia hạt đồ vật. Hay hoặc là... hắn phương thức. Trần Phong không hiểu nhiều lắm những này ngoại ý muốn xử lý. Thế nhưng nếu như chỉ cần ghen dung hợp thời điểm, những cái kia đặc thù hạt nhu thuận dấu ở bồi dưỡng dịch nhất nơi hiệu lãnh, không ảnh hưởng ghen bồi dưỡng không là được. Ân, có thể được. Soạt. Trần Phong lần nữa cưỡng ép dung hợp. Lần thứ 6 ngoài ý muốn xử lý sự kiện, hoàn thành. Giải quyết. Trần Phong thản nhiên. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9. Trần Phong tiến vào trạng thái. Rất nhanh. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc. Hạng nhất, Trương Lâm, 10 lần. Hạng 2, Vương Việt, 9 lần. Thành tích công bố. Nguyên bản còn lại 310 người, lần nữa đào thải 157 người, lưu lại vẹn vẹn chỉ có 153 người. Còn giữ lại ghen thuật chế tác, vẫn như cũ không đủ một nửa. Lại là một lần tàn khốc đào thải. Nhưng mà, lúc này, Trương Vĩ đợi người tới không kịp cảm khái tranh tài tàn khốc, tất cả đều một mặt mộng bức nhìn lấy cái kia treo ở cuối cùng nhất danh tự, Trần Phong. Hắn thế mà không có bị đào thải. 4. Trương Vĩ một mặt dấu chấm hỏi. Trần Phong. Hắn không phải lên tới liền 4 lần liên tục quý A. Tình huống như thế nào? Trực tiếp ở giữa rất nhiều quần chúng vây xem cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn nhớ kỹ, Trần Phong vừa lên tới liền liên tục 4 lần thất bại, khiến cho rất nhiều người nản lòng thoái trí. Làm sao hiện tại dự thi danh sách cuối cùng vẫn là mà khác? Cái này không khoa học. Điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Có người không hiểu, điều ra Trần Phong ghi chép. Sau đó, bọn hắn liền thấy đời này nhất im lặng một lần ngoài ý muốn xử lý, cái kia chính là, không xử lý. Cơm ép dung hợp, cơm ép thành công. Chuyện này, tình huống như thế nào? Còn chúng vây xem một mặt một bước. Hẳn là hắn ghen năng lực. Một cái nhân viên công tác trầm ổn nói ra. Thời đại này người người đều có ghen năng lực. Càng là rất nhiều người ghen năng lực, liền là dùng tại ghen chế tắc bên trên, chỉ bất quá, có ít người là dùng tại số chiều thế giới, có chút dùng tại dung hợp bên trên. Mà cái này Trần Phong, hiện nhiên có được cùng loại gen năng lực. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Bất quá, lúc này mới vòng thứ 2 tranh tài mà thôi, liền bị bức bách vận dụng gen năng lực. Nói rõ cái này Trần Phong bản thân trình độ cũng cao không đi nơi nào. Hắn nên sống không qua trận thứ 3. Khẳng định, mỗi lần đều tại bên dịa đáo thải. Đám người lắc đầu. Mà lúc này, trận đấu thứ 3, bắt đầu. 14 mọi người đừng quên đăng ký theo dõi để đạt được thông báo sớm nhất khi có chương chương 108, vấn đề ở đâu? Trận đấu này, là khống chế tinh thần lực. Tại Gen Tân Tú thi đấu bên trong, khống chế tinh thần lực cực kỳ trọng yếu, người thậm chí có khả năng lâm thời tăng lên chính mình khống chế tinh thần lực, để cho mình Gen thuật chế tắc càng mạnh. Lần khảo hạch này rất đơn giản, chỉ có 100 điểm cùng không phân. Trong vòng 3 phút, sống sót, liền thành công. Soạn! Trương Vĩ vừa dứt lời. Trước mắt mọi người lần nữa biến ảo. Ông. Thế giới giả tưởng thành hình. Chung quanh biến thành một vùng biển mênh mông, hơn 100 tên chế tác sư trôi nổi trên mặt biển, dưới chân chỉ có lẽ lòi trơ trọi một khối tấm ván gỗ, duy trì lấy thân thể. Cái này tình huống như thế nào? Chân Phong Tâm thần lâm liệt. Sống sót. Có ý tứ gì? Soạn! Nước biển bỗng nhiên trở nên sống động. Rọt rọt nước biển bắn tung tóe, truyền đến xì xì đáng sợ âm hưởng, trong này nước biển hết sức có vấn đề. Một khi rơi xuống trong nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là muốn tại sóng biển bên trong sống sót. Thế nhưng là, căn này khống chế tinh thần lực có quan hệ gì. Trần Phong đang nghi hoặc thời điểm. Dưới chân tính chất đặc biệt tấm ván gỗ đống nhiên nước gãy, vết dạng, tại hướng về chung quanh lan tràn. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ông, tinh thần lực tiêu tán. Cái kia sắp nổ tung tấm ván gỗ, tại tinh thần lực cưỡng ép điều khiển ở dưới, thế mà ổn định, chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ Nhìn qua hoàn hảo vô khuyết. Thì ra là thế. Trần Phong đống nhiên hiểu ra. Dùng tinh thần lực, cơm ép khống chế tấm ván gỗ sẽ không tiêu tán sao. Loại này cực hạn kỹ thuật, theo nước biển không ngừng vận động, đối khống chế tinh thần lực yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Một khi khống chế không nổi, liền sẽ rơi xuống trong nước biển chết. Mà gián tiếp, đối những cái kia tinh thần thuộc tính quá thấp chế tác sư, cũng tiến hành một nhóm đảo thải. Một mũi tên chúng hai con nhạ. Và anh. Nước biển trở nên hung mãnh phù phù Từng cái chế tác sư không ngừng rơi xuống nước. Đào thải. Đây mới là đào thải. Mỗi người rơi xuống nước, mỗi một tia sang trắng hiện lên, đều đại biểu một cái chế tác sư bị đào thải, dưới chân tấm ván gỗ, thành mỗi người chế tác sư sinh mạng tấm phủ. Mà nước biển còn đang trở nên càng thêm tàn bạo. Mặt nước. Vương Việt ngồi xếp bằng, tấm ván gỗ tại dưới người hắn không nhúc nhích tí nào, siêu cường tinh thần lực khiến cho hắn áp đảo tất cả mọi người phía trên, không người có thể siêu việt. 2 phút đồng hồ thao túng. Lại có không ít người rơi xuống. Có ít người lợi dụng chính mình ghen năng lực cưỡng ép tăng lên không chế tinh thần lực, mà có một bộ phận người bởi vì tăng lên có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn cuối cùng vẫn bị đào thải. 153 người, chỉ còn lại 82 người. Đào thải. Vẫn còn tiếp tục. Một tiếng thanh thúy âm hưởng. Trần Phong thầm nghĩ không ổn, dưới chân hắn tấm văn gỗ, rốt cục nhịn không được. Cứ việc trong khoảng thời gian này khổ tu, khiến cho hắn tinh thần thuộc tính cao tới 250 điểm thế nhưng siêu nhanh tốc độ tăng lên, khiến cho hắn khống chế tinh thần lực có khiếm quyết, thậm chí còn không bằng Mục Nguyên. Không kiên trì nổi sao? Trần Phong trong lòng nhảy một cái. Cực quang thuốc thử có thể làm cho hắn khống chế tinh thần đạt đến cực hạ. thế nhưng vòng thứ nhất sàng chọn căn bản cho phép sử dụng gen thuốc thử, huống chi, cực quang thuốc thử cũng chỉ có 10 giây. Mà lúc này, Trương Vĩ mấy người cũng chú ý tới Trần Phong dưới chân vỡ tan tấm ván gỗ. Vỡ? Thậm chí, vết rạn đang không ngừng mở rộng. Chỉ cần tiếp qua mấy giây, những này vết rách liền sẽ đem tấm ván gỗ biến thành vô số mảnh vỡ. Trần Phong rơi vào trong nước, lần này ghen tân tú thi đấu chuyến đi cũng hạ màn kết thúc. Trần Phong. Mục Nguyên có chút bận tâm. Hắn là biết Trần Phong mạnh bao nhiêu, thế nhưng Trần Phong dù sao vào nghề thời gian quá ngắn. Cơ sở quá mức khiếm quyết nếu như tại cấp độ này bị quét xuống liền phiền phước. Lại là một tiếng vang dọn. Trần Phong dưới chân tấm ván gỗ đã biến thành 7, 8 mảnh, lúc nào cũng có thể nổ tung. Không được. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Nước biển quá mánh liệt, tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? May mắn điểm trị. Không dùng. Loại này thuần túy cứng đối cứng, dùng may mắn điểm trị không có tác dụng quá lớn, ảnh hưởng hiện thực lời nói, nói không chừng 500 điểm một lần liền tiêu hào vô ích, đó mới là hồ tra. Không chế tinh thần lực. Tấm văn gỗ. Trần Phong đống nhiên kịp phản ứng. Vì cái gì hắn nhất định phải dùng khống chế tinh thần lực? chỉ cần tấm ván gỗ không hỏng không là được. chân Phong hai mắt tỏa sáng. Xoạc. Trần Phong ngồi xuống, tay phải ấn tại dưới chân tấm ván gỗ. Ông. Từng đạo đào gió từ trong tay bắn ra, một chút chất lỏng cấp tốc rơi xuống mô bản phía trên đem dính chặt, mà theo sát sau lưới đào băng tinh đem chọn cái tấm ván gỗ đóng băng. Tấm ván gỗ, trong nháy mắt biến thành bền chắc như thép. Nước biển. Ha ha. Vânh. Vânh. Sóng biển trở nên hung mánh. Trần Phong dưới chân cái kia đã xuất hiện vô số vết rách tấm ván gỗ tương đương làm người khác chú ý. Rất nhiều quần chúng bây xem, liền đợi đến Trần Phong tấm ván gỗ lúc nào vỡ vụn. Nhưng mà, 10 giây, 20 giây, 30 giây, một mực đến cuối cùng kết thúc thời điểm, Trần Phong đều cứng chắc vô cùng. Sau cùng, 3 phút kết thúc, Trần Phong, thuận lợi sống đến cuối cùng. 3. Đám người một mặt một bức. Cái này đều không vỡ. Người mẹ nó đùa ta đây. Phải biết. Liền xem như tính chất đặc biệt tấm ván gỗ, thế nhưng là nước biển cũng là tính chất đặc biệt ta, căn cứ đằng trước rơi xuống nước kinh nghiệm, chỉ cần tấm ván gỗ xuất hiện vết rách, liền sẽ hiện ra vài bước sụp đổ dấu hiệu, căn bản không thể có thể đỡ nổi, chỉ có thể dùng khống chế tinh thần lực, cơm ép đưa chúng nó ổn định. Nhưng mà, chân phong cái kia đã nứt ra 7 tám mảnh tấm ván gỗ, thế mà hoàn toàn không có việc gì. Tình huống như thế nào? Đám người không hiểu ra sao? Luôn cảm giác không đúng chỗ nào? Có người nói thầm Cũng không phải, nếu như không phải toàn trình trực tiếp, ta khẳng định cho là hắn gian lận. Có người thấp giọng nói ra. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Trần Phong đều chống đến cuối cùng. Trận thứ 3, kết thúc. 153 người, vẹn vẹn chỉ còn lại 42 người, lại là một lần siêu cấp kinh khủng đào thải sát suất Tốt, chư vị. Chúc mừng các ngươi thông qua trận đấu thứ 3, phía dưới, là trận thứ 4, sức quan sát. Ghen chế tác quá trình bên trong, gặp được vấn đề là rất bình thường. Có chút sai lầm có khả năng bổ cứu, các ngươi trận thứ 2 tranh tài đã gặp được, nhưng là có chút sai lầm, nhưng căn bản không thể bổ cứu, chỉ cần đụng phải, liền chắc chắn thất bại. Cho nên, vậy mà muốn xem các ngươi sức quan sát, sớm phát hiện vấn đề, sớm giải quyết, đem vấn đề bóp chết tại cái nôi, hiểu rõ. Trương Vĩ cười tủng tỉm nhìn về phía trước, như vậy, trận thứ 4 tranh tài bắt đầu, 10 trận giả lập sự kiện mô phỏng, chế tắc thành công 1 lần 10 điểm, thất bại người, đào thải, soát. Trước mắt mọi người biến ảo, tranh tài bắt đầu. Ông. Trần Phong trung quanh vầng sáng lưu chuyển Giả lập tràng cảnh xây dựng, một trận chế tác đang tiến hành bên trong. Ấn. Một hùng gen. Một cái Trần Phong quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa gen. Xem ra lần tranh tài này sáng chọn gen, hẳn là từ đã nắm giữ phương pháp phối chế bên trong tuyển chọn dễ dàng nhất. Bước đầu tiên, gen tìm kiếm, không có vấn đề. Bước thứ hai, gen phản ứng, không có vấn đề. Bước thứ ba, gen dung hợp, không có vấn đề Bao chứ ức. Vâng. Gen nổ tung. Thất bại. 3 Trần Phong không hiểu ra sao. Vậy mà chế tắc thất bại. Không khoa học A. Theo lý thuyết, cái này gen hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, làm sao lại thất bại. Chứ phi, tiêm ẩn vấn đề, bắt nguồn từ cảnh vật chung quanh. Một hùng gen bản thân không có vấn đề. Nhưng là bởi vì chung quanh vị trí hoàn cảnh, dẫn đến nó xuất hiện một chút hắn vấn đề. Cái kế tiếp. Trần Phong tiến vào cái thứ hai giả lập tràng cảnh. Giống nhau là một hùng ghen, thế nhưng lần này xác thực một loại khác hoàn cảnh, quả nhiên cùng Trần Phong suy đoán như thế, những này cái gọi là tiềm ẩn vấn đề đều là hoàn cảnh bên ngoài dẫn đến. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể có vấn đề gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Chế tác. Quan sát. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đến, nhưng mà, vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Chế tác hoàn thành, bao chứa. Vâng. Ghen nổ tung. Thất bại. Trần Phong. Cái này là cái quỷ gì tình huống cái thứ ba cái thứ tư mỗi lần đều là không giống nhau hoàn cảnh Trần Phong cũng rốt cục phát hiện một vài vấn đề có lẽ xuất hiện tình huống thế nhưng không dùng hắn căn bản không biết như thế nào dự phòng căn cứ theo hàn đoán mỗi lần chế t tác ghen hoàn cảnh đều sẽ đối ghen bản thân tạo thành khác biệt ảnh hưởng hoàn cảnh khác nhau tạo thành khác biệt hậu quả Nghghi muôn chế tác nhất định phải tính nhắm vào phân tích trong hoàn cảnh có lẽ ảnh hưởng chế tác hạn sau đó tiêu trừ sạch mới có thể Mà những này, Trần Phong hết thể sẽ không Lại là loại tình huống này Trần Phong có chút đau đầu Loại phiên toái này, coi như dùng may mắn Còn sáng, hắn cũng được suy nghĩ thật kỹ Như thế nào vận dụng Bằng không thì lời nói, lần sau chế tác Thất bại liền là đào thải Muốn suy nghĩ chút biện pháp Trần Phong lâm vào chầm tư 14. chương 109 Đem vấn đề bóp chết tại nòng nọc nhỏ Nơi xa, Mục Nguyên cũng gặp Phải đồng dạng vấn đề Nhưng mà Trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lung linh, thình linh đúng là ghen năng lực, linh mục, siêu cường sức quan sát, khiến cho hắn trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề. Ở đây, hắn tùy tiện bắt những cái kia hạt Chế tác thành công. Một lần so một lần khó A. Mục nguyên cười lạnh, tại hắn linh mục trước mặt, hết thể không thể nào ẩn trốn. Đồng thời, trong đấu trường, đám người các hiện thân thủ, tại đây loại gần như không có khả năng bị thấy dưới tình huống, chỉ có siêu cường sức quan sát, cùng bản thân siêu cường phong phú chế tác kinh nghiệm mới có thể giải quyết vấn đề. Soạn. Có người trầm tư suy nghĩ. Có người điên cuồng bước lên trước. Vương Việt. Trương Lâm. Mỗi người đều đưa chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà lúc này, Trương Vĩ ánh mắt lại một lần nữa từ Trần Phong trên người lượt qua. Thất bại 4 lần. ân Cùng lần trước giống như lúc. Hắn cũng là không có có ngoài ý muốn, bởi vì Trần Phong cùng Vương Việt là hoàn toàn khác biệt đường đi. Nếu như nhất định phải phân tích lời nói, Vương Việt liền giống với tiêu chuẩn xuất thân chính quy Mà trấn phong đâu? giá lộ. Thế nhưng là, liền xem như nữa giá lộ, cơ sở cũng phải đạt tiêu chuẩn, bằng không thì rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cái này, mới là cơ sở khảo hạch mục đích. Chỉ biết chế tác. Căn bản không được. Không có trải qua ghen tân tú thi đấu, là tuyệt đối không biết tân tú thi đấu tàn khốc. Trong trận đấu, thậm chí nhưng có thể người chết. So sánh dưới, trước mắt khảo hạch chỉ là trò trẻ con, cơ sở thực lực sáng trọn. Cũng là vì bảo hộ bọn này thực lực Còn không tính quá cưỡng chế làm sư Trần Phong Trương Vĩ ánh mắt nhìn chăm chú Hương nghĩ xa khu Trực tiếp ở giữa rất nhiều người cũng chú ý tới Trần Phong tình huống Đồng dạng thất bại 4 lần Rất nhiều hơn thứ sớm rời đi người Lần này đánh chết cũng không đi Ta cũng không tin hắn còn có thể thành công Đúng rồi Ngồi đợi lần sau thất bại Vô số người vây xem Vương Việt có gì có thể nhìn Mỗi lần đều thành công ngược lại Không có ý nghĩa Ngược lại là Trần Phong đến bây giờ không có bị đào thải, là nhất điểm sáng chói Thú vị là, bởi vì loại này quỷ dị tình huống, dẫn đến Trần Phong cái này ở cuối xe trực tiếp ở giữa, nhân khí bạo tăng, thế mà siêu Việt vương Việt. Mà lúc này, soạn, Trần Phong lần thứ 5 mô phòng bắt đầu. Bắt đầu, đám người hưng phấn, làm quần chúng đây xem, có được thượng đế tầm mắt, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, cảnh vật chung quanh bên trong lận tàng vấn đề, thậm chí lúc nào xuất hiện lẫn vào chế tác bên trong. Bọn họ cũng đều biết. Nhìn lấy chế tác sư một mặt khoản so tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì, bọn hắn ngược lại vui tay vui mắt. Giữa sân, Trần Phong đi đến trung tâm nhất. Xuất ra tài liệu, bắt đầu chế tác, mà lúc này đây, đám người rõ ràng trông thấy, một chút lập lòe hào quăng kỳ dị hạt, lẫn vào một hùng máu tươi bên trong. Tới, đám người hưng phấn. Cùng Trần Phong lần thứ nhất làm thời điểm giống như lúc. Những này hạt sẽ trả trộn đến máu tươi bên trong, cải biến một hùng ghen. Nếu như một bước này không thể phát hiện những này hạn, đằng sau liền căn bản không có khả năng thành công. Soạn! Trần Phong tiếp tục chế tác. Hắn không có phát hiện. 6.666-666, xem ra lần này chạy không thoát. Mất, còn tưởng rằng hắn có thể phát hiện đây. Chúng người không lời. Sau đó nhìn Trần Phong hoàn toàn như trước đây chế tác hoàn thành. Lại phải thất bại. Xem ra Trần Phong thật muốn bị đào thải. Ai, liên tiếp mấy lần thất bại. Làm sao lại một điểm tiến bộ đều không có Đám người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Soạn chân Phong cuối cùng bao chứa Chế tác hoàn thành giả lập tràng cảnh này chuyển 3. Chúng mắt người đột nhiên trận to Chuyện gì xảy ra Thế mà thành công Ngoã Làm sao có thể Chuyện này Tất cả mọi người mở bước Bọn hắn nhớ rõ Trân Phong rõ ràng không có xử lý những cái kia hạt ánh sáng A Bọn hắn rõ ràng trông thấy Những cái kia hạt ánh sáng lẫn vào máu tươi bên trong A. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia hạt có khả năng cải biến một hùng gen phương pháp phối chế bên trong mấy loại, không sẽ không có chuyện gì. Đám người thấp giọng nói. Quá thần kỳ. Đám người chạy nhanh bẩm báo, trần phong trực tiếp ở giữa nhân khí lại tăng. Ta cũng không tin hắn lần sau vẫn được. Lần sau nhìn cẩn thận một chút. Đám người trừng to mắt. Lần thứ 6, bắt đầu. Lần này, những cái kia hạt là tại gen phản ứng giai đoạn lẫn vào gen. Ấn lý thuyết, những này hạt sẽ cùng ghen phản ứng, lần nữa cải biến ghen. Nhưng mà, không dùng. Trần Phong vô vị chế tác hoàn thành, thành công. Lại thành, đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này là cái quỷ gì tình huống. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9. Không giống nhau hoàn cảnh, không giống nhau hạt. Sa mạc, lạnh địa đủ loại kỳ quái hoàn cảnh đều xuất hiện, nhưng mà, vô hiệu. Trần Phong tựa hồ đối với những cái kia hạt miễn dịch. Bất luận cái gì hạt tiến vào hắn thế giới đều không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mặc cho hắn chế tắc thành công. Cái này sao có thể? Chúng người không thể lý giải. Ngươi nhìn mục nguyên. Người ta tiêu diệt hạt, có thể để ngươi rõ ràng biết, hắn là vận dụng linh mục, khiến cho ngươi biết, những cái kia hạt ở trước mặt hắn không thể nào ẩn trốn, sau đó tiêu diệt hết. Mấy người khác, cũng đều có năng lực chính mình hoặc là kinh nghiệm phương thức, thế nhưng duy chỉ có trần phong. lặng yên không một tiếng động. Hoặc là nói. Hắn căn bản cũng không có chú ý đến. Ghen năng lực. Hắn thế nào nhiều như vậy ghen năng lực, mới cấp e tốt ta. Chúng người không lời. Mà lúc này, Kim Thành phân hội, phụ trách tranh tài giả lập chương trình nhân viên công tác cũng chú ý tới cái này một hối, một chuỗi thư tín tố cáo, khiến cho hắn cho là mình chương trình ra bờ UG. Tình huống như thế nào? Nhân viên công tác có chút ngây người xem hết. Vô hiệu. Hắn nhìn xem số liệu, không sai a Ít nhất số liệu bảng biểu hiện số liệu là chính xác, những này hạt đều là tính chất đặc biệt ghen hạt, rất dễ dàng cùng ghen phản ứng, mà lại có được truy tung năng lực. Thì như, chân phong bên này đặc thù hạt. Nhân viên công tác nhìn xem, những này hạt gần như đều là ủng có nhất định phân biệt cùng truy tung năng lực, chúng nó sẽ tự động né tránh hắn ghen, đồng thời sẽ tìm được một hùng ao ghen, sau đó cùng nó phát sinh phản ứng, cải biến tính chất. Đây là mô phỏng chương trình bên trong thường thấy nhất quá yêu nhiều chương trình. Loại phương thức này trong hiện thực không có khả năng. Thế nhưng thế giới giả tưởng, mô phỏng hoàn cảnh vẫn là rất dễ dàng làm đến. Huống hồ, những này đặc thù hạt vô cùng có linh tính, chỉ cần để bọn hắn tiến vào mô phỏng số chiều thế giới, liền tuyệt sẽ không thất bại. Vô hiệu. Không có khả năng. Trần Phong, có vấn đề. Nhân viên công tác biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Có ít người ghen năng lực sắc thực thích hợp ra lận. nhưng là bởi vì ghen chế tác hiệp hội gia đại nghiệp đại, đã thật lâu không ai dám khiêu khích bọn hắn. Thú vị. Nhân viên công tác cười lạnh. Còn có một lần A. Hắn nhìn một chút. Trần Phong đã hoàn thành 9 lần, còn kém một lần cuối cùng. Khởi động hạt truy tung. Nhân viên công tác bình tĩnh nói ra. Hạt truy tung khởi động. Lạnh bút máy móc tiếng văng lên. Xoạn. Một quả đặc thù hạt tiến vào truy tung hình thức. Theo đuôi người những hoàn cảnh kêu hạt, tiến vào Trần Phong trong thế giới giả lập số chiều trong thế giới. Tại hạt truy tung dưới, mỗi người hạt đều nhìn vô cùng rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào ra lận. Nhân viên công tác cười lạnh. 10 cái hoàn cảnh hạt, một cái truy tung hạt. Văn phòng, to như vậy màn sáng bên trên, đang ở ghi chép những này hạt mỗi một lần vận công quy tích. Nhân viên công tác con mắt đều không có nháy lên mắt. Tiến vào màu tươi, thuận lợi. Tìm kiếm trong gen. Xoạn. Xoạn. Hoàn cảnh hạt không ngừng mục tiêu gen. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Tìm tới. Hoàng cảnh hạt tìm tới một hùng ghen bên trong một cái nào đó ghen hạt, hưng phấn xung lại, nhưng mà vừa lúc này, kinh người sự tính phát sinh. Nhân viên công tác nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, trong nháy mắt ngốc trệ. sát lại. Đây coi là. Nhân viên công tác miệng há đại năng nhét vào trứng ống, nửa ngày không có khép lại. Chơi ạ. Hắn thấy cái gì? Những cái kia mang theo nhiệm vụ đặc thù hoàn cảnh hạt, thế mà nửa đường bị hắn ghen chặt đường, sau đó cưỡng ép phát sinh phản ứng, để chúng nó mất đi hiệu lực. Nhân viên công tác kinh ngạc đến ngây người. Thật, hắn ở chỗ này làm việc mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế tình huống. Hắn chương trình là như thế này thiết lập. Thiết lập đem một hùng gen bên trong mục tiêu gen xem như mị nữ, hoàn cảnh hạt liền là một cái suất ca, hắn phụ trách giải quyết cái này mị nữ để cho nàng mất đi hiệu lực. Nhưng mà hắn còn chưa đi đến mị nữ bên người thời điểm, nửa đường liền bị một đám tráng hắn cưỡng ép kéo đi, cưỡng ép trà đạp. 3. Nhân viên công tác nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này là cái quỷ gì tình huống. Thường nhân là gặp được vấn đề giải quyết vấn đề, mà có ít người thì cơ chế đem vấn đề bóp chết tại cái nôi, trần phong cái này đâu. Vấn đề còn tại nòng nọc nhỏ trạng thái liền bị bóp chết đi. 14. chương 110, số chiều công thủ. Trận thứ tư tranh tài, kết thúc. Nguyên bản còn lại 42 người, càng là đáng thương chỉ còn lại 12 người, mà nhất khiến người ta cảm thấy cổ cái là bên trong ý nguyên còn có trần phong. Mà hắn, Ý gì Nguyên vẫn là bồi hồi tại đạt tiêu chuẩn rịa. Tình huống như thế nào? Trần Phong thế mà còn tại. Nghe nói liên tiếp 6 lần thành công. Đám người kinh ngạc tán thán. Có ít người không phục lựa chọn báo cáo ra lận, nhưng mà nhân viên công tác rất nhanh cho phản hồi. Trần Phong kỹ thuật, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong, thành công tiến vào trận thứ 5. Cái tên này, đám người rung động. Tốt, chư vị. Trương Vĩ Tử tố nói, chúc mừng các ngươi tiến vào cuối cùng một trận đấu. Các ngươi thông qua cơ sở nhất khảo hạch, mỗi người đều ủng, có thực lực không tệ, như vậy cuối cùng một trận đấu, liền là chân chính ghen chế tác. Chúng ta cung cấp phương pháp phối chế cùng tài liệu, các ngươi tiến hành chế tác. Ta không quản các ngươi là sơ cấp chế tác sư vẫn là trung cấp chế tác sư. Các ngươi nhất định phải cam đoan cấp độ F100% xác suất thành công, cho nên lần này, ta cho các ngươi cung cấp, cũng là một cái bình thường cấp độ F phương pháp phối chế. Chế tác thành công 60 điểm. Sau đó từ ghen chế tác sư 10 cái ban giám khảo phụ trách chấm điểm, sau cùng quyết định các người điểm số. Mát điểm, 100. Trương Vĩ nói xong quy tắc. Xoạc. Gần như tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong, xong. Đám người cũng là vẻ mặt cổ quái. Làm sao? Có người còn không có kịp phản ứng. Chính người nhìn xem điểm số. Người kia thấp giọng nói. a Hắn vô ý thức nhìn về phía điểm tích lũy, sau đó sắc mặt đại biến. Tổng điểm tích lũy. Hạng nhất, Trương Lâm, 346 điểm. Hạng 2, Vương Việt, 342 điểm. Hạng 3, Mục Nguyên, 330 điểm. Hạng 4, Lý Tứ, 329 điểm. Mà trọng yếu nhất là Trần Phong, 280 điểm. 3 lần 60 điểm, lại thêm tấm ván gỗ trông đến 3 phút 100 điểm. Hết thể chỉ có 280 điểm, khoảng cách hạng 3 Mục Nguyên kém suốt 50 phân. Số liệu này, nói cách khác, Mục nguyên chỉ cần 50 phần Trần Phong là có thể xéo đi. Có người bừng tỉnh. Không sai. Mặc dù là đào thải chế, thế nhưng sau cùng vẫn là dựa theo tổng điểm tích lũy tính toán. Vô luận người khác thành tích như thế nào, Trần Phong khoảng cách mục nguyên kém quá nhiều. Mà 50 phân khái niệm gì? Mục nguyên chỉ cần bình thường chế tác thành công liền có 60 điểm. Mà Trần Phong đâu? Liền xem như mát điểm 100 điểm cũng không được. Trừ phi mục nguyên chế tắc thất bại. Thế nhưng coi như một nguyên nhân phẩm kém tới cực điểm chế tác thất bại, hạ tư 330 điểm thành tích, Trần Phong mát điểm cũng đuổi không kịp. Còn có thứ 5, thứ 6. Chỉ cần bên trong có một người chế tác thành công, Trần Phong coi như 100 điểm cũng xông không đến 3 vị trí đầu. Chuyện này, đám người rốt cuộc hiểu ra. Trần Phong thế mà cứ như vậy bị đào thải. Mặc dù bọn hắn xông qua từng vòng từng vòng đi đến điểm cuối cùng, nhưng là bởi vì bản thân đạt được điểm tích lũy quá thấp. Ngay cả trùng kích 3 vị trí đầu tư cách đều không có. Mà nói trắng ra, lần này có tư cách tranh thủ 3 vị trí đầu, chỉ có 6 người đứng đầu. Còn lại 6 cái, bao quát Trần Phong ở bên trong, cũng chỉ là cỡ lớn pháo hôi mà thôi. Thế mà như thế bị đào thải. Không có cách, nghiên kỷ quá nhỏ. Dù sao cùng Vương Việt không giống nhau a Đám người bùi ngùi mãi thôi. Mà lúc này, Trần Phong cũng là một mặt cổ quái. Bởi vì cái kia kém cỏi thật lâu. Thậm chí không dám cùng hắn đối mặt Vương Việt, thế mà chủ động đến trước mặt hắn an ủi hắn. Không sai, lại có thể là an ủi. Cái này liền từ bỏ. Chờ mong ngươi là cái thứ ba danh ngạch. Vương Việt nói xong quay người rời đi. Trần Phong. An ủi. Không sai, Vương Việt thế mà an ủi hắn. Mặc dù nhìn như Trần Phong bị đào thải, thế nhưng Y Nguyên còn có cơ hội. Cái kia chính là chỉ cần làm ra biến dị thuốc thử, là có thể cưỡng ép thêm điểm, giết vào ba vị trí đầu. Mà đây đối với Trần Phong mà nói, căn bản không phải vấn đề. Cho nên, Trần Phong tin tưởng mình chỉ cần làm ra biến dị ghen, hạng ba dễ như trở bàn tay, căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng khiến cho hắn lo lắng là, Vương Việt thế mà tự an ủi mình. Vậy mà Khôi Hải, có vấn đề. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Vương Việt trước đó kém cỏi cũng không giống như là chứa, đông nhiên liền biến đàn ông. An chúng buồn ngại. Hơn nữa còn an ủi hắn. Cái này không chỉ là ăn nhiều, còn uống nhầm thuốc đi. Không thể làm như vậy được. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Quá bị động. Hắn không có vương gia tài nguyên, cũng không có quyền thế, một mực lẻ loi một mình, thế nhưng tin tức thiếu thốn, khiến cho hắn vô cùng bị động. Được nghĩ một chút biện pháp. May mắn điểm trị. Không được, hắn hiện tại may mắn điểm trị quá ít, một khi ảnh hưởng hiện thực, 500 điểm may mắn điểm trị căn bản chính là mưa bụi, vài phút liền tiêu hao sạch sẽ. Vậy làm sao bây giờ? Trần Phong đống nhiên nghĩ đến tần kiệt năng lực. Thiên thính. Hắn đương nhiên sẽ không loại năng lực này, thế nhưng huyễn xà ghen bên trong không có sao. Thử một chút. Trần Phong tâm thần khẽ động. Thiên huyễn. Ông. May mắn còn sáng, mở ra. Trần Phong vô ý thức phóng thích một cái hơi mở đào gió, đào gió trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể. Trong chốc nhóm này, Trần Phong cảm giác được chính mình có thể nghe được rất nhiều thanh âm. Xung quanh trăm mét, tận ở bên hai. Giải quyết. Trần Phong động tâm. Quả nhiên. Thiên huyễn bên trong xác thực gần chứa điều tra loại ghen Cứ việc rất yếu. Trần Phong hiện tại tinh thần lực quá thấp, hắn có thể vận dụng, cũng đều là tinh thần hạn chế thấp hơn tự thân tinh thần lực N, lại thêm đao gió dung hợp, cho nên hiệu quả vô cùng yếu. Một cái nhị tinh dung hợp bí kỹ, tại Trần Phong ở đây, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể nghe được 100 m khoảng cách. Yếu bạo. Không thể làm như vậy được. Trần Phong ngắm lại, nếu như lại thêm một cái đâu. Xoạn. Lại một cái như thế đao gió xuất hiện. Dung nhập Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong nguyên bản chỉ có thể nghe được trăm mét khoảng cách, thế mà lần nữa bạo tăng, tăng lên tới trọn vẹn 200m Phi thường cường đại. Có thể được. Trần Phong xúc động. Như thế chẳng phải là mang ý nghĩa, sau này mình cũng tương đương với có được điều tra năng lực. Một mình hắn, thì tương đương với một cái ghen tiểu đội. Như vậy, thử một chút ngươi có thể mạnh cỡ nào đi. Trần Phong ánh mắt như điện. Xoạn. Một chuối đao gió ở trong người bùng nổ. May mắn còn sáng, toàn diện mở ra, trong ngáy mắt. Một đạo đao gió rung nhập trong cơ thể, Trần Phong cảm giác bản thân vào một khắc này, có được thượng đế tầm mắt. Xung quanh văn mét, tận ở bên thai. Thật mạnh. Trần Phong trong lòng rung động. Vương gia. Vương Việt tình huống, khiến cho hắn gần như vô ý thức nhìn về phía vương gia. Trong mơ hồ. Hắn nghe được mơ hồ thanh âm. Trần Phong. Quá tà môn. Phải chết. Số chiều công thủ. Đây là vương tiên hào thanh âm. Ta không thể. Thế nhưng vương Việt có khả năng. Đây là lúc trước cái kia quái hoa cúc thanh âm. Người nào? Đông nhiên quát to một tiếng. Trần Phong lắng nghe bị cương ép cắt ngang. Kim Thành. Vương ra. Ừ. Vương Thiên hào vẻ mặt khó coi, lại có thể có người nghĩ điều tra ở đây. Không sao. Mai lão cười lạnh một tiếng, có ta bố trí cách giới, Kim Thành có thể nghe được chúng ta nói chuyện, không cao hơn ba người, mà có tư cách giấu giếm được ta, một cái không có. Như thế. Vương Thiên hào vẻ mặt hòa hoãn. Vương Việt bên kia, còn mời ngài chỉ điểm nhiều hơn. Yên tâm. Mai lão cười lạnh, cái kia danh con vỡ ta một cái hoa mai ấn ký, lần này chắc chắn muốn thu thập hắn, hắn chỉ cần giám chế tắc ghen, ta định khiến cho hắn một con đường chết. Mà lúc này, trong trận đấu, Trần Phong vẻ mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Bởi vì đối phương che giấu, hắn có thể nghe được vốn cũng không nhiều. Bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, tức thì bị cưỡng ép cắt ngang, thế nhưng đã đầy đủ. Số chiều công thủ. Hán tại tranh tài cần biết trông được qua phương diện này chi thức. Cái này, là ghen tân tú thi đấu trong thực chiến đáng sợ nhất Giao Phong. Nói trắng ra, liền là số chiều thế giới tiến công cùng phòng ngự, tại tàn khốc ghen tân tú thi đấu bên trong, chế tác sư mặc dù không thể chiến đấu, nhưng lại có khả năng tiến hành quái nhiễu tinh thần. Người có thể tưởng tượng đến, tại ngươi tiến hành ghen tìm kiếm thời điểm, đoạn gen bỗng nhiên nổi khủng, thậm chí bắt đầu công kích số triều thế giới sẽ phát sinh cái gì không? Chết! hoặc là người thực vật. Tại số chiều thế giới phương diện tiến hành giao phong, thậm chí so hiện thực còn tàn khốc hơn. Số chiều thế giới, liền là ngươi thế giới tinh thần, bên trong đoạn gen đều là ngươi vũ khí, ngươi có thể dùng tinh thần lực điều khiển chúng nó tiến hành công kích cùng phòng ngự. Nếu như gặp phải loại công kích này, đánh không lại nhất định phải quả quyết từ bỏ. Như thế coi như thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực, thế nhưng một khi ngươi hết thể đoạn gen bị phá hủy, số chiều thế giới sụp đổ, ngươi sức sống liền sẽ sụp đổ ngươi Có thể sẽ chết. Hàng năm Gen Tân Tú thi đấu bởi vì loại tình huống này chết không gây tranh cãi. Thậm chí có người hàng năm đều xin hủy bỏ số chiều công thủ, thế nhưng cái này bản thân liền là chế tác sư nhất định phải một bộ phận, trong trận đấu có khả năng cấm chỉ, trong hiện thực ai chim ngươi. Nếu như những cơ sở này đều nắm giữ không, thực sẽ chết. Cũng may. Loại tình huống này cũng không nhiều. Số chiều công thủ, bình thường là cao cấp chế tác sư chuyên môn, trung cấp có thể học được chỉ có chút ít không có mấy. Bọn hắn ỷ vào chính mình đặc thù ghen năng lực học được. Loại người này, mặc dù có được số triều công thủ năng lực, hắn phương diện cũng rất yếu. Đổi một loại thuyết pháp. ân lệch khoa nghiêm trọng, bình thường đều đi không đến cuối cùng. Thế nhưng Trần Phong không nghĩ tới, vương Việt thế mà cũng học được số triều công thủ, mà lại dự định ra tay với hắn, hắn lấy ở đâu lá gan này cũng sức mạnh. Hay hoặc là... Là cái kia lão giả hoa cúc ra tay. Trần Phong đống nhiên cười. Số triều công thủ... Thật sự là chờ mong A. 14. Chương 111, đây là ta thế giới. Chế tác hiệp hội. Trận thứ 5 tranh tài, bắt đầu. Chương vĩ cung cấp một phần hoàn toàn mới tam tinh cấp độ F-gen phương pháp phối chế cùng tài liệu. Con run thân thể gen. Độ khó, tam tinh. Đẳng cấp, cấp độ F. Tác dụng, dùng con run gen làm làm hạch tâm, có thể đem hai cái như thế cấp độ F-gen thuốc thử sâu trôi đến cùng một chỗ, phát huy ra càng thêm cường đại hiệu quả. Đây là một cái rất thú vị ghen, cứ việc bởi vì đủ loại hạn chế, tính thực dụng đồng thời không cao lắm, thế nhưng nó giá trị nghiên cứu không thể nghi ngờ. Đám người nghiên cứu quen thuộc về sau, bắt đầu chế tác. Nói thật, có thể đi đến một bước này, trên cơ bản đều đối cấp độ F đã thuần thuộc nắm giữ, bình thường cấp độ F cội nguồn 4 không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi người đều nghiêm túc bắt đầu ghen chế tác, Kim Thành hơn trăm vạn người vây xem, chờ đợi đại biểu Kim Thành dự thi ba cái danh ngạch từ vòng thứ nhất dễ ra. Trần Phong thì là có chút quá loa. Từ bỏ. Ai, không có cách, đều bị đào thải, còn có thể có làm được cái gì. Đám người cảm khái. Mà Trần Phong thì là dùng ánh mắt còn lại quan tâm Vương Việt. Quả nhiên. Vương Việt nhìn như bận rộn, thế nhưng trên thực tế cũng không động thủ. Hắn đang đợi Trần Phong. Thú vị. Trần Phong cười, an ủi ta là sợ ta không tiến hành ghen chế tác. Như vậy. Như người mong muốn. Xoạc. Trần Phong xuất ra màu tươi. Vâng anh. Trước mắt ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong tiến vào số chiều thế giới. Hán số chiều thế giới ở vào hôn độn trạng thái, vừa mới lấy ra máu tươi gen không giới hạn tại phân bố tại các nóng ếch, không ngừng chạy. Đây là chưa xây dựng số chiều thế giới. Không có trời. Không có đất. Một mảnh hôn độn. Xoạc. Trần Phong phất tay. Tại số chiều thế giới tìm kiếm gen, nhưng mà, ngay lúc này. Vâng. Hư không đánh rách tạc ơi. Hôn độn số chiều thế giới. Thế mà phá vỡ một cái lôi thùng to, một cái ngạo nghệ bóng người, phá vỡ chính mình số chiều thế giới, chân đạp hoa mai mà đến. Người này, thình lình đúng là Vương Việt. Mà lúc này, trong trận đấu, Trương Vĩ đột nhiên bừng tỉnh. Số chiều công thủ. Trương Vĩ sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể có người dám ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong liền sử dụng số chiều công thủ. Đây chính là liều mạng thủ đoạn A. Cái này vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất sàng chọn A. Điên hay sao? Trương Vĩ nhìn kỹ lại, vậy mà Vương Việt đối Trần Phong ra tay. Đáng chết. Trương Vĩ trước tiên tựa như chặn đường, nhưng mà, bị bên cạnh chế tác sư ngăn lại. Không thích hợp. Tên kia chế tác sư thấp giọng nói, bọn hắn không có làm trái quy tắc, không thể nhúng tay. Thế nhưng là, Trương Vĩ lòng như lửa đốt. Trần Phong thiên tư tung hành, coi như năm nay không có có thành tích, tương lai mấy năm cũng nhất định có thể có thành tựu, nếu như ở thời điểm này xảy ra chuyện lời nói. Hắn không dám tưởng tượng. Đừng làm loạn. Cái kia Trệ Tát sư ngăn lại Trương Vĩ, hai cái đều là tốt nghiệp trung học Tân Thủ, người sợ cái gì? Hy vọng như thế. Trương Vĩ trong lòng lo lắng. Tân Thủ. Trần Phong khẳng định là Tân Thủ, thế nhưng Vương Việt. Ngẫm lại trước đó thủ hạ báo cáo Trần Phong cùng Vương Việt mâu thuẫn, ý thức hắn đến, lần này có thể có chút phiền phức, Trần Phong, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Trương Vĩ cấp tốc cho thượng cấp đưa ra báo cáo, hy vọng có thể mau sớm tổ chức trận chiến đấu này. Mà lúc này, số chiều trong thế giới Vương Việt chân đạp hoa mai, giống như thần linh. Trần Phong. Vương Việt cảm thụ trong cơ thể lực lượng cường đại, gần như rên rỉ nói nói. Ha ha, ngươi biết không? Ta đợi giờ khắp này thật lâu. Chờ lấy đi tới giết ngươi. Hắn bị Trần Phong ngược quá thảm. Lần lượn. Chưa từng có thắng lợi qua. Cho nên, là mai lão nguyện ý cùng hắn đồng loạt ra tay thời điểm. Hắn không có chút gì do dự sẽ đồng ý. Hắn biết, đây là chém giết Trần Phong cơ hội tốt nhất. Thật sao? Trần Phong thở dài một tiếng Vương Giao hẳn là sẽ rất thất vọng a Mắc mớ gì đến nàng? Vương Việt sát ý tuân ra, nếu như không phải nàng không giúp ta, người đã sớm chết. Hừ, trong hiện thực ta giết không được, thế nhưng nơi này chính là số chiều thế giới. Ở đây, là ta sân nhà. Và anh, hư không sụp đổ. Vương Việt số chiều thế giới, ráng lâm. Trong ngáy mắt, hai cái số chiều thế giới đẻ lên nhau. Cùng Trần Phong gần như hôn độn số chiều thế giới khác biệt. Vương Việt số chiều thế giới mặc dù đơn giản, thế nhưng đã có cơ sở nhất kết cấu khái niệm. Và anh. Mặt đất tại dưới chân ngưng tụ. Trên không. Gấp đôi gen hỗn hợp, tại hư không điên cùng chạy, bởi vì dị thường khí tức chẳng vào, hai bên gen đều trở nên có chút nổi khủng, thậm chí không ổn định. Gen hỗn hợp. Đây là hai cái số chiều thế giới va chạm. Ngưng. Vương Việt chỉ vào hư không. Soạn. Đoạn gen ngưng kết, thế mà tại Vương Việt trong tay hình thành một lần kiếm ánh sáng. Ánh kiếm hiện lên. Diện tích lớn đoạn gen bị vỡ nát. Đây là số chiều thế giới công kích ký xảo, cũng là Vương Việt trội hơn Trần Phong địa phương. Hán khẳng định, Trần Phong tuyệt đối không có học qua phương diện này tri thức. Trước hủy ngươi ghen, lại giết ngươi. Vương Việt cười lạnh. Xoạn. Dưới chân hoa mai, tại toàn bộ số chiều thế giới tỏa ra hào quang. Đây là... Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Ha ha. Vương Việt cười to, toàn bộ số chiều thế giới đã bị ta khóa chặt, ngươi không trốn thoát được Ở chỗ này, ta sẽ hủy đi ngươi hết thảy, đưa ngươi vĩnh viễn trốn vùi Thì ra là thế. Trần Phong nhìn về phía dưới chân hắn cái kia đoá hoa mai. Thú vị. Là lao đầu kia đổ vật sao. Xoạn. Vương Việt lại diệt đi một mảng lớn đen có chút cổ quái nhìn xem Trần Phong, ngươi không sợ. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Trần Phong quá chấn định. Từ đầu tới đuôi thế mà không có nửa điểm bồi rối vô luận là hắn bước vào số chiều thế giới. Vẫn là mặc khác lợi dụng hoa mai lực lượng phong tỏa hai người số chiều thế giới. Tại sao phải sợ? Trần Phong cười tủng tìm nói nói, ngươi đi tìm cái chết, ta sợ cái gì? Chịu chết. Vương Việt cười lạnh, ngươi quả nhiên hiểu số chiều thế giới, cho nên ngươi không kinh hãi, ngươi tự cho là có được lá bài, cho nên căn bản không sợ ta đúng không? Ta đoán được. Vương Việt từ tốn nói, thế nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ có ta. Ông! Hoa mai xoay tròn. Nạo nhân hảo quang lấp lẻ. Cái kia hoa mai ánh sáng, thế mà trên không trung biến thành tên lão giả kia thân ảnh. Là ngươi. Trần Phong trọng mắt hơi hiếp, khó trách vương Việt tự tin như vậy. Anh bạn trẻ. Mai lão tử tố nói, ngươi hủy ta một phần hoa mai ấn ký, hôm nay ta tới lấy đi. Xoạn. Hắn khoác tay. Toàn bộ số chiều thế giới đều đang lắc lư. Cứ việc đây chỉ là một bóng mở. Mai lão lánh nạo nói nói, cứ việc mượn vương Việt, ta chỉ có thể phát huy một phần nhỏ lực lượng, thế nhưng, đầy đủ diệt sát ngươi. Quang! Mai lão quanh thân hào quang lấp lánh. Quanh người hắn, vô số đoạn gen ngưng tụ, nhắm ngay Trần Phong. Soạn! Chém xuống một kiếm, huy thế run sợ. Hơn phân nửa số triều thế giới tựa hồ cũng muốn dưới một kiếm này nổ tung. Đây chính là Mai lão thực lực, số triều thế giới công thủ. Hắn xa so với Trần Phong cùng Vương Việt muốn năm hiểu. Chết đi! Kiếm to rền vang mà xuống. Tạch! Tạch! Hư không rung động. Toàn bộ số triều thế giới đều đang rung động. Vương Việt một mặt hương phấn, Trần Phong cái này giống chính mình lâu như vậy người rốt cục muốn chết sao. Nhưng mà, Vương Việt nhìn một chút, lập tức một bước. Kiếm to, chém xuống đi. Thế nhưng, lại không có rơi xuống. Cái kia nhìn như huy phong lệnh thấu xương ghen kiếm to, tại Trần Phong trước mặt hơi ngừng. Vô số đoạn gen trôi nổi, tại Trần Phong trước mặt ngăn trở trôi này kiếm to, tựa như là một đám ghen người tí hon, đem Mai lão thủ đoạn công kích ngăn trở. Làm sao có thể? Mai Láo sắc mặt biến hóa. Trần Phong một cái sơ cấp chế tác sư, làm sao có thể có cường đại như vậy năng lực khống chế? Phải biết, số chiều thế giới động một tí mấy vạn gen, coi như hắn có thể khống chế, cũng chỉ có mấy ngàn. Mà Trần Phong đâu? Vẹn vẹn lần này phòng ngự, hắn thôi động gen số lượng liền không so với chính mình ít. Có cái gì không có khả năng? Trần Phong giống như cười mà không phải cười, ta nhưng chờ các ngươi thật lâu. Khống chế? Hắn không cần khống chế. Không có học qua công thủ kỹ xảo lại như thế nào? Gen 4 là bất quy tắc chạy, hắn chỉ cần đem may mắn quần sáng mở ra, những cái kia gen liền sẽ trùng hợp từ nơi đó đi qua. Có lẽ, trong hiện thực Trần Phong tầng tầng lớp lớp lo lắng. May mắn điểm trị cũng không đủ. Thế nhưng ở đây, số chiều thế giới, thật có lỗi. Hắn, gần như vô địch. Gặp lại. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Vâng, lượng lớn đoạn gen đem mai lão cùng Vương Việt bao phủ. P.S. Ơ. Tưởng em bẹt rắn chạy ra sự hết chứ. Ít giờ 14 chương 112 chém tận giết tuyệt không tốt Vương Việt sắc mặt đại biến với anh vô cùng tận ghen đem hắn sỏ xuyên qua nơi này là số chiều thế giới mặc dù bị ghen sỏ xuyên qua hắn cũng không chết thế nhưng hắn có thể nhạy cảm cảm giác được chính mình tinh thần thể trở nên cực độ suy yếu cứu ta mai lão cứu ta Vương Việt nhìn về phía mai lão nhưng mà hắn quay đầu lại hoảng sợ phát hiện Trong lòng của hắn không gì làm không được Mai lão lúc này, thế mà cũng đang trốn chạy, chật vật chạy trốn. Làm sao có thể? Hắn gần như nghẹn nào, đây chính là Mai lão A. Đáng chết. Mai lão vẻ mặt khó coi. Vương Việt khốn cảnh chú ý tới, thế nhưng là hắn có thể làm sao? Bị giới hạn Vương Việt thân thể, vì không bị ghen chế tác hiệp hội phát hiện, hắn chỉ có thể ở hoa mai bên trong chứa đựng như thế điểm lực lượng, nhiều một chút đều sẽ bị phát hiện. Thế nhưng cái này đã rất mạnh. Liền xem như bình thường cao cấp chế tác sư, Mai lão cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này chỉ có sơ cấp chế tác sư Trần Phong, thế mà có thể khống chế toàn bộ số chiều thế giới. Số chiều thế giới hết thẻ ghen, thế mà đều có thể theo hắn điều khiển. Cái này là cái quỷ gì tình huống? Hắn không biết. Và anh, lại là lượng lớn ghen doanh tới. Mai lão chỉ có thể chật vật tranh nẽ, trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Bọn hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà Bi Ai phát hiện, trước đó dùng hoa mai ánh sáng phong tỏa toàn bộ số chiều thế giới, đang chiến đấu kết thúc trước, căn bản đừng nghĩ giải phong. Vâng. vâng! Vâng! Lại là hai bó dòng lũ gen rơi xuống. Phúc! Vương Việt trở nên càng thêm suy yếu. Trấn Phong, đừng có giết ta. Vương Việt hoảng sợ, ta sai, ta không nên tìm người, là lão đầu này tìm ta cha, cha ta mới đồng ý, ta lúc ấy cự tuyệt. Đừng có giết ta. Vương Việt nói năng lộn xộn Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mấy lần. Ngươi đã làm hao mòn ta quá nhiều kiên nhẫn. Trần Phong lắp đầu. Ông. Trần Phong trong tay một dòng lũ gen tuôn ra. Vương Việt sắc mặt hoảng sợ. Chật vật bỏ chạy trở về. Vâng. Trần Phong phất tay. Lượng lớn dòng lũ gen đem Vương Việt bào phủ. Phúc. Vương Việt chạy trốn thân ảnh dừng lại. Ngực. Xuất hiện một cái to lớn hố. Ta. Vương Việt không dám tin sờ sờ ngực. Hắn thế mà bị đâm xuyên. Phải biết, tinh thần thể có khả năng tự động chữa trị, bây giờ lại bị đâm xuyên, chỉ có thể nói rõ. Vương Việt run run rầy rầy ngầm đầu, phát hiện mình thân thể gần như trong suốt. Tinh thần lực, muốn sụp đổ. Không, sẽ không. Vương Việt điên cuồng gầm rú, ta không thể chết, ta là tương lai cường giả. Ta là dẫn đầu vương ra quật khởi đàn ông A. Ta sao có thể chết ở chỗ này? A. Trân Phong cười lạnh một tiếng. Hưu. Lại một đường ghen chạy xuyên qua. Vương Việt điên cùng thân ảnh vĩnh viễn vào thời khắc ấy dừng lại. Phù phù. Vương Việt ngã xuống đất. Vâng. Vâng. Toàn bộ số chiều thế giới bắt đầu chấn động. Cái thế giới này là hai người là số chiều thế giới trồng chất mà thành. Theo Vương Việt chết, hắn số chiều thế giới tất cả mọi thứ, đều tại nổ tung. Mà có chút, thì là vĩnh viễn dung nhập trần phong thế giới. Cơ hội tốt. Mai lão mừng rỡ. Vương Việt chết, phong ấn giải trừ, hắn rốt cục có khả năng chạy trốn. Xoạn. Một đạo lưu quang hiện lên. Hắn hóa thành một đóa hoa mai. Điên cuồng hướng chạy ra ngoài, nhưng mà, Trần Phong vung tay lên, lượng lớn dòng lũ gen đem hắn bao trùm, ngăn chặn mặc khác hết thể đường lui. Trần Phong. Mai lão dít lên một tiếng, người đang tìm cái chết. Cúc ngay. Hoa mai hảo quang không ngừng lấp lóe, từng đạo dòng lũ gen bị hắn cắn giết, nhưng mà, Trần Phong có thể điều khiển dòng lũ gen quá nhiều, nhiều đến khiến cho hắn hoảng sợ. Thậm chí. Liên ngay cả Vương Việt những cái kia vô chủ ghen, thế mà cũng bắt đầu ngăn cản hắn. Làm sao có thể? Mai lão vẻ mặt đều trắng bệnh. Trần Phong, thế mà ngay cả Vương Việt ghen đều có thể điều khiển. Cái này cái gì yêu nghiệt? Hắn biết, lần này phiên phức, thật sự nếu không đi, sợ thật phải bỏ mình. Trần Phong thực lực mạnh, vừa xa hắn ngoài tưởng tượng. Nhất định phải rời đi. Mai trong đôi mắt giản mua sắc bén lấp lẻ. Hô! Hắn hít sâu một hơi. Trần Phong, đây là người bước ta. Hoa mai bỗng nhiên tỏa ra. Kỳ dị nhụy hoa tại tâm hoa mai lấp lánh, đó là một quả lập lòe kinh khủng hào quang màu tím tinh mang, toát ra làm người mê say lực lượng. "Ông." Tím mang lấp lánh. Lượng lớn ghen trong nháy mắt này tuôn ra. "Ngươi không phải nghĩ khống chê sao? Ta nhìn ngươi có thể khống chế bao nhiêu?" Mai lão cười lạnh. "Wen." Vô cùng tận ghen tuôn ra Trần Phong, Trần Phong điều khiển dòng lũ ghen ngăn cản, thế nhưng lần này ghen số lượng thật quá nhiều, hắn kém chút ngăn không được. "Mà Mai lão" Nhân cơ hội này nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà... Ngay lúc này, một tia ánh sáng đỏ hiện lên. Hiu! Ánh sáng màu đỏ lấp lẽ. Mai lão còn không có kịp phản ứng lúc về sau. liền hoảng sợ phát hiện, màu tím nhụy hoa phong thích những cái kia gen Thế mà trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Trong hư không, một đầu quỷ dị ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lánh. Cái này đổ vật gì? Mai lão chân kinh, không. Đây chính là một dọn tinh huyết ghen A. Ít nhất ẩn chứa mấy vạn gen A. Đó là hắn số triểu thế giới lá bài A. Thế mà trong ngáy mắt, bị đầu này quỷ dị ánh sáng màu đỏ xử lý. Hưu! Hưu! Cái kia màu đỏ ảo ảnh tại hư không lấp lẽ. Rào! Quen thuộc dòng lũ gen đem hắn bao bọc. Xem ra, ngươi trốn không thoát đi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, đạp phá hư không mà đến. Trần Phong, ngươi dám giết ta, ta chắc chắn vĩnh thế trùy sát ngươi. Mai lao bén nhọn gọi nói Đây chỉ là ta lưu tại vương Việt trên người phân thân mà thôi, người giết cũng vô dụ. Người thả phân thân ta đi, người ta từ đó ân đoán xóa bỏ. Ha ha! Trần Phong cười lạnh. Xoạn! Hắn đưa tay bóp qua hoa mai. Trần Phong! Mai láo đoán hận nói. Phân thân A! Trần Phong giống như cười mà không phải cười, phân thân chỉ sợ không thể đi theo vương Việt vào đi. Phân thân lời nói, ngươi sẽ như vậy sợ hãi. Thứ này coi như không phải chân thân. Cũng tất nhiên là ngươi bà bối. Ta rất hiếu kỷ, nếu như bóp nát nó, sẽ phát sinh cái gì? Trần Phong nghiền ngâm nói ra. Không muốn. Mai lão càng thêm hoảng sợ. Ngươi biết không? Từ ngươi cao cao tại thượng xuất hiện, ý đồ giết ta thời điểm, liền nên nghĩ đến cái này kết cục. Trần Phong kích động, ngươi như thế sợ hãi, ta liền càng hiếu kỷ. Không được. Mai lão thanh âm trở nên gấp rút, Trần Phong, ta không có nói đùa. Thứ này là ta bảo bối, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, hủy đi nó lời nói, xảy ra việc lớn. Thì ra là như vậy." Trần Phong kinh ngạc. Mai lão lời nói có vẻ như có mấy phần có độ tin tội. "Thật." Mai lão thở phào, "Có thể câu thông liền tốt, người nếu là buông tha ta." Giang rắc. Một tiếng thanh thúy âm hưởng. "Hoa Mai, lức." "Ai?" Trần Phong có chút ngây người, sau đó một mặt vô tội nhìn xem Mai lão, "Thật có lỗi, tay trưởng." Trần Phong ba. Mai lão toàn thân run lên, kinh sợ nhìn xem chính mình sống nhờ Hoa Mai, trong nháy mắt này chia 5 giây 7. Một việc kỳ dị năng lượng tiêu tán mà ra với anh lượng lớn năng lượng trong nháy mắt bùng nổ mà lúc này Kim Thành chế tác phấn hội trong trận đấu tại trăm vạn người xem vây xem giới tại trương vị đám người khẩn trương dưới ánh mắt Vương Việt trên mặt bỗng nhiên lộ ra thống khổ vẻ mặt xảy ra chuyện Trương Vĩ chờ trong lòng người hơi hồi hộp một chút Vương Việt tiến hành số chiều công thủ thời điểm hắn liền đoán được có lẽ xảy ra chuyện thế nhưng hắn không nghĩ tới vì cái gì nhất sau đó phát sinh vấn đề lại có thể là hắn. Mà kệ, cứu người." Trương Vĩ gấp rút nói ra. "Hiểu rõ, đã sớm chuẩn bị nhân viên y tế đi qua." Không sai mà liền trong nháy mắt này, một cô kinh khủng năng lượng bỗng nhiên tại Vương Việt trong óc tỏa ra, cái kia lực lượng đáng sợ khiến cho Bao Quát Trương Vĩ ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này, đám người hoảng sợ lui lại. "Phốc!" Một tiếng vang trầm. Vương Việt đầu trong nháy mắt nổ tung, cực giống ném vụn dưa hấu. Vết máu văng khắp nơi. 14. chương 113, ta không giết ngươi, thể không làm người. Đồ vật gì. Tất cả mọi người một mặt một bước. Chết. Vương Việt vậy mà chết. Vẫn là tại ghen chế tác hiệp hội trong trận đấu. Mọi người tâm thần kinh hoàng. Bọn hắn biết, ra việc lớn. Đáng chết. Trương Vĩ đám người tức giận. Vừa rồi cái kia cố khí tức quen thuộc. Hoa mai. Là mai lão. Trương Vĩ tràn ngập sát ý. Lao giả kia, lại dám đối trần phong cùng Vương Việt ra tay. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, thế nhưng dám ở ghen chế tác hiệp hội ra tay, liền là khiêu khích bọn hắn. Thỉnh cầu trợ rút, lập tức truy sát. Hiểu rõ, bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích chế tác hiệp hội. Cho dù là một cái phân hội. Mai Lão, đây là đang tự tìm đường chết. Mà lúc này, Kim Thành, Vương Gia, đọc trái tim đen đú ám chuyện tại. Nguyên bản ngồi xếp bằng, lâm vào mê man Mai Lão đống nhiên ở giữa giàn nua 10 tuổi không ngừng, nôn như điên máu tươi. Ngài làm sao Vương Thiên Hào bừng tỉnh. Cút. Mai láo tức giận, sát ý ngút trời, trần phong tên giặc, người giám. Rất đáng hận. Tên tiểu tạp trùng này thế mà. Nhưng mà, vẹn vẹn trong ngáy mắt, hắn cũng cảm giác được một câu ngút trời sát ý hướng về bên này bao phủ mà đến, là ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội người. Không tốt. Mai láo sắc mặt đại biến. Chạy. Không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy, lưu lại một mặt ngộng bức Vương Thiên Hào, đến chuyện gì phát sinh. Vâng. Mặt đất chấn động. Một nhóm người lớn truy sát Mai lão mà lên. Một cái nhân viên công tác lưu tại nguyên chỗ. Vương Thiên Hảo, ngươi cùng Lao Giả này quan hệ thế nào? Lao Giả. Vương Thiên Hảo con mắt trừng lớn. Ta nói, coi như ngươi là ghen công hội cũng không cần phách lối như vậy. Mai lão cũng coi như có chút tiếng tăm. Lao Nhân ra ông ta. Lao Nhân ra. Nhân viên công tác vẻ mặt càng thêm cổ quái. Ngươi gọi Lao Nhân ra ông ta. Làm sao? Vương Thiên Hảo cười lạnh. Không, không có việc gì. Nhân viên công tắc vì Vương Thiên Hảo tán thưởng, người tâm thật rộng. 3. Vương Thiên Hảo không hiểu ra sao. Mà lúc này, làm quản gia truyền đến tin tức mới nhất, Vương Thiên Hảo thấy con trai mình chết hình ảnh thời điểm. Cả người gần như tức điên, càng là hắn thấy cái kia cố quen thuộc lực lượng thời điểm. Lao giả khôn kiếp. Ta không giết người thể không làm người ba. Tiếng gầm gừ tức giận vang tận mây xanh. Vương Việt chết. Chết tại mai lão trong tay. Đây là tất cả mọi người tận mắt thấy. Cái gì? Trần Phong ra tay. Có quỷ mới tin. Bị thương nặng chạy trốn Mai lão thay Trần Phong khiêng hết thể đồi. Đáng chết. Mai lão sở sở ngực. Nơi đó, một mảnh vết máu. Trần Phong bóp nát hoa mai tầm, khiến cho hắn người bị thương nặng. Dưới mắt lại bị ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội đồng thời truy sát. Lần này, chỉ sợ là thật nguy hiểm. Tự biện. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói mình nguyên bản mục tiêu thực là Trần Phong. Giống nhau là chết. Ai? Mai lão một mặt Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm qua còn uy phong lấm liệt chính mình, hôm nay lại có thể là kết quả này. Cái này chân phong, quả nhiên tà môn. Hiu! Nơi xa ánh sáng hiện lên. Vừa nghỉ ngơi mới không đến một phút đồng hồ mai lão lần nữa chạy chối chết. Hắn không thể chết. Càng không thể nghẹn mà chết tại đây địa phương nhỏ. Mà lúc này, ghen chế tác hiệp hội. Vương Việt thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, ghen tân tú thi đấu lên chết hết sức phổ biến, thế nhưng tại vòng thứ nhất sàng chọn liền chết. Vẫn là như thế kiểu chết. Chưa bao giờ thấy qua. Tăng cường đề phòng. Trương Vĩ lạnh giọng nói ra. Hiểu rõ. Nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm nghị. Cứ việc mai lão thực lực vượt xa bọn hắn, thế nhưng xảy ra vấn đề, bọn hắn tất nhiên cần phải chịu trách nhiệm, đồng dạng sự tình, quyết không thể lần nữa phát sinh. Điều tra rõ ràng sao? Trương Vĩ nhìn về phía nhân viên điều tra. Không có. Nhân viên điều tra khẽ lắc đầu, đã để đội viên theo thứ tự điều tra qua, thu hình lại cũng nhìn mấy lần không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng mà mai lão khí tức tại Trần Phong cùng Vương Việt trên người đồng thời xuất hiện qua, sơ bộ kết luận, hát mục tiêu, hẳn là Trần Phong cùng Vương Việt hai người người. Thật sao? Trương Vĩ trong mắt sát ý sụp sôi. Kim Thành thiên tài vốn cũng không nhiều, ngươi thế mà còn muốn toàn giết. Tăng cường bảo hộ. Tiếp tục tranh tài, tuyệt không thể thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Vĩ trầm giọng nói. Hiểu rõ. Nhân viên công tác nghiêm túc nói. Mà lúc này... Giả lập trực tiếp ở giữa càng là một mảnh xôn xao, càng là điều tra tin tức công bố về sau. Mai Lão! Loại kia cường giả thế mà xuất hiện ở đây. Mà lại! Mong muốn giết Trần Phong cùng Vương Việt. Điên hay sao? Tại sao có thể như vậy? Không rõ ràng, nghe nói vừa rồi Mai Lão cùng Vương gia đi rất gần, vừa rồi càng là tử Vương gia chạy trốn, nói không chừng lại là bọn hắn Vương gia chính mình mâu thuẫn. Lại là tranh chấp nội bộ. Có lẽ đi! Từ khi Vương lão Gia tử bệnh nặng về sau Vương Gia liền rối loạn, hai ngày trước Vương lão Gia tử qua đời, toàn bộ Vương Gia kem chút không có tại trô đánh nhau. Thì ra là thế. Đám người vui tay vui mắt. Hàng năm ghen tân tú thi đấu đều sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Lần này chuyện ngoại ý muốn sở dĩ để người chú ý, chủ nếu là bởi vì ngoại nhân nhung tay, làm trái quy tắc kỹ thuật, nhưng mà theo Mai lão bị đổi giết, chuyện này cũng có một kết thúc. Vương Việt, Rất nhanh bị người quên mất. Nhanh kết thúc a Ừm. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, cũng nhanh xong việc. Theo thời gian tiến lên, đám người lần nữa nhìn về phía tranh tài, Trương Lâm thứ nhất không chút huyền nghiệm, như vậy còn lại hai cái danh lệnh, sau cùng sẽ rơi xuống ai trên người. Xoạn. Xoạn. Tranh tài thời gian 25 phút đồng hồ, rất nhiều người lần lượn hoàn thành, ban giám khảo cho ra điểm số. Thì như. Hạm nhất, Trương Lâm, 90 điểm. Nguyên bản 346 điểm tích lũy. Tăng thêm 90 điểm siêu cao điểm tích lũy, sau cùng dùng 436 chia làm tích bảo trì tại hạng nhất, xa xa dẫn trước vị trí. Hạng 2, Mục Nguyên, 80 điểm. Nguyên điểm tích lũy 330 điểm, tổng điểm tích lũy tháng 4 năm 10 điểm. Hạng 3, Lý Tứ, 88 điểm. Nguyên điểm tích lũy 329 điểm, tổng điểm tích lũy 408 điểm. Trừ cái đó ra, nguyên bản người thứ 5, 6, cuối cùng vẫn không có giết tới 3 vị trí đầu. Kết thúc. Đúng vậy à, nguyên bản còn tưởng rằng Mục Nguyên cùng Lý Tư muốn tranh thứ ba đâu, nhưng mà Vương Việt ngoài ý muốn chết, hai người này ngược lại đều cầm tới danh lạch. Không phải sao? Đám người bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, dự thi 12 người, 10 người đã ra thành tích. Còn lại, chỉ có Trân Phong. Mọi người thấy nhìn thời gian, còn có 3 phút. Trân Phong còn chưa hoàn thành. Hắn rủ sao vào nghề thời gian quá ngắn mặc dù thiên phú rất tốt, Thế nhưng tiếp xúc một cái mới phương pháp phối chế đoán chừng có chút gian nan đi. Có người suy đoán. Không biết hắn có thể hay không hoàn thành. Mọi người tới hương thú. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Trần Phong liền hết sức thần kỳ. Mỗi lần ngươi cho rằng hắn bị đảo thải thời điểm, hắn luôn có thể thần kỳ tại bên dịa đảo thải dết trở lại tới. Một lần lại một lần. Mà lần này đâu? Hắn có thể hay không chế tác thành công? Đám người rất chờ mong. Về phần thành tích. Không có người quan tâm. Trần Phong nguyên điểm tích lũy 280, liền xem như cái này một hạng chế tắc đến mát điểm, tổng điểm tích lũy cũng chỉ có 380 điểm, mà ba hạng đầu lý tứ, hiện tại là 408 điểm. Ta đoán Trần Phong làm không hết. Có người cười nói. Ta cảm thấy Trần Phong 2 phút đồng hồ bên trong có thể hoàn thành. Một người khác không phục Giả lập trực tiếp trong phòng, rất nhiều người thế mà còn là lẫn nhau đặc cược, trên tài hội trường, trường vĩ mấy người cũng là đúng Trần Phong bảo trì cao độ quan tâm. Mà đúng lúc này soạt, ánh sáng lung linh hiện lên. Trần Phong tiến hành cuối cùng bao chứa. Ông chế tác hoàn thành. Được. Trương Vĩ xúc động. Vào nghề 3 tháng, có thể ở thời điểm này tiếp xúc một cái hoàn toàn mới cấp độ F8 tinh cấp phương pháp phối chế đồng thời thành công hoàn thành, đủ để chứng minh Trần Phong chế tác phương diện thiên phú. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, vào nghề ngắn có thể đi đến cùng Vương Việt như thế tình trạng, ngược lại nói rõ Trần Phong tiềm lực càng mạnh. Về phần thành tích, ngược lại không trọng yếu. 25 tuổi trước đó, Trần Phong chắc chắn có thể cầm một lần ghen tân tú thi đấu quản quân. Giao cho ban giám khảo đi. Trương Vĩ cười nói. Được. Trần Phong tiến lên, đem ghen thuốc thử giao cho ban giám khảo. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc là, mấy cái ban giám khảo tiếp nhận, mở ra kiểm chắc về sau, từng cái lộ ra chấn kinh cùng kỳ quái vẻ mặt, bắt đầu không ngừng thảo luận. Tình huống như thế nào? Bao quát Trương Vĩ ở bên trong tất cả mọi người không hiểu ra sao? Không phải chấm điểm A. Chính các ngươi chấm điểm lẫn nhau chia đều một chút, cơ sở điểm số chẳng phải đi ra. Thảo luận cái gì? Thậm chí có cái chế tác sư làm cho đỏ mặt tiến hai. Tình huống như thế nào? Mà sau cùng, ban giám khảo thảo luận kết thúc, trần phong điểm số ra lò. Cơ sở điểm 86 điểm, biến dị điểm tăng thêm 50 điểm. Điểm tích lũy? 136 điểm. 14. chương 114, hán biến trọng, cũng muốn trở nên mạnh hơn. Rào. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Biến dị điểm tăng thêm. Thế mà biến dị, này giống như cũng là mới phương pháp phối chế A. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Biến dị, lại có thể là biến dị. Lần thứ nhất liền biến dị, cái này cỡ nào xác xuất thấp A. Nay nay chuyện này. Tất cả mọi người một mặt một bước. Ai có thể nghĩ tới, Trần Phong cái người mới này chế tác sư lần thứ nhất chế tác. Thế mà biến dị, không hổ là có thể làm ra kiến vàng gen cùng lôi xà gen chế tác sư. Chờ chút. Nói như vậy. Trần Phong chẳng phải là tiến vào 3 vị trí đầu. Đám người đột nhiên tỉnh táo. Vâng. Tiến vào 3 vị trí đầu. Bởi vì biến dị điểm tích lũy tăng thêm, Trần Phong dùng tổng điểm tích lũy 416 thành tích, vọt tới hạng 2, thu hoạch được Kim Thành chỉ có ba cái danh ngạch một trong. Lý tứ, đào thải. Thế này cũng được. Đám người trận mắt hốt mộm. Này giống như có chút không công bằng A. Có người không phục, ghen biến dị, cái kia căn bản chính là vận khí tốt A. Nhưng mà... Hắn nói ra lời này, rất tới chỉ là đám người ánh mắt kinh ngạc. Huynh đệ ngoài nghề A, có người chế dễ ức, vận khí. Biến dị bản thân liền là gen chế tắc một bộ phận. Thậm chí có ít người, dung hợp gen năng lực, chính là vì tăng lên biến dị tỷ lệ, chính là vì chế tạo ra càng thêm cường đại gen. Đây chính là một môn hạch tâm chương trình học A. Mạnh nhất gen, đặc thù phương pháp phối chế, thu hoạch ngoài ý muốn, có đôi khi, đều là thông qua biến dị được đến. mà lúc này Theo Trần Phong tiến vào 3 vị trí đầu, nhân khí lần nữa tăng lên dữ dội. Cái kia hư nghĩ xã khu trực tiếp ở giữa nhân khí, càng là đột phá chân trời, mấy chục vạn người đến đây vây xem, kém chút chen bể Trần Phong cá nhân phòng trực tiếp. Trần Phong, danh tiếng vang xa. Trước kia, Trần Phong là dựa vào lấy kiến vàng biến dị gen, lôi xả biến dị gen, cùng cái kia phần chuyển đưa báo ra hàng ngày, tại Kim Thành Bách tính trong mắt soạt một đợt nhân khí. Thế nhưng trên thực tế, qua tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Biết hắn người lắc đắc không có mấy. Mà bây giờ, Trần Phong đường đường chính chính tiến vào 3 vị trí đầu. Đánh bại Lý Tứ ở bên trong một nhóm lớn sơ cấp đỉnh phong chế tác sư, càng là sắp làm Kim Thành đại biểu, tham gia ghen tân tú thi đấu, danh dương Kim Thành. Không ai không biết. Kim Thành. Một chỗ. Trần Phong thế mà ba vị trí đầu. Từ phi đám người kinh ngạc tán thán. Bọn hắn mặc dù không có thời gian xem so tài, thế nhưng hệ thống truyền đưa tin tức, vẫn như cũ để bọn hắn biết Trần Phong mấy lần nghịch tập Sau cùng tiến vào 3 vị trí đầu Xem ra ngươi phải cố gắng Chu Linh giống như cười mà không phải cười Cẩn thận bị vượt qua nha Làm sao có thể Từ phi trong lòng nghiêm nghị Trân Phong tiến bộ quá nhanh Dựa theo loại tốc độ này Nói không chừng lần sau gặp lại thời điểm Liền đã xa xa vượt qua bọn hắn Bọn hắn vẫn tương đối chơi thân Thế nhưng tàn khốc hiện thực là Nếu như hai bên thực lực sai biệt quá lớn Có lẽ căn bản ngay cả bằng hữu đều không được làm Như vậy không thể được Từ phi sở sở chính mình lớn đầu trọc. hắn biến trọc, cũng phải trở nên mạnh hơn. Kim Thành. Nào đó xã khu cổng. Trương Thúc vừa mới bán đi một phần ghen tài liệu, liền thấy tin tức tin tức, lập tức cười nội hoa. Haha, ha, Trần Phong tiểu tử này, thế mà cầm tới danh lệch. Không phải sao. Ta đã sớm nói đứa nhỏ này có thiên phú A. Bán món ăn trương bác gái cũng tham gia náo nhiệt. Một chút hàng xóm thất đại cô bác đại di bắt đầu thảo luận, vô cùng náo nhiệt. Kim Thành. Trung tâm vân thiết. Tô cẩn đám người đang đợi xe. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền là trường chuyên cấp 3 sinh viên đại học. Bọn hắn muốn bỏ xa người bình thường, đi đến một đầu mau lẻ bước lên trước con đường. Trở nên càng mạnh. Trở nên càng thêm ưu tú. Nghe nói hôm nay là ghen tân tú thi đấu ai. Một một học sinh hương phân nói. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Một cái khác học sinh lắc đầu, liền xem như học ghen chế tác học sinh. Cuộc thi đấu kia quá long trọng, ít nhất phải sau khi tốt nghiệp đại học, học 2-3 năm thăm ra Mới có tư cách lấy chút ban thưởng, hiện tại, đám người gật gật đầu, rất tán thành. Tô Cẩn, nghĩ gì thế? Lưu dao nhìn xem Tô Cẩn có chút xuất thần, vô vô bả vai nàng. Không, không có việc gì. Tô Cẩn lấy lại tinh thần. Sẽ không còn đang suy nghĩ trần phong A. Lưu dao trận mắt chừng một cái, khinh thường nói, hắn không có thi lên đại học, cùng những cái kia giã ngoại người tu luyện đã nhập bọn với nhau, về sau nói không chừng chỉ là lưu manh, cùng chúng ta không có bất luận cái gì gặp nhau. Chúng ta những cái kia không có thi lên đại học tiền bối, có mấy cái có được ra. Người không phải đã thấy sao? Ta biết. Tô Cẩn thấp giọng nói. Nàng trường cấp 3 thời kỳ, đối Trần Phong cái này học bá một mực rất có hảo cảm, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một mực hạng nhất Trần Phong, thế mà lại thì rớt. Mà lên từ núi Long Thệ chuyến đi, nàng càng là thấy một cái hoàn toàn không biết Trần Phong. Hết thể đều kết thúc. Nàng rõ ràng. Từ đó, nàng và Trần Phong, liền là hai thế giới người. Đi thôi. Liệu giao nói ra. Ừm. Tô Cẩn gật gật đầu. Nhưng mà, ngay lúc này, một một học sinh ngừng đầu, đồng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia. Là Trần Phong. Đám người gần như vô ý thức ngừng đầu. Trung tâm vân thiết. Cái kia to lớn màn sáng trong sân rộng. Đang ở truyền đưa ghen tân tú thi đấu tin tức. Ba cái 3 d giả lập thân ảnh tại màn sáng bên trong không ngừng tuần hoàn. Trương Lâm, Trần Phong, Mục Nguyên. Làm sao có thể? Liệu giao mấy kinh hô Trần Phong. Cái kia lại có thể là Trần Phong. Trung tên A. Nhưng mà, nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt cùng tài liệu cá nhân, nàng tâm thần chấn động mánh liệt, thật sự là Trần Phong, bọn hắn lớp bạn học cùng lớp, cái kia thi đại học thi rất Trần Phong. Cái này phía trước mấy giây còn tại bị bọn hắn khinh bị đồng học, thình linh đã tại bọn hắn nghị cũng không dám nghị trong trận đấu giết ra khỏi trùng vây. Các ngươi nhìn trương lâm tư liệu. Một cái đồng học đống nhiên kêu sợ hãi. Đám người nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến. Trương Lâm, 24 tuổi, Đại học Hải Phong ưu tú tố tốt nghiệp, tốt nghiệp 2 năm bước vào trung cấp chế tác sư, chế tác kinh nghiệm phong phú, tỉ như, vân vân, màn sáng bên trên cho thấy hết sức kỹ càng tài liệu cá nhân. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái đồng học gần như đồng thời nghẹn nào. Đại học Hải Phong, lại có thể là mấy người bọn hắn thi đậu trường học. Cái kia bị bọn hắn khinh bị đồng học, thế mà cùng bọn hắn Đại học Hải Phong, cái này đại học trọng điểm, ưu tú tố tốt nghiệp, đứng tại cùng một nơi. Mà lại, điểm số không sai biệt nhiều. Ngắm lại vừa rồi nói lời nói, bọn hắn lập tức mặt đỏ tới mang hai, mà tô cẩn càng là kinh ngạc nhìn xem Trần Phong thân ảnh, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nguyên lai, like, ngươi đã đến loại độ cao này sao? Mà lúc này, Kim Thành phân hội. Trần Phong diễn ra, cũng cho bọn hắn mang đến rất chấn động mạnh động. Thỉ như, Trương Vĩ. Hạng hai, Trương Vĩ có chút mộng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trần Phong thế mà cứ như vậy tiến vào ba vị trí đầu, còn được đến một cái vòng thứ hai tranh tài danh lạch. Chuyện này. Người không cao hứng. Bên cạnh chế tác sư kinh ngạc nhìn xem Trương Vĩ. Không biết. Trương Vĩ thở dài, vốn nên cao hứng, thế nhưng là nghĩ đến Trần Phong hiện tại liền muốn đi đối mặt chân Chính ghen tân tú thi đấu, cái kia một vòng so một vòng tàn khốc tranh tài. Tuổi tác quá nhỏ. Đây mới là hắn lo lắng. Mặc dù Trần Phong thiên tư không tệ, thế nhưng cùng hắn đồng dạng thiên tư chắc tuyệt người chỗ nào cũng có. Mà lại, mấu chốt nhất là, người ta tuổi tác so với hắn càng lớn. Đây là 25 tuổi phía dưới tân tú thi đấu A. 18 tuổi cùng 25 tuổi. Làm sao so? Nếu là chừng 2 năm nữa. Ngươi nghĩ quá nhiều. Tên kia chế tác sư biểu môi, gặp nguy hiểm cũng là đằng sau. Ngươi cảm thấy Trần Phong có thể chống nổi vòng thứ hai Mồ hôi. Trương Vĩ lập tức kia lặng. Cũng thế, Trần Phong nhìn như thành tích không tệ, đó là vẹn vẹn chỉ là Kim Thành. Phải biết. Hàng năm Kim Thành dự thi đại biểu, chống nổi vòng thứ 2 có mấy cái. Nói trắng ra, liền là đi đánh xì dầu. Ngay cả vòng thứ 2 đều không qua, lấy ở đâu nguy hiểm. Ta quả nhiên suy nghĩ nhiều. Trương Vĩ cười khổ. Bởi vì cái này không cần lo lắng ăn nguy, thật là một cái bi ai sự thật. Kim Thành phân hội. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Vòng thứ 2 tranh tải thời gian là 3 ngày sau, địa điểm, Hải Thành, Trần Phong 3 người nhận được tin tức về sau liền riêng phần mình rời đi. Bọn hắn có 2 ngày thời gian tới chuẩn bị. 3 ngày. Trần Phong trầm âm. Vòng thứ nhất chỉ là phân hội sáng chọn Vòng thứ hai bắt đầu, mới thật sự là chế tác tranh tài. Không có cơ sở. Không có khảo thí. Chỉ có chế tác. Trần Phong nếm thử tại trên mạng thẩm tra giới trước ghen Tân Tú thi đấu tin tức. Thế nhưng hàng năm quy tắc tranh tài cũng không giống nhau. Cùng quy tắc chế định người có quan hệ rất lớn. Căn bản là không có cách sớm phản đoán. Mà Tân Tú thi đấu phân tích sư đề nghị cũng chỉ có một đầu, bao hàm càng cường đại, đi được càng xa. Không biết sẽ là như thế nào tranh tài. Trần Phong có chút chờ mong. Chỉ cần không có những này cái gọi là cơ sở khảo thí, chân chính tranh tài, hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào. Đó mới là hắn sân nhà. Ông! Bang đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động. Trần Phong mở ra xem, lại có thể là vương thuần. 14. chương 115, đưa ngươi một cái đại lễ. Màn sáng bắn ra. Chúc mừng tiến vào vòng thứ hai. Vương Thuần bóng mở hiện hiện. May mắn. Trần Phong cười cười. May mắn cái quỷ. Vương Thuần trận mắt trừng một cái. Hắn vậy mới không tin Trần Phong những lời này. Bất quá. Rất nhanh thần sắc hắn liền trở nên ngưng trọng. Thấp giọng nói. Trần Phong, có lẽ ngươi phải chú ý xuống. Làm sao? Trần Phong tâm thần nhảy một cái. Vương ra. Vương Thuần thấp giọng nói. Mặc dù ta đã rời đi vương ra. Nhưng là vẫn có mấy người nghe ta. Ta được đến một chút tin tức Bọn hắn có lẽ có động tác lớn. Động tác lớn. Trần Phong một mặt mở mịt, cùng ta có quan hệ gì? Vương Việt. Đó là ai lão giết ta, không tận xấu. Lại nói, có ghen hiệp hội cùng ghen công hội bảo hộ, hắn cũng không phải rất sợ Vương ra. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vương thuần vẻ mặt nghiêm túc, người thân phận bây giờ là thủ, có thể xin 24 giờ bảo hộ. đa tạ. Trần Phong cảm tạ. Đóng thông tin, Trần Phong lâm vào trầm tư. Vương ra. Bọn hắn có động tác lớn. Cùng chính mình cũng không có liên quan quá nhiều a Có điều, bất kể như thế nào Vẫn là muốn nhìn xem Ông Ánh sáng lung linh lấp lẻ Trần phong lỗ thai khẽ động Trăm đạo đao gió dung hợp Khóa chặt, vương ra Soạn. Vương ra mỗi một cái tiếng bước chân tại vang lên bên hai Đại sư, giao cho ngươi Yên tâm, ta ghen năng lực là nguyên rùa Có thể bỏ qua khoảng cách Cần phải chuẩn bị bao lâu nguyên rùa bản chất là nguyên lực Cho ngươi vương ra tất cả mọi người đầy đủ tiền thù lao, để bọn hắn dùng giết chết mục tiêu vì thành tâm ngưng tụ bao hàng nguyện lực máu tươi là được rồi. Chỉ cần có đầy đủ nguyện lực, ta nguyện rùa có thể vượt cấp khiêu chiến, liền xem như kia là cái gì mai lão, cũng không có vấn đề gì. Máu tươi. Ừm, đến lúc đó khiến cho những người kia lưu tại vương ra là được, ta tạo thành trận pháp, nhiều nhất hao tổn bọn hắn một điểm tinh thần lực, quyết sẽ không có vấn đề gì. Tốt, vậy trước tiên cầm cái kia trần phong luyện tập Đây là vương thiên hào thanh âm. Trần Phong nguyên bản đi đánh xì dầu vẻ mặt lập tức trở nên quỷ dị. Ngày chó. nay cùng hắn có quan hệ gì? Mặc dù làm ai lão giết người, thế nhưng bọn hắn vốn là đối Trần Phong ra tay. Ta cũng không tin, chuyện này cùng hắn không hề quan hệ. Con trai của ta nếu đã chết, cái này Trần Phong không cần lưu. Vừa vặn cho nhi tử ta trôn cùng, người đến lúc đó trước hết giết hắn, nhìn xem nguyện rùa huy lực. Vương thiên hào đoán nghiệm ngút trời. Yên tâm. Đại sư tự tin. Năm ngày thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó, Trần Phong bọn hắn vừa vặn rời đi Kim Thành, cho dù chết, cũng hoài nghi không đến trên đầu chúng ta. Rất tốt. Cái kia tiền thù lao. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trần Phong nghe nửa ngày, cũng không có cái gì có ích đồ vật. Rất lâu. Năng lực biến mất, hắn trở về hiện thực. nguyên rủa Trần Phong điều tra thêm. Tàm tinh dung hợp bí kĩ. Nay tựa như là một loại đáng sợ ghen năng lực, thế nhưng cần phải chuẩn bị từ sớm máu tươi. Rút ra rèn luyện cái gì, vô cùng phiền phước, cận thân chiến đấu lực vô cùng yếu. Thế nhưng, bỏ qua khoảng cách, một khi bị để mắt tới, vô cùng nguy hiểm. Loại bí ký này, nguyện lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Mà cái gọi là nguyện lực, cũng là bọn hắn chính mình định nghĩa danh tự, dùng sát hại mục tiêu ý niệm liền là nguyện lực. Càng nhiều người hy vọng người này chết, nguyên rủa uy năng cũng liền càng cường đại, hao phí sức người tài lực đều vô cùng kinh người. Thế mà còn có loại vật này. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thế giới này, so chính mình tưởng tượng còn phải đánh sợ hơn. Khó lòng phòng bị. Làm sao bây giờ? Trần Phong những mày. Vương việc chết, hơn nữa còn tại mai lao giết. Trần Phong coi là chuyện này cũng coi là có một kết thúc. Không nghĩ tới Vương ra thế mà vẫn là muốn giết hắn. Mà vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Quả nhiên bạ khí. Phong ngự. Tránh nẻ. Tại sao phải phòng? Trần Phong nhìn trong tay ghen thuốc thử, trong mắt sắc bén lấp lẻ. Nếu Vương ra muốn ổn ảo. Liền để vương ra cũng chết chung liền tốt, nhiều đơn giản sự tình. Các cỏ, vẫn là muốn trừ tận gốc. Xoạc. Trần Phong đem gen thuốc thử bỏ lên trên bàn. Cái này, thình linh đúng là biến dị con run thân thể thuốc thử. Con run thân thể biến dị gen. Đẳng cấp, cấp độ F. Tác dụng, dùng con run gen làm làm hạch tâm, có thể đem nhiều cái như thế cấp độ F gen thuốc thử sâu trôi đến cùng một chỗ, phát huy ra càng thêm cường đại hiệu quả. Đây là một cái biến dị thuốc thử. Trần Phong lợi dụng may mắn điểm trị làm được biến dị gen thuốc thử. Cái này gen nguyên bản miêu tả là, dùng con run gen làm làm hạch tâm, có thể đem hai cái như thế cấp độ ép gen thuốc thử sâu trôi đến cùng một chỗ, phát huy ra càng thêm cường đại hiệu quả. Đây là một cái bình thường gen thuốc thử. Hàng dùng một lần. Dưới tình huống bình thường, sử dụng con run thân thể thuốc thử về sau, nó sẽ dùng một đầu dây nhỏ đem hai cái gen thuốc thử liên hệ, khiến cho hai cái như thế gen thuốc thử vì năng chống chất. Cứ việc chỉ có thể ở cấp độ ép sử dụng, nhưng là một số thời khắc vẫn là vô cùng tương đại. Mà bây giờ, ở đây hai cái, biến thành nhiều cái. Ý vị này, nó có thể đem nhiều cái giống như lúc gen thuốc thử liên hợp. Trần Phong hết sức muốn biết, nếu như ba cái hoặc là 5 cái, thậm chí nhiều hơn như thế gen liên hợp đến cùng một chỗ, cái này uy lực, đến họp trồng tăng bao nhiêu lần. Thật là khiến người ta chờ mong lựa chọn A. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó, hai ngày thời gian. Trần Phong đều đang bế quan chế tác. Không có người biết rõ hắn tại chế làm cái gì. Hai ngày sau, Trần Phong dựa theo nhất cố định thời gian đến Kim Thành phân hội, đi theo trương vị đám người đi Hải Thành dự thi. Ông, mây sắc trầm rãi khởi động, xét qua một đường cầu vồng, biến mất tại phần cuối. Trần Phong, chính thức rời đi Kim Thành. Cố gắng lên. Xông vào trăm người đứng đầu. Vì Kim Thành làm vẻ vang. Đây là tới tự Kim Thành bách tính của Vũ, màn sáng lớn biểu ngữ tại hư không tung bay. Hy vọng bọn họ có thể lấy được thành tích tốt. Nhân viên công tác cảm khái. Đúng vậy a Một người khác rất tán thành. Mục Nguyên cùng Trần Phong đoán chừng đánh xỉ rồi liền trở lại. Thế nhưng Trương Lâm. Có lẽ có ít hy vọng. Cố gắng lên. Đám người đầy có lòng chờ mong. Trung tâm vân thiết. Càng là rất nhiều người làm Trần Phong đám người cố gắng lên. Ghen tân tú thi đấu. Không chỉ có liên quan đến người. Còn có tỏa thành thị này. mây sắt bên trên. Trần Phong đống nhiên mở ra một cái thông tin. ân Người liên hệ, Vương Thiên Hảo. Đây là hắn tử Vương thuần nơi đó đãi tới phương thức liên lạc. Điếu. Trần Phong mở ra. Rất lâu. Bên kia chuyển tới một bao hàm sát ý thanh âm, Trần Phong. Vâng. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhận được gần nhất thời gian chiếu cố, tức sắp rời đi Kim Thành, cho các người đưa lên một điểm nhỏ lễ vật, còn xin vui lòng nhận. ba Trần Phong cút máy truyền tin. 3. Bên kia Vương Thiên Hảo không hiểu ra sao. Lễ vật. Cùng ngươi rất quen. Hắn như mày, chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Trần Phong đông nhiên cùng chính mình liên hệ là có ý gì. Thế nhưng đông nhiên ở giữa, hắn cảm giác có chút không ổn. Và anh. Hư không đông nhiên rung động. Sáng sủa bầu trời bỗng nhiên bị mây mù che đậy. Một cỗ lực lượng đáng sợ ở trên trời hội tụ. Đây là. Vương Thiên Hào sắc mặt đại biến. Phòng ngự. Khởi động năng lượng phòng ngự. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, sâm chớp ráng lâm. 14 chương 116, vương gia thai kiếp. Mà lúc này, trung tâm vân thiết, ghen công hội nhân viên công tác ở chung quanh chạy. Bởi vì lúc trước phát sinh mai láo sự kiện, cho nên vì dự phòng trần phong ba người bị tập kích, bọn hắn chuẩn bị hàng loạt ghen chiến sĩ tới bảo vệ bọn hắn, rời đi Kim Thành trước đó, bọn hắn muốn xác định trần phong ba người tuyệt đối an toàn. Về phân hải thành, loại địa phương kia ghen công hội so ở đây cường đại vô số lần. Thấy trần phong ba người ngồi lên mây sát, bọn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn còn chưa kịp rút lui, đông nhiên chuyển đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Vâng! Mặt đất rung động! Thế nào? Kim thành tất cả mọi người chấn động! Không tốt! Ghen công hội đám người càng là đáy lòng hơi hồi hộp một chút, vẫn là xảy ra chuyện. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, nơi đó, một vùng tam tối, bầu trời bị màu đen mây mù bao phủ, từng đạo cứng cấp đen tử sắc thiểm điện từ trên trời rang xuống như tận thế địa ngục. Một tầng năng lượng màu lam nhạt vòng bảo hộ hiện lên, lại trong nháy mắt nổ tung. Cái chỗ kia, lại có thể là vương gia. Vâng! Vâng! Mặt đất nổ tung. Từng tiếng kêu thảm thiết văng lên. Không tốt. Ghen công hội mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có thể là trung tâm vân thiết, không ngờ, xảy ra chuyện lại có thể là vương gia. Đi! Tất cả mọi người xuất động, hướng về vương gia tiến đến. Vâng! Vâng! Đáng sợ sấm chớp không ngừng rơi xuống. Mặt đất rung động. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở a. Vương Thiên Hào điên cuồng gầm ghét. Hắn thực lực cường hãn, có thể tự vệ, nhưng mà này sấm chớp kinh khủng nhất ở chỗ phạm vi của nó, làm cái kia đầy trời sấm chớp bao trùm toàn bộ vương gia thời điểm. Hắn căn bản không có sức chống cự. Roeng. Mỗi một tia chớp đều có người chết, đều có phòng ốc sụp đổ. Vương Thiên Hào đỏ tươi hai mắt, nhìn xem chính mình nhọc nhằn khổ sở kinh doanh hết thể hóa thành phế tích thậm chí liền ngay cả vừa mới đang chuẩn bị nguyên rủa tài liệu cái gọi là đại sư cũng bị hoanh sát. Siêu cấp vượt cấp chém giết năng lực, khiến cho bản thân hắn năng lực phòng ngự thấp làm người giận sôi. Thậm chí không kịp chạy trốn. Không có. Mất giáo. Vương Thiên Hào tự lầm bẩm. Rất lâu, sấm chớp biến mất. Cái kia đang sợ venh tạc rốt cục không có. Vương Thiên Hào chật vật ngẩng đầu, trước mắt là khắp nơi bừa bộn. Toàn bộ Vương gia, một nửa đều biến thành phế tích. Thương vong vô số. Từng tiếng tiếng kêu rên không ngừng chuyển đến, trên mặt bọn họ còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, hiển nhiên bọn hắn căn bản nghĩ không ra, thế mà họa trời dáng. Đây chính là vương gia a. Đây chính là nội thành a. Làm sao có người dám ở chỗ này động thủ? Làm sao dám? Mà lúc này, ghen công hội người rốt cục chạy đến, có người dám ở nội thành lớn như thế quy mô động thủ, chuyện này quá lớn, bọn hắn nhất định phải xử lý. Biết là ai sao? Nhân viên công tác nhìn về phía Vương Thiên Hào. Trần Phong. Vương Thiên hào căm hận nói ra. Nhân viên công tác một mặt quái gì? Trần Phong. Bọn hắn thế nhưng là vừa đưa Trần Phong đi, làm sao có thể là Trần Phong? Người chắc chăn chứ? Xác định. Vương Thiên Hảo sát ý lâm liệt, ta khẳng định là hắn. Được. Nhân viên công tác khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh điều tra thành viên, tìm xem nhìn. Ông. Hắn hai mắt như điện. Từng tầng một hình ảnh hiện hiện, một cái huyện chuyển thân ảnh xuất hiện. Thấy một nữ nhân. Hắn lộ ra kinh hỷ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xem rõ ràng hơn thời điểm, hình ảnh đột nhiên biến mất, chỉ cần đạo nhân ảnh kia xuất hiện địa phương, liền trở nên mơ hồ không rõ. Mở cho ta. Người kia cười lạnh, thôi động dung hợp kỹ, ta cũng không tin trà không ra người. Về anh. Hai mắt ánh sáng lung linh lấp lẻ. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết dịch từ trong mắt của hắn chạy xuống. Phúc. Điều tra thành viên phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào? Người chung quanh cấp tốc đỡ lấy hắn. Người kia. Tà tra không được. Điều tra thành viên thấp giọng nói, chỉ có thể nhìn thấy là một nữ nhân thân ảnh, thế nhưng kỹ lượng hơn không nhìn thấy, rất có thể, thực lực của đối phương hơn xa chúng ta. Các ngươi nhìn ở đây. Đồng nhiên. Một tiếng thét kinh hãi. Một cái nhân viên công tác chỉ trên mặt đất nguyền rủa nghi thức, còn có cái kia rơi là tả trên đất tinh huyết, đó là vì thi triển nguyền rủa mà chuẩn bị đồ vật. Không tốt. Vương Thiên Hảo sắc mặt biến hóa. Nguyên rùa, nhân viên công tắc đống nhiên hiểu được. Vương Thiên Hảo, người đang tìm cái chết. Bọn hắn mắt lộ ra sắp bén. Bọn hắn ghen công hội bảo vệ là cái thành phố này, mà không phải một cái nào đó thế ra. Khi thấy nguyên rùa nghi thức thời điểm, rất nhiều thứ đã không cần giải thích, bởi vì ý đồ nguyên rùa người khác, kết quả xúc động đối phương người bảo hộ, bị giết ngược lại sự tỉnh bọn hắn còn hiếm thấy sao. Vừa rồi nữ nhân kia, ngay cả cấp C điều tra thành viên đều không thể xem xét cường độ. Rốt cục mạnh đến mức nào? Vương Thiên Hảo. Ngươi đến cùng trêu chọc cái gì kẻ địch Ta. Vương Thiên Hảo hết đường chối cãi. Tìm ngươi. Đáng chết. Bọn hắn nguyền rùa còn không có khởi động A. Nhưng mà. Không có người tin tưởng. Tự giải quyết cho tốt. Ghen công hội lạnh lùng lưu lại cảnh cáo rời đi. Tại sao có thể như vậy? Vương Thiên hào một mặt mở mịt. Vậy mà kết thúc. Trần Phong. Vương Thiên hào nhìn xem gần như lâm vào phế tích vương ra. Rốt cuộc hiểu rõ Trần Phong vậy thì thông tin ý nghĩa. Uy hiếp. Trần chùi uy hiếp. Trần Phong đây là dùng sự thực nói cho Vương Thiên Hảo, hắn cũng có chính mình thủ đoạn. Coi như đánh không lại ngươi, thế nhưng hắn một người cô đơn, tùy thời có thể dùng chạy trốn, mà các ngươi vương ra đâu. Tội nguồn chính là ở đây. Ngươi có thể chạy trốn được. Nếu như trêu chọc hắn nữa, vương ra rất có thể thật hủy diện. Trần Phong. Vương Thiên Hảo đáng chắc đọc lấy hai chữ này. Hắn biết. Chính mình không còn có cùng Trần Phong giao thủ dũng khí. Mà lúc này, Kim Thành khách sạn, Vương Thuần nhìn xem một màn này cười nhạt một tiếng, xem ra người là công. Đó là đương nhiên. Thần y Dương Dương đắc ý nói ra, người ta vốn cũng không phải là cái thế giới này, mà lại am hiểu nhất điều tra, hắn làm sao có thể tra được. Vậy dĩ nhiên, Vương Thuần cười nói, bất quá trong lòng hắn lại là lấm liệt. Hết thảy, tốt thuận lợi. Thần kỳ thuốc thử, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn thấy rõ đó là từng cái lôi xà gen biến dị thuốc thử thông qua một loại nào đó tia sáng kết nối đến cùng một chỗ, thế nhưng sau cùng bạo phát đi ra huy năng ý nguyên vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Bùng nổ thời gian. Quá hoàn mỹ. Tại gen công hội toàn diện xuất động bảo hộ trần phong bọn hắn thời điểm, đống nhiên bùng nổ, khiến cho gen công hội người căn bản tới không kịp về tới. Bằng không, dù cho vương ra lại làm nhiều việc ác, gen công hội cũng không cho phép trong thành phát sinh dạng này quy mô lớn sự kiện, tất nhiên sẽ cương ép kết thúc. Điều tra phương hướng. Nguyên rủa máu tươi. Tất cả mọi thứ xuất hiện, đều như vậy vừa lúc, khiến cho nhân viên điều tra gần như theo bản năng theo cái phương hướng này đi. Hoàn mỹ không một tỷ vết, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất Toàn bộ cùng hắn kế hoạch thế mà giống như lúc. Thật là đáng sợ. Vương thuần đối với cái này nhỏ chính mình một tuổi chế tác sư, ngoại trừ bình thường hữu nghị bên ngoài, còn có thật sâu bội phục Thủ đoạn như vậy, tương lai tuyệt không phải phạm nhân. Ông. Mây sắt cao tốc vận hành. Trần Phong hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Trong cơ thể. May mắn quần sáng vận chuyển rốt cục dừng lại. Kết thúc. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Biến dị con run gen năng gấp thành sao. Khi nó đem một chuỗi biến dị lôi xả gen sâu trôi đến cùng nhau thời điểm. liền tạo thành uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi siêu cường gen. Một cái tiêu hao rất lớn duy nhất một lần gen thuốc thử. Mà may mắn quần sáng vận chuyển càng là cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Hết thảy, hoàn mỹ không một tí vết. Ngoại trừ trong cơ thể may mắn điểm trị tiêu hào. Lần thứ nhất, Trần Phong cảm giác mình gần như thần linh. Hắn đứng ở thượng đế thị giác, thao túng hết thảy, tùy tiện khiến cho vương gia hủy diện, thương vong vô số. người cho rằng chỉ có nguyên rùa có khả năng vượt cấp chém giết. Không. Chỉ cần đủng có may mắn giá trị, Trần Phong cũng có thể. Tại kim thành dạng này thành thị nhỏ, vương gia rất mạnh, nhưng mà, thì tính sao? Một đường liên hoàn ghen, thủy đi nửa cái vương gia. Mấy ngày nay lưu tại vương gia tất cả mọi người, đều thì nguyện ý vì tiền thù lao cống hiến máu tươi chém giết Trần Phong người. Đối với những người này, Trần Phong căn bản sẽ không cho khách khí. Nơi xa, xuyên thấu qua mây sắt pha lê. Ánh mặt trời sáng chói đầu nhập trước mắt, Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Mặc dù tiêu hao may mắn điểm trị hơi nhiều, thế nhưng vương gia đánh về nguyên hình, hắn cũng không cần lo lắng có người vụn trộm dở cho quỷ. Rốt cục có khả năng thật tốt tham gia trận đấu. Gen tân tú thi đấu hạm nhất, hắn nhất định phải được. Thế nào? Trương Vĩ chú ý tới Trần Phong vẹ mặt không đúng. Hơi mệnh chút. Trần Phong cười cười, ta nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này đều đang bận rộn chế tác Gen, sức sống cũng không có khôi phục lại. Trần Phong rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến bên thai Thanh Thúy đến trạm tiếng âm văng lên. Hải Thành, đến. 14. chương 117, Phòng ngự mạnh nhất Gen thuốc thử. Hải Thành. Một tòa thần kỳ thành thị. Bởi vì đây là một tòa phiêu phù ở trên biển lục địa thành thị. Không có bất kỳ cái gì nền. Từ mấy vị truyền kỳ tự tay tạo ra băng nổi, khiến mọi người ở chỗ này, kiến tạo ra thuộc về mình thành thị, đồng thời đã sáng tạo ra tòa này thần kỳ thành thị. Trân Phong đám người xuống xe. Một cỗ thấu cửa lòng người mát lạnh từ dưới chân chuyển đến. Thật mát mẻ. Trân Phong kinh ngạc tán thán. Trói trang ngày mùa hè, loại này sảng khoái quả thực là đến thực chất bên trong Mùa đông ngươi liền không nghĩ như vậy. Mục Nguyên Thăm Thẳm nói ra. Trần Phong. Nơi này đến mùa đông, chắc hẳn cũng là dị thường chua thoải mái A Nào có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Trương Vĩ bật cười. Nơi này đông ấm hẻ mát, thế nhưng là thích nghi nhất ở lại địa phương. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành thế giới 10 thành phố lớn một trong. Mấy vị yêu cầu hướng dẫn du lịch sao. Một hồi mềm dẻo thanh âm chuyển đến. Đám người quay đầu, kinh ngạc phát hiện đây là một cái mọc da lô thai thỏ tiểu cô nương Hai cái lông sủ lỗ thai giải sinh trưởng ở hai bên, thế mà ngoài ý muốn có chút manh. Người biến dị. Trần Phong tâm trạng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ là mỏng manh biến dị. Trương Lâm thấp giọng nói. Gen biến dị, cũng chia là mấy loại, chỉ cần tương lai sẽ không ảnh hưởng tâm trí, có thể thông qua gen công hội kiểm trác, liền không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Thì ra là thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Còn bên cạnh mục nguyên thì là hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là cô gái thai thỏa. Không cần. Trương Vĩ cười cười cự tuyệt. Vậy các ngươi yêu cầu ghen tân tú thi đấu tư liệu sao? Tiểu cô nương con mắt hiếp thành một đường hình sợi, rất là đáng yêu. Hai ngày qua này nơi này, phần lớn cũng là vì ghen tân tú thi đấu mà đến. Chúng ta ở đây rất nhiều tư liệu nha. Thì như, bản kỳ có tiềm lực nhất cầm đệ nhất mấy cái chế tác sư. Tiểu cô nương cười tủng tìm nói ra. Bao nhiêu tiền, ta muốn. Mục Nguyên vung tay lên. Ui. Trần Phong nghĩ giữ chặt hắn. Loại này tiêu thụ phương thức, như trước kia trên địa cầu điểm du lịch hố người phương thức không kém bao nhiêu đâu. Xoạc. Mục Nguyên đã trả tiền, một chuối tư liệu chuyển tống đến hắn băng đeo cổ tay bên trên. Giao dịch phí. 3.000 Nguyên. Đây đều là tình hình bên trong A. tiểu cô nương cười hiếp mắt rời đi. Trần Phong. 3.000 Nguyên mua một phần tư liệu. Coi như ngươi là chế tác sư, cũng không cần ngốc như vậy A. Mà lúc này, Hải Thành ghen chế tác hiệp hội người tới tiếp đãi bọn hắn. Trông thấy nơi xa rời đi tiểu cô nương đột nhiên hỏi, các ngươi không có mua tư liệu của nàng A. Mua một phần. Mục Nguyên như nói thật nói. Là cái này. Nhân viên công tác mở ra chính mình băng đeo cổ tay, thình lình đúng là giống nhau như lúc số liệu, sau đó nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, những vật này, là học thuật diễn đàn công khai số liệu A. Đám người. Quả nhiên bị hố. Người biết cái gì. Mục Nguyên khinh bị nói, mục tiêu của ta thế nhưng là cái này. Nói xong. Hắn chỉ chỉ tiểu cô nương vừa rồi cho hắn chuyển tống tư liệu phương thức liên lạc đám người liên lặng người Châu Trần Phong Vô vô bờ vai của hắn 3.000 nguyên thay cái phương thức liên lạc có thể chế tác sư quá Trạch mục nguyên thở dài vòng tròn quá nhỏ lại thêm sơ cấp chế tác sư cũng không phải cái gì vang dội tên tuổi ta đều từng tuổi này còn không có chỗ qua đối tượng tới thời điểm ra ra của ta nói khiến cho ta lần này nhất định phải thừa dịp dự thi cơ hội tìm cái bạn gái Trần Phong im lặng Cái tên này dự thi mục tiêu lại có thể là cái này. Đi, ta mang các ngươi dạo chơi. Nhân viên công tác mở miệng. Hải thành rất là kỳ diệu. Mặt trời phía dưới, ngươi có thể thấy vô số tựa băng. Cứ như vậy đường Hoàng Bày ở trên đường cái, tới tay, một bên mát lạnh. Ven đường còn có bán ấm băng, để ngươi sớm cảm thụ một chút hải thành mùa đông. Trần phong chạm đến một chút, nhưng cái kêu băng, thế mà thật chính là vô cùng ấm áp. Chỗ thần kỳ, thần kỳ băng nổi. Nhưng mà... Trần Phong bọn hắn dù sao không phải tới du lịch, mới lạ qua đi, liền đã mất đi hứng thú, nhân viên công tác lĩnh lấy bọn hắn đi dạo một lát, dẫn bọn hắn trở lại an bài khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đi đón đám tiếp theo. Khách sạn gian phòng, chương vĩ vì Trần Phong bọn hắn giảng giải chú ý hạng mục về sau, liền khiến cho mỗi người bọn họ nghỉ ngơi. Tranh tài thời gian là sáng mai, đêm nay tự do hoạt động. Trần Phong vốn là muốn cùng mục nguyên đi sâu trao đổi một chút chế tác kỹ xảo, không ngờ. Mục nguyên tựa hồ cùng cái kia bán tài liệu em gái câu được, ngay cả người đều không tìm được. Thực sự là, Trần Phong lắc đầu bật cười. Sau khi ăn xong, Trần Phong vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Lâm thời nước tới chân mới nhảy không có tác dụng gì, Trần Phong cũng không có đang tiêu hao tinh thần lực, mà là tiến vào học thuật diễn đàn, xem xét liên quan tới ghen tân tú thi đấu tư liệu. 100 tên có tiềm lực nhất chế tác sư, 100 tên xinh đẹp nhất chế tác sư. Phần này thiếp mời nội dung vô cùng tương tận. Tham gia khảo hạch chế tác sư 9.600 người, ở đây liền thu vào trọn vẹn 1.000 người. Chỉ cần có một ít người điểm sáng đều bị thu nhận trong đó, ngược lại là một nguyên loại này mặc dù chế tác trình độ còn có thể thế nhưng tương đối bình thường không có thu vào. Thú vị là, Trần Phong còn chứng kiến chính mình, tại một cái tên là tương lai có lẽ có cơ hội tiến vào trăm người đứng đầu một cái trong danh sách. Bởi vì tuổi tắc ca. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hán nghiêm túc học bổ túc tư liệu, vây lại mới đi nghỉ ngơi. Một đêm, Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Trương vi dẫn đầu Trần Phong ba người tiến đến tranh tài. Thế giới giả tưởng cao Úc, từng tòa 300 tầng cao khổng lồ cao Úc, bị ghen chế tác hiệp hội bao xuống, cũng là bọn hắn lần này ghen tân tú thi đấu sân thi đấu. Bê tỏa cao ốc 263 tầng, đây là Trần Phong đấu trưởng. Hết sức liên tốt. Trương Vy vô vô Trần Phong bả vai. Được. Trần Phong cười cười. Cứ như vậy đối với mình không có lòng tin. Yên tâm. rất nhanh Hắn sẽ chứng minh thực lực của mình. Lần này ghen tân tú thi đấu, hắn nhất định phải dết ra khỏi chúng đây Đi đến cá ốc. Trần Phong đi đến chính mình sân thi đấu. Đấu trường vô cùng rộng lớn, chung quanh là đủ loại chưa từng thấy qua thiết bị, nhìn qua so kim thành đẹp đẽ nhiều lắm, đầy trời màu băng lam tia sáng, khiến cho người tâm thần thanh thản. 10 giờ đúng. Tranh tài, đúng giờ bắt đầu. Vòng thứ 2 tranh tài, chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài. Chế tác sư tự do lựa chọn phương pháp phối chế Tự do thu thập tài liệu, chế tác mạnh nhất phòng ngự gen thuốc thử. Căn cứ cực quang năng lượng trùng kích tiếp nhận cường độ, phán định thành tích cuối cùng. Vòng đấu này vẹn vẹn phía trước 1.000 người có thể thông qua. Những người khác, đào thải, soạn, trước mắt bóng mở lưu chuyển Tân tú thi đấu kho gen đối trần phong mở ra. Bên trong, thuần một sắc phương pháp phối chế. Từ cấp độ F đến cấp E, nhất tinh đến ngũ tinh, hết thể chủ loại, cái gì cần có đều có. nếu như ngươi nghĩ Thậm chí hiện tại là có thể lựa chọn một cái cấp é e ngũ tinh phương pháp phối chế. Đây là đối thông qua vòng thứ nhất ban thường A. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Quả nhiên, vừa lên tới liền đưa một cái lớn phương pháp phối chế. Rất nhiều cái vốn không có ý định thông qua vòng thứ hai, lúc này có khả năng lựa chọn giá cả đắt đỏ cũng thích hợp bản thân phương pháp phối chế rời đi. Thế nhưng đối Trần Phong mà nói, cửa này, nhất định phải nghiêm túc lựa chọn. Một vòng này yêu cầu làm ra mạnh nhất phòng ngự thuốc thử. Thế nhưng kho gen lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, nếu như ngươi lựa chọn một cái công kích loại hình gen hoặc là lựa chọn một cái dung hợp thuốc thử. Cái kia chỉ có một con đường chết. Tranh tài. Ở thời điểm này đã bắt đầu. Chọn cái nào gen? Trần Phong nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Từng gen chỉ có ngắn gọn giới thiệu, gen tên, gen tác dụng, chủ yếu gen tài liệu, ngươi nhất định phải quét mắt một vòng liền đánh giá ra nó đại khái uy lực. Ngươi yêu cầu từ công kích, phụ trợ. Dung hợp thậm chí nhiều hơn gen loại hình bên trong, lựa chọn ra phòng ngự loại hình gen thuốc thử. Này, chỉ là nó một. Thứ hai, ngươi cần muốn lựa chọn độ khó. Từ cấp độ F nhất tinh đến cấp E5 sao độ khó đều có, ngươi chọn cái nào? Phòng ngự mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, độ khó càng cao gen thuốc thử, vi lực có lẽ càng lớn. Thế nhưng, cấp E ngũ tinh khó khăn ghen ngươi bây giờ thật có thể làm được. Cho dù là trung cấp chế tác sư. Phải biết. Này lại là lần đầu tiên tiếp xúc mới phương pháp phối chế. Chỉ có một ngày thời gian. Có thể chế tác mấy lần. Càng nhiều khó khăn ghen thuốc thử, mang ý nghĩa tài liệu càng nhiều. Nếu như ngươi vất vả một ngày, ngay cả tài liệu đều thu thập không đủ, thậm chí chỉ có thể tập hợp một phần tài liệu, ngươi thật có thể cam đoan chính mình chế tắc thành công sao. Mà một khi thất bại, trực tiếp đào thải. Này vòng đấu. Trân phong tâm trạng nghiêm nghị. Kim thành tranh tài mặc dù khảo hạch cơ sở, nhưng là vô cùng đơn giản Ngươi chỉ cần dựa theo quy tắc đi là có thể, cơ sở kim chắc, có thể nhẹ nhon quá quan, mà này vòng thứ hai tranh tài, từ vừa mới bắt đầu, cũng làm người ta khó mà lựa chọn. Nay vẹn vẹn chỉ là một lần ghen chế tác. Một lần, định thành bại. Chọn cái nào? Trần phong ánh mắt tại màn sáng bên trên quét qua, sau cùng dừng lại đến hàng trước nhất, cái kia chỉ cần đi vào kho ghen, liền lần đầu tiên có thể thấy siêu cường phương pháp phối chế. Liền ngươi. Trần phong ánh mắt sáng tỏ. 14 chương 118, Ngồi lợi thất bại. Tê giác nước gen phương pháp phối chế. Dịch độ khó, ngũ tinh. Loại hình, đặc thủ. Tác dụng, tinh thần lực thôi động, thi triển tê giác nước hàng rào. Giới thiệu, thông qua tê giác nước máu tươi tinh luyện mà thành, yêu cầu đủ loại tài liệu kích phát ra tê giác nước trong gen lực lượng thần bí, mà tạo ra một loại đặc thủ gen thuốc thử. Đây là kho gen phòng ngự cường đại nhất gen, không có cái thứ hai. Đây chính là Trần Phong lựa chọn. Hắn nếu muốn sông thứ nhất tự nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất. Vòng thứ nhất kim thành tranh tài khảo hạch là cơ sở, hắn thành tích bình thường, mà hiện nay thế nhưng là hiện trường chế tác, vô luận thế nào loại phương thức, hắn đều không yếu. Đây, thế nhưng là hắn sân nhà. Nên có rất nhiều người giống như ta lựa chọn a. Trần Phong khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Soạt. Theo phương pháp phối chế lựa chọn hoàn thành, Trần Phong tiến vào tài liệu thu thập giai đoạn. Nhưng mà, hắn không biết là Theo lựa chọn của hắn, hương nghị xã khu trực tiếp nổ, nhất là học thuật diễn đàn. Trải qua mấy lần trước sự tình, Trần Phong tại học thuật diễn đàn sơ cấp bản miếng cũng coi như là có chút danh tiếng, cho nên hắn tranh tài, tự nhiên có người quan tâm. Nhưng mà, Tê giác Nước Gen, người mẹ nó đùa ta đây. Phải biết, người dự thi gần và người, có thể lựa chọn Tê giác Nước ghen gần như không tồn tại. Vì cái gì? Bởi vì cái kia hố tra tài liệu nhu cầu. Cái khắc phương pháp phối chế Cho dù là cái khác cấp 5 sao phương pháp phối chế, cần tài liệu cũng vẹn vẹn chỉ có 2-300 cái, mà tê rắc nước ghen nu cầu tài liệu. Cao tới 1.300. Một cái làm người hoảng sợ con số. Đây căn bản không phải chế tác khó khăn vấn đề, mà là người ngay cả tài liệu đều không thể thu thập hoàn thành. Có thể hay không trần phong từ bỏ tranh tài. Có người suy đoán. Đây kỳ thật rất bình thường. Có ít người mắt thấy không cách nào thông qua vòng thứ 2. Cho nên lựa chọn một cái sang quý nhất ngũ tinh phương pháp phối chế đào thải cũng là chuyện rất bình thường, mà. Người biết tê giác nước ghen tại cấp E đại biểu cái gì? Một người bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Người kia ngây người. Máy kiểm tra IQ. Hắn thăm thẳm nói ra. Người kia. Tê giác nước ghen mặc dù tại cấp E phòng ngự mạnh nhất, nhưng là bởi vì siêu cao tài liệu thu thập chi phí, dẫn đến no tính so sánh giá cả thấp đến một loại làm người giận sôi tình trạng. Cái này căn bản là cái bỏ đi ghen. Liền xem như từ bỏ tranh tài, lựa chọn cái khác ngũ tinh phương pháp phối chế, rất có bao nhiêu tên mà lại hiếm hoi ngũ tinh phương pháp phối chế đều tại kho gen, cho nên Trần Phong đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn thật không hiểu rõ. Mà lúc này, bọn hắn thấy Trần Phong tiến vào giả lập tài liệu khu vực bắt đầu thu thập tài liệu thời điểm, mới thật xác nhận, Trần Phong lại muốn chế tác cái này gen. Cái này hố cha tê rắc nước gen. Ha ha ha, cười chết rồi. Tài liệu thu thập khu vực, mặc dù có vô số tài liệu, Mà mỗi một cái tài liệu đều cần chính mình thu thập, 10 giờ mới có thể thu thập bao nhiêu cái. Đứa nhỏ này choáng váng. Có lẽ không phải ngốc, mà là cấp độ ép lấy được thành tựu làm choáng váng đầu góc, quá mức tự đại. Một số người cười lạnh không thôi. Tranh tài, là có thời gian hạn chế. 10 giờ. Cứ việc chính thức cung cấp máu tươi, không cần săn giết biến dị thú, mà bồi dưỡng dịch cần trên trăm loại tài liệu, đều cần chính mình đi thu thập. Giả thiết, 3 phút có khả năng thu thập một cái tài liệu. Một giờ cũng mới 20 cái. 10 giờ đâu? 200 cái. Ý vị này, bất luận cái gì vượt qua 200 cái tài liệu phương pháp phối chế, thu tập đều sẽ khá gấp gáp, thời gian tương đối đuổi. Đương nhiên, nếu như thiên phú dị bẩm, tốc độ càng nhanh lời nói, có thể xét nhiều một ít, hơn 200, hơn 300, thậm chí 400, rất nhiều người cũng có thể hoàn thành. Mà, tê giác nước ghen 1.200 cái. Người nhất định đang đùa ta. Lại có thể có người lựa chọn máy kiểm tra IQ. 66666666666 ta coi là chỉ có tân thủ mới chọn. Ha ha ha, ta nhất định phải đi nhìn xem. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Học thuật diễn đàn một đám người tràn vào Trần Phong trực tiếp ở giữa, thế mà ngoại ý muốn mang đến cho hắn nhân khí tăng trưởng. Mà lúc này đây, tuyệt đại đa số người dự thi đều đã lựa chọn phương pháp phối chế, vòng thứ 2 tranh tải tiến vào chân chính tài liệu thu thập giai đoạn. Vâng! Trước mắt ánh sáng lung linh biến ảo. Trần Phong rơi xuống đất. Trời xanh, mây trắng, còn có không giới hạn cây tối. Không khí mát mẻ mùi thơm ngát tại chóp mũi tràn ngập, toàn bộ thế giới cho Trần Phong một loại dị thường chân thực cảm giác, hắn bóp bó tay, thế mà có thể cảm giác được đau đớn. 3 chế thiết bị, tinh thần thể. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Hắn có khả năng khẳng định, thông qua thủ đoạn nào đó tiêu hao tinh thần lực, mô phỏng ra cùng bản thể như thế tinh thần thể, đây là so hư nghĩ xá khu càng cao cấp hơn kỹ thuật. Đương nhiên, dạng này thiết bị Người bình thường cũng căn bản là không có cách sử dụng, ít nhất tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tiếp nhận. Đây chính là thu thập tài liệu địa phương sao. Trần Phong nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, hắn đã thấy một chút thường gặp chế tác tài liệu, mà tại trong rừng cây, có thể thấy một chút cỡ nhỏ biến dị thú tại chính mình nơi ở vừa đi vừa về chạy. Đây là một cái thu nhỏ thế giới giả tưởng. Ba vạn chế tác sư, bị truyền tống đến cái thế giới này, thu thập phương pháp phối chế cần có tài liệu. bắt đầu đi Trần Phong cảm xúc sụt sôi. Cách đó không xa. Một gốc phương pháp phối chế cần cỏ non tại trong đuổi cỏ chập trờn. Trần Phong dựa theo mình học tri thức, thận trọng bảo hộ nó dược tính, sau đó thu thập. Tốn thời gian. 2 phút rưỡi Cái thứ hai tài liệu. Tại một cái biến dị thú phía sau, chính thức thiết trí những này biến dị thú, cũng không phải dùng để săn giết, chỉ cần ngươi quen thuộc nó tập tính, là có thể tùy tiện vòng qua nó. Trần Phong thận trọng vòng qua đầu kia biến dị thú, sau lưng nó. Thu thập được nó bảo vệ tài liệu kia. Tốn thời gian. 3 phút rưỡi. Cái thứ 3 tài liệu, tốn thời gian 1 phút. Cái thứ 4 tài liệu, tốn thời gian 4 phút. Trân Phong đống nhiên ngừng lại. 10 cái tài liệu, 27 phút đồng hồ. Như thế quá chậm. 10 giờ nhìn như hết sức dư giả. Nhưng là tiếp tục như vậy. Ngay cả một nửa đều tập hợp chưa đủ. Quả nhiên không được à. Trân Phong có chút tiếng đối. Xem ra, chỉ có dùng biện pháp kia. Mà lúc này... Trực tiếp ở giữa những cái kia quần chúng vây xem rốt cục hương phấn lên. Hắn vừa phát hiện vấn đề. 6 6 6 6 6 nguyên lai like thật cái gì cũng đều không hiểu. Xem ra hắn mặc dù cấp độ ép thu hoạch được một chút thành hiệu, mà bản thân hắn cơ sở quá kém, ngay cả những kiến thức này đều không hiểu rõ, như thế nào đi càng xa. Đúng đấy, chế tác hiệp hội thế mà cho là hắn mấy năm sau có cơ hội đoạt giải quán quân. Khôi hải. Đám người vui tay vui mắt. Học thuật diễn đàn càng là một chuỗi phê phán. Bởi vì Trần Phong nô ra thành tiểu cùng mấy lần sự kiện, đối người hắn thích không ít, mà chán ghét Trần Phong người cũng không còn sớm số ít, lúc này, dồn dập đi ra phê phán. Bọn hắn giống như đã thấy đến Trần Phong thất bại. Trên thực tế, từ Trần Phong lựa chọn tê giác nước phương pháp phối chế thời điểm liền đã thất bại, người dự thi gần một và người, chỉ có một mình hắn lựa chọn cái này phương pháp phối chế, không phải đầu góc có động là cái gì. Ngươi cho rằng người ta ốc. Không. Mỗi người cũng là tinh danh tinh danh. Vô luận là vì lợi ích hay là vì tranh tài, tê giác nước cũng là kém nhất lựa chọn. Ngồi xem năm nay nhất chuyện cười lớn sinh ra. Có người châm trọc khiêu khích. Nhưng mà, ngay lúc này, giả lập trực tiếp ở giữa đang xem Trần Phong trò cười tất cả mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, hắn đang làm gì? Đây là mớn. Hắn điên rồi phải không? 14. chương 119, quá da man. Tài liệu khu vực. Một gốc dịch ánh Huỳnh quang tại nào đó cái lá cây phía trên, đây là Trần Phong muốn thu thập đồ vật, thân lộ, đồng thời cũng là một chút biến dị thú thích nhất đồ uống. Cho nên, dịch ánh Huỳnh quang phụ cận luôn luôn chàn đầy biến dị thú. Tài liệu khu vực thiết trí biến dị thú, cũng là vì khiến cho người dự thi đối loại tài liệu này đặc tính càng hiểu hơn, người chỉ cần giải mấy cái này biến dị thú tập tính, là có thể tùy tiện lấy qua. Những này biến dị thú thay phiên thu lấy dịch ánh Huỳnh quang, chỉ cần chờ vài phút. Liền sẽ có một cái chục bánh xe biến tốc, ngươi chỉ phải nắm chặt thời gian này, nhanh chóng lấy đi là được. Hoặc là ngươi hiểu rõ những này biến dị thu tập tính, dùng một chút tài liệu khác lâm thời dẫn dụ đi, cũng có thể nhẹ nhòn thu thập dịch ánh huynh quang. Rất dễ dàng. Đương nhiên, cần một quang thời gian. Mà này, cũng là Trần Phong thứ 11 cái tài liệu. Phong trực tiếp người xem, nguyên bản vui tay vui mắt nhìn xem Trần Phong tiêu tốn thời gian, nhưng là căn bản không nghĩ tới, Trần Phong lúc này. Thế mà thẳng tắp hướng về biến dị thú đi đến. Không sai. Thế mà trực tiếp hướng đi biến dị thú. Hắn điên rồi. Đám người một mặt một bức. Đây là. Muốn tự sát đào thải. Trần Phong thế mà cứ như vậy muốn thả vứt bỏ tranh tài. Nhưng mà. Ngay lúc này, Trần Phong đi vào, càng kinh người sự tình phát sinh. Hưu Một đường sáng trói đao gió từ Trần Phong trong tay bùng nổ, chém về phía biến dị thú. Vi lực rất là kinh người. Đầu kia biến dị thú thế mà bị Trần Phong đà thương. Hưu. Lại là một đạo đào gió bùng nổ. Biến dị thú chết. Sau đó, Trần Phong nhẹ nhóm lấy đi dịch ánh huynh quang. Tốn thời gian. 10 giây. 4. Tất cả mọi người một mặt một bức Giết. Giết. hắn thế mà giết biến dị thú. Phải biết, không phải là không có người thử qua săn giết những này biến dị thú, nhưng mà những cái kêu biến dị thú cũng là cấp độ ép đỉnh phòng, nhưng là đối với những này sơ cấp, trung cấp chế tác sư mà nói, giết dị thường tổn sức. Mà Trân Phong, săn giết tốc độ cư nhiên như thế mau lẹ. hắn ghen năng lực. Có người rất nhanh tỉnh ngộ. Bình thường chế tác sư, dung hợp cũng là phụ trợ chế tác gen. Vì thành là mạnh nhất gen chế tác sư, mà Trân Phong, thế mà dung hợp chính là chiến đấu gen. Làm sao lại như vậy? Có người không dám tin. Được vinh dự chế tác thiên tài Trân Phong, thế mà dung hợp một cái chiến đấu gen. Chuyện này, trước kia nghèo quá đi. Một người mở miệng cười lạnh. Đám người im lặng. Ghen chế tác sư liền không có chiến đấu ghen sao? Có. Loại người này rất nhiều. Những cái kia giã ngoại người tu luyện, may mắn trở thành chế tác sư đều là như thế này, ghen chế tác sư cùng ghen chiến sĩ lộn xộn, ghen lộn xộn, đi một bước trộn lẫn bước. Dạng này người, vô luận là sức chiến đấu vẫn là chế tác trình độ, đều không được. Song tu. Cái kia chính là một chuyện cười. Rất nhiều người chỉ là vì sinh hoạt bị ép chọn lựa như vậy mà thôi. Mà Dạng này người Không có một cái nào có tư cách tham gia ghen tân tú thi đấu. Trần Phong, là cái thứ nhất. Đào gió. kia cái gì gặp quỷ năng lực. Đối với ghen chế tác sư tới nói, loại năng lực kia quả thực là rất rưỡi. Như thế hắn thu thập tốc độ có thể tăng lên rất nhiều a Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ Vậy cũng không nhất định. Một người khác cười lạnh, tài liệu thu thập, chỉ có một phần là có biến dị thú, mà không có biến dị thú, chỉ là đơn thuần thu thập thời điểm. Hắn như thế nào tốc độ tăng lên? Phải biết Nghĩ muốn hoàn mỹ thu thập một khóa tài liệu, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bảo hộ nó dược tính không bị hao tổn. Hắn một câu không nói chuyện, nhìn xem Trần Phong ngây dại. Không riêng hắn. Trần Phong phòng trực tiếp bên trong. Lúc này, hết thể thấy Trần Phong cử động người đều sợ ngây người. Người kia nói tài liệu thu thập thời điểm, Trần Phong vừa vặn muốn thu thập một gốc cần phải ghiền giữ dược tính linh thảo. Sau đó, hắn liền bình tĩnh như vậy đi qua. Sau đó, trực tiếp rút ra đi. 6. Đám người sợ ngây người. Rút ra. Rút ra đi. Cái này Trần Phong điên rồi phải không? Linh Thảo. Nhất định phải bảo trì dự tính. Chỉ có như thế, chế tác thời điểm mới có thể cam đoan thành công. Mỗi tổn thất một phút dự tính, đối chế tác sát suất thành công đều sẽ có ảnh hưởng, thậm chí sẽ thất bại. Cho nên, thu thập loại Linh Thảo này thời điểm, nhất định phải thận trọng đào mắc gốc, liên đối lấy bùn đất, cam đoan chế tác phía trước không tổn thất một điểm dự tính. Mà Trần Phong, cứ như vậy trực tiếp nổ xong Đám người một mặt đờ đẫn. Trần Phong lựa chọn để bọn hắn ngay cả đầu đen rau muống cũng không biết như thế nào tiến hành. Nay nay chuyện này. Bọn hắn có khả năng khẳng định, Trần Phong điên rồi. Có lẽ, chỉ là này một cái. Có người suy đoán. Dù sao nếu như chỉ là một cái, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ta cảm thấy cũng thế. Một người khác phù hợp, có lẽ viên này khối linh thảo Trần Phong sẽ không thu thập, cho nên dứt khoát không ở nơi này lãng phí thời gian. Đây thật ra là tương đối hợp lý lựa chọn. Cũng thế. Đám người nghĩ nghĩ, rất tán thành. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới thuyết phục chính mình thời điểm, Trần Phong bước nhanh đi đến một mảnh trong bụi cỏ, bưng ra một lần chất lỏng cất vào thí Tê Bình. Tốn thời gian, 10 giây. Chơi ạ. Đó là gió thần lộ a. Thứ này nhất định phải vô khuẩn xử lý, bằng không thì sẽ ảnh hưởng xác suất thành công, Trần Phong thế mà lấy tay trực tiếp nâng lên đến, a a a a a a a, ta muốn đi rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Yêu cầu vô khuẩn xử lý chất lỏng. Thế mà nâng. Lên tới. chơi ạ, Trần Phong đến cùng nhiều rốt nát. Ngươi chẳng lẽ không biết trong tay ngươi ngươi có bao nhiêu vi khuẩn sao. Dạng này gió thần lộ, nếu như sử dụng, xác suất thành công sẽ trên phạm vi lớn rất xuống. Hắn điên rồi. Hắn nhất định điên rồi. Đám người gần như sụp đổ. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hết thể linh thảo. Nhổ. Hết thể chất lỏng. Trực tiếp lấy đi. Có biến gì thú Chém giết. Chờ chút. Trần Phong bạo lực thu thập con đường, vừa mới bắt đầu. Học thuật diễn đàn, Trần Phong phòng trực tiếp, thậm chí đều cái địa phương, hết thể thấy cảnh này người, đều nổ. Nếu như nói, những người khác tranh tài cũng là hoàn mỹ giáo trình tái hiện, dạy ngữ như thế nào thu thập tài liệu. Như vậy Trần Phong ở đây, liền là hoàn mỹ mặt trái tài liệu giảng dạy án lệ. Trần Phong thu thập tài liệu, không có một cái nào là hoàn mỹ. Không được, ta không chịu nổi a á á á á. Nhìn nữa ta phải chết. Đây quả thực là khắp nơi không hài hóa. Phòng trực tiếp rất nhiều tìm kiếm danh điểm chế tác sư đều nhìn không được, nhất là đối rất nhiều có được ép buộc chứng trọng sử nữ tôi nói, quả thực là trường thai nạn. Rất nhanh, một chút chế tác sư liền chịu không được rút lui. Sau khi rời đi, bọn hắn tại học thuật diễn đàn phát bài viết đậu đen rau muống, sau đó nhiều người hơn đi Trần Phong phòng trực tiếp vây xem, trong lúc nhất thời, Trần Phong nhân khí thế mà tăng lên dữ dội. Giả lập phòng trực tiếp, gần như thuần một sắc đậu đen rau muống cùng phê phán. Cậy mạnh. Không thể tha thứ. Đây quả thực là đối thu thập lục nhã. Đây là một trận phá hư. Mưa đạn điên cuồng soạt bình phong. Đều đại chế tác sư đến đây lên án. Mặc dù bọn hắn biết trần phong loại này bạo lực thu thập là vì tăng thêm tốc độ, mặc dù bọn hắn biết trần phong loại phương thức này căn bản không có khả năng thành công. Mà bọn hắn y nguyên không thể chịu đựng được. Thu thập tranh tài ý nghĩa là cái gì? làm một cái chế tác sư, nhất định phải quen thuộc tài liệu của mình. Nếu như ngươi ngay cả mình ghen chế tác tài liệu tới từ nơi đâu, có cái gì đặc tính cũng không biết, chỉ là bằng vào phương pháp phối chế chế tác, có thể có cái gì tiền đổ. Có thể làm ra mạnh nhất ghen sao. Không thể. Cho nên, tài liệu thu thập, càng là đối với cơ sở kiểm tra. Có rất lớn ý nghĩa. Mà Trần Phong đâu? Căn bản chính là tại phá hư trận đấu này. Quá phận. Một chút lao chế tác sư càng là không thể chịu đựng được, hắn căn bản chính là một cái gậy quấy phân heo. Đáng tiếc. Những lời này Trần Phong nghe không được, nếu như nghe được hắn nhất định phải hỏi một chút, nếu như hắn là gậy quấy phân heo, cái kia ở đây trừ vị chế tác sư ha không phải liền là. Về phân kháng nghị, các ngươi là cái tha gì? Chỉ cần không có trái với quy tắc tránh tài, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà lúc này, theo thời gian trôi qua, Trần Phong tài liệu thu thập lấy được tiến triển to lớn. 2 giờ, 30%. 4 giờ, 50%. 6 giờ, 80%. 8 giờ, Hoàn thành. Nay nguyên bản không có khả năng hoàn thành thu thập tài liệu, bị hắn bạo lực hoàn thành. Cứ việc hết thể tài liệu hiệu quả đều chỉ có lúc đầu một nửa không đến. Đến tận đây. Trần Phong Thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 3, ghen chế tác. 14. chương 120, tới tới tới, báo cáo đi một đợt. Hắn sẽ sẽ không thành công. Có người đột nhiên hỏi. Soạn. Gần như tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn cũng giống như nhìn một cái kẻ ngu. Thành công. Người mẹ nó đùa ta đây. Đây chính là cấp E ngũ tinh phương pháp phối chế. Một cái độ khó siêu cao chế tác phương pháp phối chế. Liền xem như vạn người tinh anh ghen tân tú thi đấu, lựa chọn ngũ tinh phương pháp phối chế cũng tuyệt không cao hơn 100 người, mà trong đó tuyệt đại đa số cũng là trung cấp chế tác sư đỉnh phong. Trần Phong. Bọn hắn nhìn xem nhìn tư liệu. Ấn. Sơ cấp chế tác sư 20 tinh cấp. Cười chết rồi. Không hề nghi ngờ, cái kia hỏi vấn đề, mới thật sự là ăn dưa của chúng, tới xem náo nhiệt ngoài nghề Chế tác thành công. Loại này độ khó siêu cao phương pháp phối chế, lần thứ nhất tiếp xúc, xác suất thành công vô cùng thấp. Liền xem như rất nhiều nổi tiếng trung cấp chế tác sư cũng không dám bước chân. Trần phong một cái sơ cấp chế tác sư, ngay cả cấp é e nhất tinh phương pháp phối chế có thể hay không song si đi là một chuyện, cấp é e ngũ tinh phương pháp phối chế. Căn bản không có khả năng thành công. huống chi? Còn có một cái vấn đề mấu chốt, hắn thu thập tài liệu, tất cả đều là khiếm khuyết phẩm. Gần như không có một cái nào tốt. 1.200 loại tài liệu ít nhất 1.000 loại tài liệu hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều loại này tất cả đều là khiếm khuyết phẩm tài liệu có thể thành công buồn cười Ngồi đợi Trần Phong thất bại trên lầu 1 trên lầu 2 mưa đạn điên cuồng sạt bình phong Trần Phong phòng trực tiếp nhân khí sôi động tới cực điểm thậm chí rất nhiều cái gọi là minh tinh chế tác sư ở thời điểm này đều bị Trần Phong phòng trực tiếp nhân khí sông bạo căn bản không phải một cái lượng cấp những này chế tác sư bị Trần Phong buồn nôn đến bây giờ Chính là vì nhìn hắn sau cùng thất bại. Thậm chí, nào đó lớp học, một tên giảng dạy trực tiếp mở ra Trần Phong phòng trực tiếp. Các bạn học, đến, nhìn ở đây. Trần Phong loại này thu thập phương thức, chính là chúng ta mặt trái tài liệu giảng dạy. Các ngươi nhìn, ở thời điểm này, tay nên như thế, mà không phải hắn như thế cạnh mạnh. Giảng dạy trầm rãi mà nói, Trần Phong mỗi một động tác, đều bị xem như mặt trái ví dụ. Mà bây giờ, bọn hắn chính là vì chờ một kết quả. Bọn hắn muốn nói cho những cái kia giã ngoại người tu luyện, nói cho những cái kia ý đồ đi đường tắt người, dạng này cậy mạnh, như thế phá hư tranh tài, là không có kết quả tốt. Các người đoán Trần Phong một bước nào thất bại. Ghen tìm kiếm giai đoạn, Trần Phong dù sao chỉ là tân thủ, cũng dám lựa chọn loại này phương pháp phối chế, ta đoán chừng hắn ngay cả ghen tìm kiếm giai đoạn đều không chịu đựng được. Liên tai nghệ này khẳng định không qua được ghen tìm kiếm. Ta cảm thấy cũng thế. Không nhìn thấy 1.000 loại khiếm khuyết phẩm chế tác đổi dưỡng dịch thật sự là tiếc đối. Đám người vui tay vui mắt. thế ý thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Cuối cùng đã tới bọn hắn muốn nhìn nhất đến địa phương. Mà đúng lúc này. Gen chế tác, chính thức bắt đầu. Xoạc. Xoạc. Bóng mở hiện lên. Trần Phong đem đủ loại tài liệu chuẩn bị kỹ cảng. Nơi này là thế giới giả tưởng. Rất nhiều thứ hệ thống sẽ phụ trợ hoàn thành. Hắn không cần quá nhiều vụn vặt sự tình. Ông! Tê giác nước máu tươi lơ lửng. Trần Phong nháy mắt tiến vào số chiều thế giới. Vâng! Giả lập phòng trực tiếp. Gần như tất cả người xem, cũng tựa hồ đi theo tiến nhập số chiều thế giới. Đây chính là thế giới giả tưởng cho tốt, hắn có khả năng trực tiếp tinh thần của người thể kinh lịch tất cả mọi thứ, dù cho vẹn vẹn chỉ là số chiều thế giới. Vâng! Mấy chục vạn gen hiện lên. Rất nhiều đoạn gen. Không hổ là tê giác nước máu tươi. Đám người kinh ngạc tán thán. Mà không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bọn hắn thấy số chiều thế giới Trần Phong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng tắp đứng trong hư không. Bước đầu tiên, Gen tìm kiếm, yêu cầu 1.000 đoạn Gen. Kinh khủng như vậy. Tê giác nước Gen siêu cao thu thập, không chỉ có riêng chỉ là tài liệu, còn có Gen. Chỉ sợ này Trần Phong tiến vào trước khi đến, căn bản không có nghĩ tới A. Đoán chừng sợ chóng váng. Haha, ha, ta cũng vừa biết lại muốn 1.000 cái đoạn Gen, coi như tái diễn có rất nhiều. Có lẽ phải tìm thời gian rất lâu à? Không biết Trần Phong có thể hay không tìm được? 66666666 Đám người nghị luận ở Mỹ Nhưng mà Ngay lúc này, Trần Phong động thủ Xoạn Xoạn Hai mắt khép hở Hắn không có thận trọng bắt hương cái nào đó đoạn gen Mà là thẳng thắn thoải mái đưa tay Tại số chiều thế giới bắt đầu tiện tay nắm Bắt loạn, một nắm một cái Một lần, bắt hơn 10 đầu gen Lần thứ hai, lại là bắt hơn 10 đầu gen Xoạn. Xoạn. Trần Phong tay trái tay phải đồng thời bắt đầu làm việc. 4. Gần như tất cả mọi người một mặt một bức Này cái gì? Ghen tìm kiếm. Tìm kiếm cái trứng. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, thế này sao lại là tìm kiếm? Cái này căn bản là cướp bóc có được hay không? Cái này căn bản là tại số chiều thế giới bạo lực cướp đoạt có được hay không? Trần Phong đến cùng muốn làm gì? Đám người một mặt một bức Bọn hắn không có phương pháp phối chế. Cũng không biết Trần Phong chọn đến cùng đúng hay không. Mà loại phương thức này Cũng không có khả năng đúng không. Hoặc là nói, coi như vốn là đúng, cũng sai. Loại người Một vị lao chế tác cười lạnh. Hắn là đã nhìn ra, Trần Phong căn bản chính là từ bỏ tranh tài, mà là muốn dùng loại phương thức này vì chính mình ngừng tụ một đợt tiếng tam, chế tạo một đợt marketing. Hắn đây là đem mình làm trên mạng đỏ A. Đám người trợn tỉnh ngộ Thành công. Cái này sao có thể thành công? Cái này căn bản là là mậu. Bọn hắn cũng đương nhiên nghĩ đến, theo hương nghị xa khu phát triển, rất nhiều người bắt đầu không để ý danh giới cuối cùng giả ngây thơ chứa xuẩn, sau đó lừa gạt mọi người quan tâm. Thậm chí, rất nhiều người cố ý gây chuyện thị phi dẫn tới quan tâm. Vô luận ngươi là nhục mạ, vẫn là phê phán, chỉ cần ngươi chú ý, hắn liền thành công. Thậm chí dựa vào bị phê phán nhân khí, cũng có thể kiếm lợi lớn nhất được tiền. Mà bây giờ, Trần Phong phòng trực tiếp tựa hồ chính là như vậy. Đáng chết. Rất nhiều người tỉnh ngộ Thành công. Người ta căn bản không cần thành công. Hắn đây chính là cố ý giả ngu, lừa gạt mọi người quan tâm. Rất nhiều người nhìn nhìn lại giả lập phòng trực tiếp nhân khí, nguyên lai like trong lúc vô tình, trần phong nhân khí, thế mà đã vượt qua tuyệt đại đa số minh tinh chế tác sư. So những thiên tài kia minh tình cao hơn. Bị lừa rồi. Đám người kinh hô. Trên mạng đỏ hình thức bọn hắn biết, chỉ là bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường chế tác sư. Thế mà cũng sẽ dùng loại phương thức này tới marketing cùng đóng gói chính mình. Hắn chẳng lẽ không sợ phong sát hay sao? Xoạn. Xoạn. Trần Phong như trước đang nhắm mắt nắm, bát loạn. Càng nhiều chế tác sư cũng từ nơi này nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Chống lại Trần Phong. Trần Phong xéo đi. Cự tuyệt trên mạng đỏ chế tác sư. Loại người, lừa gạt quan tâm. Một đám người bắt đầu điên cuồng phát mưa đạn. Thế là, càng ngày càng nhiều người thấy, bọn hắn cũng không hề rời đi. Mà là tức giận mang theo cảm giác bị lường gạt, hy vọng nhiều người hơn tỉnh nộ lại. Rất nhanh. Trần phong phòng trực tiếp liền bị chống lại mưa đạn bao trùm. Rất đáng hận. Rất nhiều người tỉnh nộ sau cũng là phẫn nộ. Trong lòng bọn họ, chế tác sư là cao quý, dù cho cấp thấp nhất chế tác sư. Cho nên, tại biết bị làm con khỉ đuồng nịch về sau, bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Rất nhiều người càng là không chút do dự lựa chọn báo cáo, bọn hắn muốn phong sắt Trần phong. Muốn cho hắn biết, đắc tội chế tác sư vòng tròn hậu quả Nhưng mà, ngay lúc này, đông nhiên một tiếng vang nhỏ, ẩm, máu tươi vỡ tan. Tuyệt đại đa số gen theo máu tươi phá hủy, chỉ có Trần Phong lựa chọn đi ra đoạn gen, tại số chiều thế giới lập lòe kỳ dị hào quang. Bước đầu tiên, gen tìm kiếm, hoàn thành. Cái gì? 4. Trần Phong phòng trực tiếp. Những cái kia điên cuồng soạt lấy chống lại mưa đạn trong nháy mắt dừng lại, có được hơn trăm vạn nhân khí phòng trực tiếp, mưa đạn số lượng thế mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tất cả mọi người một mặt một bước. Thành. Thành công. Làm sao có thể? 14. chương 121, khiếm khuyết phẩm lại như thế nào? Thành công. Bước đầu tiên, gen tìm kiếm, hoàn thành. Suốt 1000 nghìn đoạn gen, tại Trần Phong nhắm mắt lại gai nhẹ một đống lớn dưới tình huống, hoàn thành. Giả lập phòng trực tiếp tất cả chế tác sư nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Bọn hắn hết sức muốn biết, này là thế nào thành công. Hoặc là nói, làm sao có thể? Nếu như không phải chính bọn hắn tận mắt thấy, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Lúc nào, ghen tìm kiếm thế mà trở nên đơn giản như vậy. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Ta cũng thế. Hai người mừng rỡ liếc nhau, sau đó lại một mặt bi ai. Ảo giác. Đồng thời, hai người các ngươi sợ không phải người ngu à. Mà lúc này đây, một chuỗi mưa đạn điên cuồng soát lên, mới vừa rồi bị khinh bỉ, bị dây rốt nát ăn dưa quần chúng rồn dập thượng tuyến, lốc nghiết nhóm bị điên cuồng đánh mặt đã nói xong trống lại đâu. 66666666 đây chính là các ngươi nói khỉ làm xiếc. Như thế ưa thích làm khỉ con a. Chết cười cha. Ta xem là các ngươi ghen ghét Trần Phong a. Đám người vui tay vui mắt, một đám ăn dưa quần chúng cũng là mở mày mở mặt. Nói đùa cái gì? Vừa mới tiến tới liền bị bọn này cái gọi là người trong nghề chế tác sư phê phán, nói Trần Phong nhiều rác rưởi nhiều rắc rưởi, các ngươi duy trì hắn liền là đầu gộc có động vân vân. Lợi hại bây giờ nhìn xem ai đầu gộc có động. Ta. Một cái chế tác sư nghĩ giải thích một chút, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Nói cái gì? Chân chủi hiện thực ngay tại trước mặt. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, lại bị một đám thuần túy ngoài nghề ăn dưa quẩn chúng tại ghen chế tác phương diện khinh bị, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Này đáng chết Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong chế tác tiến vào giai đoạn thứ hai. ghen phản ứng. Nói thật, cửa ải này độ khó cũng rất cao, mà trải qua lần đầu tiên ghen tìm kiếm. Cửa ải này nhìn xem liền rất đơn giản, quả nhiên, Trần Phong rất dễ dàng hoàn thành cửa ải này, một khỏa lóng lánh kỳ dị hào quang gen, tại số chiều thế giới không ngừng lấp loé đó là tê giác nước gen. Đơn độc một cái tê giác nước gen. Hiện tại, Trần Phong chỉ muốn tiến hành gen dung hợp liền có thể thành công. Soạn! Trần Phong đè xuống mở ra cửa ải. Bồi dưỡng dịch điều chế tài liệu, Trần Phong đã sớm tại thiết bị bên trong cất kỹ, mỗi khi cần thời điểm đè xuống chốt mở, bọn hắn liền sẽ tự động phát sinh phản ứng dầm dầm long, rất nhanh. Bồi dưỡng dịch chế tác hoàn thành, một bãi tràn ngập quỷ dị màu sắc chất lỏng xuất hiện. Trần Phong chỉ cần đem tê giác nước ghen nhỏ xuống này bãi chất lỏng bên trong tiến hành phục chế bồi dưỡng là có thể. Chỉ là, cái này màu sắc làm sao cảm giác là lạ. Đúng vậy a, giống như cùng trong giới thiệu miêu tả không giống nhau lắm. Đáng người nghi hoặc, mà tận đến giờ phút này, những cái kia chế tác sư mới lần nữa cười lạnh mở miệng, 1000 loại khiếm khuyết phẩm dung hợp chế ra giắc rưới bồi dưỡng dịch. Rốt cục đợi đến cái này bồi dưỡng dịch. Ha ha ha, đây chính là một nghìn loại tài liệu kết quả. Cười chết rồi. Bọn hắn vui tay vui mắt. 1000 khiếm quyết phẩm, điều chế ra được cực phẩm bồi dưỡng dịch, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này nồng độ, quả nhiên ngạc nhiên. Các ngươi làm sao biết thứ này, nhất định là kém. Một cái quần chúng vây xem không phục lắm, coi như màu sắc quái điểm, nồng độ nhìn xem nhạt chút, nói không chừng tốt hơn đâu. Nồng độ cao không nhất định là tốt nhất. Đúng thế. Một người khác phù hợp nói. Bọn hắn hiện tại đối với mấy cái này chế tác sư hết sức không ưa. Người biết cái gì? Một lao giả dựng dâu trứng mắt, tê rắc nước ghen bồi dưỡng dịch, đương nhiên là nồng độ càng cao càng tốt. Nồng độ càng cao bồi dưỡng dịch, dung hợp thành công suất càng cao. Nếu như có thể nồng độ cao tới 50% trở lên, vậy thành công suất tuyệt đối cao kinh người. Người nói là liền là A. Người kia cười lạnh. Lao phu nghiên cứu chế tác nhiều năm Sao lại lửa các ngươi lao giả giận dữ mắng mỏ đám người từ bên ngoài nhìn màu sắc rất nhạt Trần phong chất lỏng này nồng độ gần như không đến 1% loại tình huống này hắn ghen dung hợp thành công xác suất tuyệt đối không cao hơn không không loại tình huống này nếu có thể chế tác thành công lão phu tình nguyện Bái Hắn làm thời dọa người như vậy mọi người tâm thần nhảy một cái xác suất thành công không cao hơn không không đây chẳng phải là nói một phần 100.000 xác suất chuyện này. Quả nhiên hố tra tỷ lệ. Cẩn thận một câu thành sấm. Một người cười lạnh. Buồn cười. Lao giả khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không hiểu cái này Trần Phong. Ta là quá hiểu hắn. Ta từng một một học sinh cũng như thế. Chúng ta năm đó chế tác sư nhiều thuần pháp, trong mắt chỉ có chế tác. Nhưng là bây giờ tuổi trẻ chế tác sư, vì cái gì hư nghị xa khu, vì nhân khí cao hơn. Loại người, đầu cơ trục lợi, đủ loại biến pháp tử hấp dẫn nhân khí. Lao phu hận nhất loại này chế tác sư. Đơn giản cho chúng ta chế tác vòng tròn mất mặt. Lao giả tức giận cam phẫn. Đúng thế. Một chút chế tác sư dồn dập phụ họa. Có loại chờ Trần Phong chế tác xong lại nói, hắn bước đầu tiên không lâu thành công. Người kia cười lạnh. Đầu cơ trục lợi. Mỗi người ghen năng lực khác biệt, hoặc là Trần Phong như thế chế tác hiệu suất cao hơn. Bước đầu tiên ghen tìm kiếm thời điểm, Trần Phong không phải đã thành công không. Ghen tìm kiếm, có thể thông qua số chiều thế giới tăng lên cũng có đều loại năng lực phụ trợ. Lao giả lơ đếm, dùng kinh nghiệm của mình phân tích nói, mà gen dung hợp. Coi như hắn có thể tăng lên xác suất thành công, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Mà đúng lúc này, giọt kia tê giác nước gen lặng yên rơi vào bồi dưỡng dịch. Gen dung hợp, bắt đầu. Bắt đầu. Đám người nhìn không chuyển mắt. Giả lập phòng trực tiếp hơn trăm vạn người gắt gao nhìn chầm chằm trần phong chế tác. Một cái. Hai cái. Ba cái. Tê giác nước gen bắt đầu phục chế Trần Phong ánh mắt như điện. Nhưng mà, những cái kia ghen vẹn vẹn phục chế mấy cái, liền ngoài ý muốn kẹp lại, tựa hồ gặp được cái gì không thể trở lực sự tình, ngừng lại. Kết thúc. Ha ha ha, cười chết rồi. Từ trước tới nay buồn cười nhất một lần ghen dung hợp. Loại này khiếm khuyết phẩm chế tác bội dưỡng dịch chất bẩn bay lở trời, ghen phòng chế thời điểm, chỉ cần bị chất bẩn ngăn chặn, liền chỉ có một con đường chết. Đúng thế. Đáng người miệt ai. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ qua 2 giây, ghen phục chế Thế mà lần nữa bắt đầu. Mà lại, lần này, là dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng phục chế, 10%, 20%, 10 giây ngắn ngủi bên trong, liền bao trùn hết thẻ chất lỏng. Bồi dưỡng dịch trong nháy mắt biến thành trong veo thủy làm sắc. Gen dung hợp, hoàn thành. Trần Phong đổ ra một phần 10 chất lỏng, đem còn lại chất lỏng bao chứa. Hoàn tất. Chế tác thành công. Mà lúc này, Trần Phong giả lập phòng trực tiếp, những người kia thậm chí đều không lấy lại tinh thần. 4. Như vậy liền thành, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, mới vừa rồi còn bị chất bẩn ảnh hưởng gen phục chế, làm sao có thể trong nháy mắt liền trở nên trôi chạy. Làm sao có thể trong nháy mắt hoàn thành. Đây chính là gen dung hợp. Loại này độ khó cao gen phương pháp phối chế, coi như không có bất kỳ cái gì chất bẩn, có một phần hoàn mỹ bồi dưỡng dịch, xác suất thành công cũng thấp đáng thương, muốn khảo nghiệm thực tế nhiều lắm. Gen dung hợp nhất định phải hoàn mỹ đều đều, mà chất bẩn tồn tại khiến cho cân đối biến thành một kiện hết sức chuyện khó khăn, cho nên chỉ cần có một chút chất bẩn đều sẽ ảnh hưởng chế tác. Mà phần này bồi dưỡng dịch đâu? Chất bẩn vô số. Trần Phong Càng chỉ là một tân thủ. Hắn làm sao có thể thành công? Tất cả mọi người chế tác sư một mặt một bức mà những cái kia mới vừa rồi bị phê bình ăn dưa quần chúng rồn dập thượng tuyến, một chuỗi mưa đạn pháo hoanh bọn hắn á khẩu không trả lời được. Đã nói xong một phần một ngàn đâu. Lao lái xe nói quá giống như thật, nói ta đều kém chút tin Đúng đấy, còn nghiên cứu nhiều năm, ngươi đổ tiếp tục hướng xuống biên A. An dưa quần chúng điên cuồng trào phúng. Bọn hắn khó chịu những này chế tác sư rất lâu. Nói trắng ra là, người ta trần phong chỉ là tham gia cái tranh tài, các ngươi làm gì từng cái cùng cựu nhân giết cha giống như nhìn chầm chằm người ta trần phong. Phá hư tranh tài. Tranh tài là nhà ngươi. Mà những cái kia chế tác sư từng cái á khẩu không trả lời được. Phản bác. Lấy cái gì phản bác. Vô luận như thế nào phản bác đều vô dụng. Trần Phong đã chế tác thành công, dùng hiện thực tàn khốc cho bọn hắn một kích. Ngồi đợi một cái bái sư. Trên lầu một. vui tay vui mắt. Đám người cười điên. Cùng cái khác phòng trực tiếp không có gì lạ chế làm so sánh. Trần Phong phòng trực tiếp đơn giản sung sướng không dám tưởng tượng. Mà bởi vì việc này, Trần Phong nhân khí lần nữa tăng lên dữ dội. Xoặt. Xoặt. Nhân khí không ngừng tăng lên. Mà lúc này, tất cả mọi người càng quan tâm là một chuyện. Trần Phong chế ra cái này tê giác nước en. Cái danh xương này cấp e phòng ngự mạnh nhất gen thuốc thử, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Vạn chúng chờ mong. 14. chương 122, thiên tài tụ tập. Mà lúc này, tranh tài thời gian còn thừa không bao nhiêu. Tuyệt đại đa số chế tác sư đều đã chế tác thành công. Đây là một trận toàn cầu tham dự gen tân tú thi đấu, quan sát số người càng là cao tới hơn trăm triệu người. Trần phong giả lập phòng trực tiếp đâu? Chỉ có trăm vàng người. Những người khác đâu? Bọn hắn đang quan sát chân chính minh tinh chế tác sư tranh tài Xem náo nhiệt tan dưa quần chúng số lượng cũng không ít Mà còn có rất nhiều người là ôm học tập thái độ tới xem tranh tài Bọn hắn hy vọng học được ít đồ Từ tài liệu thu tập được ghen chế tác Bọn hắn học được rất nhiều Thì như Nhân khí đệ nhất Tân Hải Tuổi tác 23 tuổi Giới tính nam Siêu cấp minh tinh chế tác sư Giả lập phòng trực tiếp nhân khí cao tới 30 triệu Có được siêu cấp kinh khủng fan hâm mộ quần thể Bản thân hắn nhan giá trị siêu cao Anh Tuấn Kinh người, mà hắn được hoan nghênh nhất nguyên nhân, là bởi vì hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần chế tác, thậm chí là thu thập tài liệu, cũng là sách giáo khoa cấp ở. Nhìn hắn chế tác, là một loại hưởng thụ. Nhìn hắn thu thập, có thể học được rất nhiều. Lại thêm bản thân kinh khủng bối cảnh, Tân Hải lần đầu tham gia Gen Tân Tú thi đấu các loại nhân tố, sáng tạo ra hắn bây giờ 30 triệu người khủng bố tức giận. Đây chính là Tân Hải, nhất có cơ hội thu hoạch được quán quân siêu cường chế tác sư. lúc này Tân Hải Phòng trực tiếp. Hắn Vũ nhã tiến hành sau cùng gen dung hợp, những cái kia dị thường sống động gen trong tay hắn bình ổn dung hợp, tơ lửa trôi chảy, để cho người ta sảng khoái vô cùng. 10 giây về sau, chế tác thành công. Mưa đạn bùng nổ. Nhìn xem thật thoải mái. A a a quả thực là hưởng thụ, đây mới thật sự là gen chế tác. Mới từ Trần Phong phòng trực tiếp trở về biểu thị đâm tâm. Trần Phong Ba, có ý tứ gì? Các người đi học thuật diễn đàn nhìn xem liền biết. Đây trời ca ngợi trong màn đạn. Còn có một đợt trần phong phòng trực tiếp người bị hại, một số người hiếu kỳ đi qua vây xem về sau, cũng là một mặt sụp đổ trở về. Quả thực là, truy, en cua tui giọt thế nào? Những người khác hiếu kỳ, chế tắc thất bại rồi. Không, chế tác thành công, mà. Người kia một mặt kỳ quái, liền cùng vừa ăn bạn tay như thế, khó mà miêu tả. So tần hải lợi hại. Làm sao có thể? Cái kia còn nhìn cái giám A. Người kia lắp đầu, tiếp tục xem tần hải kết thúc công việc. Ngươi nhìn, Tần Hải ngay cả thu thập tàn cuộc, cũng là như thế ưu nhã. Ta nếu là nữ nhất định gà cho hắn. Phòng trực tiếp lại là một chuỗi ca ngợi. Cùng chân phong phòng trực tiếp so sánh, quả thực là hai loại khác biệt phong cách vẽ. Kinh bỉ Đương nhiên có. Mà loại này mưa đạn ngẫu nhiên xuất hiện một đầu liền sẽ bị dìm ngập tại ca ngợi trong hải dương. Căn bản không có khả năng bị người chú ý tới. Cái kia điên cùng nhảy vọt mưa đạn chưa bao giờ dừng lại. Đây chính là Tần Hải nhân khí. Kinh khủng như thế. Đến tận đây, Tân Hải lựa chọn cấp e ngũ tinh thuốc thử, hoàn thành mà một cái khác phòng trực tiếp. Trọn vẹn ngàn vạn người đang nhìn xem trong sân ghen chế tác, cùng Trần Phong cùng Tần Hải bên kia phong cách vẽ khác biệt, nơi này phong cách vẽ luôn luôn tràn đầy khôi hài. Đó là một cái mỹ thiếu nữ. Ân Vân Tiểu Đóa. Cứ việc chính thức tuổi tác đã 22 tuổi, nhưng nhìn đi lên chỉ có 16 tuổi bộ dáng, nàng ăn mặc trắng xanh đan sen quần áo thủy thủ. Buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một cái lông xù quả cầu bên trên ngọn người. Mà bên cạnh nàng, một đầu màu xám đen con lửa, hai cước đứng thẳng, đang đang cực khổ chế tác. Không sai. Đó là một đầu con lửa. Một đầu gặp ghen chế tác con lửa. Mới vừa gia nhập cái này phòng trực tiếp tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này phong cách vẽ. Tại sao là con lửa tại chế tác? Có người một mặt một bức. Người biến dị. Không đúng vậy. Nếu như này con lửa là người biến dị. Này mị thiêu nữ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tranh tài cho phép đồng thời hai người vào sân? a một người giải thích nói, đầu này con lửa là nhỏ vân cô nương dùng năng lực của mình triệu hoán đo à, tự nhiên thuộc về nàng. a người kia hiểu ra. Chờ chút. Thế nhưng là này cũng không đúng a Nhà ai con lửa thế mà còn biết ghen chế tác? Nhưng mà, hắn lần nữa hỏi thăm thời điểm, đã không ai để ý tới hắn, hắn nhìn về phía mưa đạn. Một chối điên dại như thế mưa đạn đem hắn đặt câu hỏi bà phủ. Mỹ thiếu nữ thường ngày ngọn người. Thường ngày nhàm chán 233-333. Nhân sinh không bằng con lửa hệ liệt. Đâu chỉ không bằng con lửa, ta càng muốn trở thành hơn vì cái kia lông sủ bóng vàng được chứ. Cái rắm nhà của ta bóng vàng đại nhân há lại ngươi có khả năng tê ơ. Nhân sinh không bằng bóng. Mưa đạn điên cuồng lấp lẻ. Xoạn, xoạn. Con lửa hai cái móng trước vây vây. Gen đang tiến hành sau cùng dung hợp. Thiếu mau. Thiếu nữ đang thương nhìn xem nó, lúc nào làm xong. Gào. Con lửa trở về một tiếng. Nhanh lên nhanh lên. Thiếu nữ một mặt cầu khẩn, người ta ban đêm còn muốn theo dõi kịch. Vân tiểu đoá. Đặc thù triệu hoán sư. Bởi vì trong đó một đầu triệu hoán sư có được siêu cường ghen chế tác sư năng lực, mà trở thành một tên ghen chế tác sư, tự phong vì siêu nhân khí mị thiếu nữ. Ưa thích mọi người, theo dõi kịch có được gần với tần hải cực kỳ được miến mộ. Mà đúng lúc này, con lửa hai cái lỗ thai giải bắn ra hai đạo khí quang. Hô! Gen dung hợp, hoàn tất. Xoạn! Cuối cùng bao chứa. Cấp E ngũ tinh gen, chế tắc thành công. Thế mà xong rồi. Đây là tiểu đóa lần thứ nhất khiêu chiến mới tiếp xúc cấp é e ngũ tinh A. Không hổ là tiểu đóa Á á á á á á thật mạnh con lửa. Mưa đạn lần nữa điên cuồng lấp lẻ. Mà lúc này, tuyệt đại đa số người ghen chế tác cũng đã hoàn thành. Ngoại trừ Tân Hải, vân tiểu đó bên ngoài, còn có rất nhiều chế tác sư nhân khí cũng vô cùng cao, 8,9 triệu người cũng có mấy cái, mỗi người, cũng là siêu cấp thiên tài. Mà những cái kia thường thường không có gì lạ, thậm chí không có nhân khí gì phòng trực tiếp, cũng có khả năng ẩn giấu đi mạnh mẽ chế tác sư. Ghen tân tú thi đấu, vốn là phi phạm như thế. Xoạn! Thời gian tiến vào cuối cùng đếm ngược Rất nhiều không có hoàn thành chế tác sư bắt đầu tăng tốc tiến triển Mà những cái kia còn kém rất nhiều người thì là trực tiếp từ bỏ. Sau 10 phút, tranh tài tiến vào cho điểm giai đoạn. Bắt đầu. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Cho điểm. Người ghen thuốc thử hiệu quả như thế nào, từ sau cùng cho điểm quyết định. Vô luận là tinh cấp gì, cái gì độ khó, đều không trọng yếu nữa. Chỉ có sau cùng có thể thừa nhận được năng lượng trùng kích mạnh nhất gen, mới có thể thu được cao nhất điểm số. Xoạn. Hết thể phòng trực tiếp hình ảnh biến mất. Trên không. Chỉ có vô số đạo lẻ sáng cực quang. Giờ khắc này, vô luận ngươi từ chỗ nào cái phòng trực tiếp, đều chỉ có thể nhìn thấy như thế trắng cảnh. Đây là gen bình chắc, cũng là phòng ngự mạnh nhất gen hiệu quả khảo thí giai đoạn. Không biết ai có thể nắm lấy số 1 Đám người chờ mong nguồn phần. Cứ việc chỉ là vòng thứ nhất thứ nhất, mà vẫn như cũ ý nghĩa phi phạm. Học thuật diễn đàn. Càng là vô số người đã bắt đầu bỏ phiếu suy đoán. Lần tranh tài này, lựa chọn cấp e ngũ tinh gen. Chọn vẹn 200 cái, mà nhất cuối cùng thành công chế ra, cũng chỉ có 30, còn lại, toàn bộ đào thải. Tuy tiện lựa chọn vượt qua bản thân thực lực phương pháp phối chế, chỉ có một con đường chết, mà sống sót tới 30, toàn bộ lên bảng. Mà trừ cái đó ra, cấp E tứ tinh ghen, cũng có thể có thể phát huy ra siêu cường hiệu quả. Thậm chí, tại làm ra cấp E tứ tinh phương pháp phối chế mấy trăm tên chế tác sư bên trong, có một người, thế mà ngoài ý muốn làm ra biến dị tứ tinh ghen. Biến dị tứ tinh. Phòng ngự siêu cường. Xoạn. Đám người dồn dập bỏ phiếu. Tân Hải. Vân Tiểu Đoá. Vô số người đều duy trì thần tượng của mình. Mà nên có một số người đem số phiếu đầu cho Trần Phong thời điểm, dẫn tới ngắn ngủi lĩnh trệ. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà thực sự có người gặp đầu cho Trần Phong. Cứ việc. Hán phương pháp phối chế trên danh nghĩa là mạnh nhất. Mà, một cái ghen chế tác có được hay không, không chỉ có cùng phương pháp phối chế độ khó cùng cường độ có quan hệ. Còn cùng ngươi chế tắc trình độ cùng tài liệu lựa chọn có quan hệ Trần Phong có thể đạt tiêu chuẩn sao? Hiển nhiên không thể Cái kêu 1.000 khiếm khuyết phẩm làm ra bồi dưỡng dịch Hố tra vô cùng Cứ việc Trần Phong may mắn thành công Mà bên trong chất bẩn làm sao bây giờ? Cái kêu lượng lớn chất bẩn Cái kêu tê rắc nước gen căn bản chính là hàng ngái A Mà Tân Hải cùng Vân Tiểu đoá đám người đâu Bọn hắn lựa chọn ưu tú nhất tài liệu Dùng thư thích nhất trạng thái Hoàn mỹ làm ra ghen cùng Trần Phong xe cắp treo giống như giá lộ hoàn toàn khác biệt. Dạng này ghen, làm sao lại yếu? Ai ưu ai kém? Rất nhiều người liếc thấy hiểu rõ. Đương nhiên, đối với nhiều người hơn tới nói, Trần Phong là ai? Bọn hắn căn bản không biết được chứ. Càng thú vị chính là, từng giả lập phòng trực tiếp, đều sẽ xuất hiện một mục tiêu mong đợi, căn cứ fan hâm mộ bỏ phiếu, tới xác định chế tác sư mục tiêu cuối cùng nhất. Nay vẹn vẹn chỉ là phòng trực tiếp một cái giải trí nhỏ hoạt động. Tuyệt đại đa số tiếng tâm siêu cao phòng trực tiếp mục tiêu cũng là hẳn nhất, 3 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu, mà duy chỉ có Trần Phong phòng trực tiếp, mong đợi mục tiêu là ngàn tên trong vòng. Vẹn vẹn chỉ là không bị đào thải. Bọn hắn thật vô cùng hoài nghi, Trần Phong cái kia tràn ngập chất bẩn tê giác nước ghen, thật có thể ngăn trở cực quang. Mà đúng lúc này, trong hư không cực quang bắt đầu lấp lué, mọi người tâm thần nghiêm nghị, bọn hắn biết, phòng ngự mạnh nhất ghen bình chắc, bắt đầu. Vâng anh. Kinh khủng cực quang rơi xuống. T.S. mưa đạn, ý là kiểu mà trong các sở trẻ ạ mẹ hay có bình luận chạy nhanh tới không kịp đọc ấy. T.S. 2 ngoé, tác giả không phải lò lại cổn đập chết ta đi. 14. Chương 123, sau cùng bình trắc. Hư không. Vô số người ngước đầu nhìn lên. Một điểm tinh mang lấp lóe, tỏa ra mấy ngàn đạo cực quang, bắn về phía mặt đất. Muốn tới sao? Trần Phong ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Tê giác nước Genui năng chỉ có chính mình rõ ràng. Hắn biết, khẳng định có vô số người không tin mình, thế nhưng, bọn hắn có tin hay không lại như thế nào? Lần này, hắn chắc chắn muốn giết ra khỏi chúng đây. Vâng anh! Sáng chói cực quang ráng lâm. Mấy ngàn đạo cực quang, đánh phía mỗi một cái lưu lại chế tác sư. Mở! Trần Phong thúc động trong tay ghen thuốc thử. Ông! Tê giác nước hàng rào tại thời khắc này tỏa ra hào quang. Trần Phong trước mặt. Nhàn nhạt ánh nước sóng nhu hòa xuất hiện, đem cực quang ngăn cản ở ngoài. Chạ! Trần Phong mừng rỡ. Đây chính là tê giác nước hàng rào huy năng. Đây chính là phòng ngự bình trắc chính như ban đầu đẻ mục bên trong theo như lời quy tắc. Lần này phòng ngự tiêu chuẩn, phải đối mặt vẹn vẹn chỉ là năng lượng mạnh mẽ nhất chúng kích. Cùng lúc đó, gần như tất cả chế tác sư phong thích ghen thuốc thử. Và anh, có người trước mặt xuất hiện băng thuẫn, có người trước mặt xuất hiện tường đất, thậm chí, có người trước mặt xuất hiện một đầu biến dị thú. Liên ngay cả mọi người lựa chọn ghen thuốc thử, cũng là đủ loại. Mà có người phòng ngự thuốc thử, thì là đem tự thân đục thể trở nên cực mạnh phòng ngự tăng phúc. Mỗi người, đều có lựa chọn của mình. Ken. Bình chắc bắt đầu. Trước mắt năng lượng cường độ, 100 đơn vị. Vâng. Cực quang lấp lẻ. Năng lượng kinh khủng chung kích, từ trên trời rơi xuống, mà ngươi có thể làm, cũng chỉ có phòng ngự. Dùng chính ngươi chế ra gen thuốc thử tiến hành phòng ngự. Đợt tấn công thứ nhất, tất cả mọi người chặn. Mà lúc này, cực quang năng lượng bắt đầu tăng cường. 120 đơn vị. 150 đơn vị. 200 đơn vị. Lực lượng kinh khủng kia không ngừng tăng lên. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Một cái tường đất phòng ngự sụp đổ. Từng sớm kết thúc gen thuốc thử, đều sẽ căn cứ từ mình trong khoảng thời gian này thừa nhận cực quang năng lượng, cho thấy chính mình bình chắc trị số. Cái này tường đất thuốc thử, bình chắc chỉ số, 200 đơn vị. Bình chắc, vẫn còn tiếp tục. Vâng. Vâng. Cực quang không gián đoạn bùng nổ. Liên tiếp vòng gen thuốc thử không chịu nổi, lần nữa sụp đổ, mà chống đỡ đến bây giờ tuyệt đại đa số gen thuốc thử, bình chắc chỉ số đều tăng càng mạnh mẽ. Băng thuẫn gen thuốc thử, 280 đơn vị. Đồng hóa gen thuốc thử, 282 đơn vị. Vâng, vâng. Lần lượt nổ tung, lần lượt có người ảm đạm rời sân. Cực quan năng lượng còn tại tăng cường. Giống, có người một tiếng gào thét. Phục dụng gen về sau, toàn thân tăng cường mấy lần, thế nhưng vẫn không có trốn qua cực quan công kích. Sau cùng đánh giá 340 đơn vị, ảm đạm rời sân. Ngưng. Có người thi triển ra siêu cường phòng ngự. Nhưng là bởi vì không có rất tốt xem xé đề mục lựa chọn là duy trì thời gian chỉ có một giây tính dễ nổ phòng ngự gen, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau cùng đánh giá, 360 đơn vị. Mà lúc này, bình chắc vẫn còn tiếp tục. Hưu. Hưu. Tại cực quang trùng kích vào, đều có thật nhiều người rời đi. Mà người rời đi. Lấy được đánh giá trị số cũng càng ngày càng cao. Đến bình chắc đến khâu cuối cùng thời điểm. Lưu lại, thình lình đã không đủ trăm người. Này 100 người, chế tác gen thuốc thử cũng là ít nhất cấp e tứ tinh trở lên trình độ. Bọn hắn. Liên là vòng thứ hai tranh tài người nổi bật. Giả lập phòng trực tiếp. Tâm tình mọi người xúc động. Vòng thứ hai 100 người đứng đầu đã mơ hồ ra lò. Cứ việc chỉ là tạm thời bài danh. Thế nhưng rất lâu, bọn hắn cũng là đi đến sau cùng 100 mạnh. Mỗi một cái chế tác sư đều vô cùng cường đại. Bọn hắn dùng phương thức của mình, chặn cho đến trước mắt hết thẻ cực quang. Giờ khắc này, gần như hết thẻ xem ánh mắt của mọi người, đều từ những cái kia đã kết thúc phòng trực tiếp chuyển di tới, tập trung ở này không đến trăm người phòng trực tiếp bên trong. Mà làm người ta giật mình chính là, Trần Phong thế mà vẫn còn ở đó. Trần Phong, cái kia hàng nhái tê giác nước ghen. Có người tỉnh ngộ lại. Tê giác nước gen làm lúc đi ra, dẫn tới không ít chấn động, dù sao cũng là trên danh nghĩa mạnh nhất ghen. Bất quá khi bọn hắn biết, đây là một khiếm khuyết phẩm làm ra tràn ngập chất bẩn ghen thuốc thử, liền đối Trần Phong đã mất đi hứng thú, thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong thế mà chống đỡ cho tới bây giờ. Không dễ dàng a Dùng loại phương thức này tiến vào tốt 100, phục. Vô số người mới tràn vào Trần Phong phòng trực tiếp tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ thực lực như thế nào, có thể lựa chọn những nhân tuyển khác cũng không dám chọn tê giác nước ghen, chế tắc thành công, bản thân liền vô cùng lợi hại. Chỉ là, bọn hắn càng hiếu kỷ. Trần phong có thể chống bao lâu đoán chừng lập tức liền muốn bị đào thải một vị lao chế tác sư bắt đầu tê giác nước ghen ta chế tác qua nhiều lần cũng nhìn trần Phong tranh tài chất bẩn thật nhiều lắm tê giác nước ghen thuốc thử có thể phát huy ra hiệu quả chỉ có 1/3 đoán chừng Trần Phong sống đến bây giờ là bởi vì tê giác nước ghen bản thân cường đại Đúng là như thế một vị khác chế tác gương tốt bảy tỏ đồng ý căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn đến xem này ghen hoàn toàn chính sách tràn ngập chất bẩn thì ra là thế Đám người giật mình, yêu cầu 1.000 tài liệu cùng 1.000 đoạn gen tê giác nước gen, so với bình thường gen thuốc thử lớn mạnh một chút có thể lý giải. Xem ra Trần Phong đi không nổi nữa, có thể đến một bước này, đã vô cùng không dễ dàng. Đám người càng khái, mà lúc này, hưu, cực quang, lần nữa manh liệt tăng cường. Vâng, vâng, một số đông người phòng ngự sụp đổ. Tại chỉ còn lại không tới trăm tên thời điểm, cực quang điên quầng tăng cường. Một giây đồng hồ bên trong liên tục tăng cường 4-5 lần, hơn 10 người phòng ngự sụp đổ, trực tiếp phân định hàng thứ. Gần như tất cả tứ tinh thuốc thử toàn bộ đào thải, cho dù là rất nhiều ngũ tinh phòng ngự thuốc thử, cũng bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Lưu lại, chỉ có 8 người. Mà để cho người ta kinh ngạc chính là, Trân Phong vẫn còn ở đó. 4. Hắn làm sao còn tại? Không phải nói tê giác nước ghen chỉ có thể phát huy 1 phần 3 sao. đám người một mặt một bức chẳng lẽ Thế mà cường đại đến tình trạng như thế, là chỉ có 1/3. Lao chế Tác sư bất động thanh sát nhìn lướt qua, cho nên Trần Phong đều còn sống, nhưng cái kia chế Tác sư thế mà phòng ngự sụp đổ, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn lựa chọn gen cũng không phải là rất thích hợp loại này năng lượng trùng kích, phải bị đào thải, thế nhưng Trần Phong bộ pháp cũng chỉ tới. Các ngươi nhìn xem còn lại vài người." Lao Trế Tác sư ý vị thâm trường nói ra. "Cái gì?" Đám người theo bản năng nhìn lướt qua, lập tức tâm trạng nhảy một cái. Tân Hải, Vân Tiểu Đoá, Ngũ Tinh. Tất cả đều là Ngũ Tinh. Bọn hắn đồng dạng là cấp E Ngũ Tinh phương pháp phối chế. Mà lại, bọn hắn vô luận là chế tác trình độ vẫn là tài liệu lựa chọn đều vượt xa Trần Phong. Những người này, liền xem như Ngũ Tinh thuốc thử bên trong, cũng là người nổi bật. Ngoại trừ Trấn Phong, tất cả đều là đỏ vô cùng một thời minh tinh chế tác sư. Nghe nhiều nên thuộc. Bọn hắn thậm chí đều có thể làm cho nổi danh tự. Lại có thể là bọn hắn. Còn lại 8 người, đều mạnh tới mức này sao? Đám người rung động. Mỗi một cái, cũng là trung cấp chế tác sư cao dai hoặc là đinh phong. Mỗi một cái, cũng là hoàn mỹ cấp e ngũ tinh phòng ngự chế tác. Bất luận nhìn thế nào, Trần Phong cũng là 8 người này ở giữa, yếu nhất cái kia. Các ngươi xem đi, cái thứ nhất đào thải, tất nhiên là Trần Phong. Có người nói như thế. Mà lúc này, bình chắc lần nữa bắt đầu. Hiu. Cực quang hiện lên. Vâng. Hai tên Minh tinh chế tác sư phòng ngự sụp đổ, mà Trần Phong vẫn còn ở đó. Chuyện này, chúng mắt người đột nhiên trợ to. Còn tại, này không khoa học. Loại cấp bậc này công kích, 1/3 uy năng tê giác nước ghen làm sao có thể chống đỡ được? Hưu. Cực quang lần nữa hiện lên. Wen. Ba tên Minh tinh chế tác sư phòng ngự sụp đổ, bị loại. Trần Phong, ý nguyên còn tại. Lúc này, lưu lại, vẹn vẹn chỉ có ba người. Trần Phong, Tân Hải, Vân Tiểu Đóa. Cái kia cực quang bên dưới, Trần Hải vẻ mặt kiên định, trước mắt một lần năng lượng dù trôi nổi, trấn hết thể cực quang. Vân Tiểu Đóa, cổ tay một cái tâm chắn ngưng kết, đem cực quang cản trước người, giống như nữ chiến thần. Trần Phong ngạo nghễ mà đứng, hết thảy cực quang đều bị ngăn tại tê giác nước hàng rào trước mặt. Làm sao có thể? Vô số người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn tận mắt thấy, những minh tinh ca chế tác sư phòng ngự lung lay sắp đổ cuối cùng sụp đổ, mà Trần Phong phòng ngự lại cứng như bàn thạch. Không có bất kỳ cái gì dao động. Đã nói xong chất bẩn đâu. Đã nói xong một phần 3 đâu. Người mẹ nói nhất định là đang đùa ta a Hắn sao có thể chống đỡ. Đám người kinh dị không thôi. Kỳ thật. Vị kia láo chế tác sư mở miệng lần nữa. Im miệng. Cút. Độc sữa cút. Một chuối mưa đạn điên cuồng soạt bình phòng. Đem hắn đổi trở về. Láo chế tác sư một mặt khổ bức. Hắn phân tích kỳ thật không sai à. Căn cứ kinh nghiệm của hắn. Nhiều như vậy chất bẩn tồn tại Nói 1 phần 3 huy năng đã là khuyết đại. Vậy tại sao Trần Phong đi đến bây giờ? Chỉ có một cái khả năng, gen năng lực. Hắn khẳng định có tính hóa loại gen năng lực. Cũng có người đoán được. Tinh hóa, có khả năng khu trừ chất bẩn. Không có khả năng. Có người đứng khắp phản bác, ta gặp qua loại năng lực kia, bình thường chỉ có thể khu trục chút ít chất bẩn, giống Trần Phong loại này lượng lớn chất bẩn, căn bản không có khả năng tinh hóa sạch sẽ. Cái kia chuyện gì xảy ra? Không có người biết rõ. Mà mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, lại là một đường cực quang rơi xuống. Vâng! Một người đào thải. Vẫn như cũ kiên trì, còn sót lại hai người. Đợt, ban đêm 12 giờ lên giá, hoan nền đám tiểu đồng bạn tới điểm xuất phát đặt mua duy trì ta sẽ tận lực nhiều bạo trường một chút, trường sau thời gian đổi mới, rạng sáng 12 giờ. Amen! Cuối cùng tác giả chịu lên giá. 14. chương 124, ai là đệ nhất? Cánh thứ nhất. Trần Phong bị đào thải rồi. Đáng người gần như vô ý thức nhìn lại. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, lần này bị đào thải, lại có thể là Vân Tiểu Đoá. Tăng cường cực quang rơi xuống, phòng ngự của nàng lá chán, trực tiếp sụp đổ. Á á á á á á thật giận. Vân Tiểu Đoá phát điên, tiểu mau, người hôm nay không cho phép ăn cơm chiều. Gào. Con lửa nhỏ hủy khuất ngồi sổng. Có thể toan nó à. Nó đã phát huy ra chính mình thực lực mạnh nhất. Cấp E5 sao mới phương pháp phối chế. Tuyệt đối là nó từ trước tới nay tốt nhất trình độ, thế nhưng là ai biết, thế mà còn có hai cái yêu nghiệt, so với nó còn muốn lợi hại hơn. Mà lúc này, giả lập phòng trực tiếp, lượng lớn nhân khí tràn vào, chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong thế mà lại đi đến một bước này. Sau cùng quyết đấu, Trần Phong cùng Tân Hải. Tân Hải lựa chọn phòng ngự gen, là gần với tê giác nước siêu cường phòng ngự gen, mà lại là hoàn mị chế tắc gen ưu tú, mà Trần Phong đâu. Đi qua tịnh hóa tràn ngập chất bẩn mạnh nhất gen. Mặt ngoài nhìn Tần Hải chắc chắn đi đến cuối cùng, thế nhưng hiện tại, không ai dám kết luận. Trần Phong, chính là như vậy lần lượt đi đến sau cùng. Không ai mở miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi cuối cùng một vệ ánh sáng đến. Vâng anh! Siêu cường cực quang rơi xuống. Một tiếng thanh thủy phòng ngự vỡ tan tiếng. Đám người gần như theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, sau đó tâm trạng kinh hoàng. Lại có thể là... Chơi ạ! Đám người cảm giác mình tay tại run. Cái kia cực quang lấp lánh hào quang dưới, cái kia nguyên bản mấy ngàn người đồng thời bình chắc địa phương, lúc này chỉ có một người, còn đứng tại chỗ. Là Trân Phong. Hắn thế mà còn tại. Cứ việc phòng ngự của hắn đã lung lay sắp đổ, cứ việc sắc mặt của hắn có chút tái nhận, thế nhưng hắn ý nguyên đi đến cuối cùng, trở thành vòng thứ hai tranh tài đệ nhất nhân. Cực quang xuống. Cái kia thân ảnh cô đơn ngầm đầu, cười nói, xem ra ta thắng. Xoạn. Ánh sáng lưu chuyển. Bình chắc kết thúc. Trân Phong. Bình chắc chỉ số, 960 đơn vị, không chút huyền niệm đệ nhất. Rào, tất cả mọi người hoành động. Chẳng ai ngờ rằng, này vòng thứ 2 tranh tài, đi đến sau cùng, thế mà lại là Trần Phong. Cái này vừa ra tới liền chịu đủ phê phán Trần Phong. Một thất kinh khủng hắc mã. Đại học nào đó, chế tác giảng dạy đang cầm Trần Phong dơ mặt trái ví dụ. Các ngươi nhìn, cái tư thế này là sai lầm, này cái phương thức cũng là sai lầm, thu thập một lần linh thảo. Hắn ít nhất xuất hiện 5 lần nguyên tắc tính sai lầm. Dạng này chế tác, làm sao có thể thành công? Dạng này chế tác sư, làm sao tiến bộ? Thầy giao giả ân cần dạy bảo. Nhưng mà, ngay lúc này, tin tức thôi động bắn ra, cái kia màn ánh sáng lớn bên trên, đám kia phán Trần Phong sơ đồ bên trên, một cái tin bắn ra. Trần Phong, thu hoạch vòng thứ 2 tranh tài thứ nhất. 3. Hết thệ thầy cho một mặt một bước. Trần Phong, đệ nhất, đám người lướt nhau. Này cũng có chút lúng túng mà giờ khác này kèm theo tin tức chuyển đường Trần Phong là chân chính phát hỏa vô số người ngạc nhiên bắt đầu thẩm tra kiến vàng gen lôi xà ghen tay xé đảo giáo sư Trần Phong tư liệu không ngừng cho hấp thụ ánh sáng mọi người ngạc nhiên phát hiện cùng Tân Hải so sánh Trần Phong tư liệu nhìn qua càng giống là một cái chuyển kỳ cổ sự tốt nghiệp trung học 3 tháng liền nhiều chuyện như vậy xem xét cũng không phải là sống yên ổn chủ a ta nhìn tư liệu Hắn mới vào nghề 3 tháng. Cái rắm 3 tháng chỉ là đưa ra chế tác hiệp hội xét duyệt mà thôi. Có quỷ mới tin hắn mới vừa vào nghề. Tư liệu biểu hiện hắn hiện tại sơ cấp chế tác sư 20 tinh cấp. Người tin. Cũng thế. Mọi người điên cùng nhận nghị. Trần Phong, lần này là chân chính phát hỏa. lửa khắp toàn cầu. Phố lớn ngó nhỏ, chỉ cần quan tâm ghen tân tú thi đấu người đều biết. Này vòng thứ 2 tranh tài, Trần Phong chẳng thu được đệ nhất, tạm thời chiếm giữ đầu bảng. Đương nhiên. Mong muốn đem này lâm thời nhân khí duy trì, còn phải xem Trần Phong về sau biểu hiện. Mà lúc này đây, vóng mở lưu chuyển. Xoạn. Bình chắc kết thúc, đào thải cơ chế khởi động. Ông. Trong hư không. Một cái to lớn con số không ngừng lấp lẻ. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Bình chắc giai đoạn, chỉ là cho mỗi người một cái cho điểm, mà cuối cùng là không đào thải. Còn phải xem lần này đào thải điểm chuẩn, đến cùng thẻ ở nơi nào. Mỗi người đều biết mình điểm số, thế nhưng thứ 1.000 ngàn tên đâu. Hắn cho điểm, mới là sau cùng đường danh giới. Loại phương thức này, cùng thi đại học tuyển chọn cực kỳ tương tự. Xoạt. Xoạt. Bóng mở lưu truyền. Cái kia lấp lẽ con số sau cùng ngưng kết, 512 điểm. Vâng. Toàn trường chấn động. Thấp hơn 512 điểm, trực tiếp đào thải. Xoạt. Công bố. Cái kia tranh tài tổng bảng bên trên, mấy ngàn tên người dự thi trong nháy mắt biến thành màu đen, trực tiếp đào thải, mà bình chắc 512 đơn vị trở lên trực tiếp tấn cấp vòng thứ 3. Vòng thứ 2 tranh tải, chính thức kết thúc. Kết thúc. Rất nhiều người phản phất giống như cách một thế hệ. Nhất là những cái kia bị đào thải người dự thì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại 1.000 tên có hơn. Mà lúc này, Trương Lâm cũng là ngơ ngác nhìn đú ám giới diện. Đào thải. Hai chữ tầm mắt ở ngoài dễ thấy. 510 đơn vị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn bình chắc số liệu, khoảng cách cái kia điểm chuẩn thế mà vẹn vẹn kém 2 điểm. Hắn thế mà tại vòng thứ hai liền bị đào thải. Hai điểm. Vẹn vẹn chỉ kém hai điểm. Tại sao có thể như vậy? Trương Lâm vô lực túi đầu xuống. Hắn nhưng là ôm kim thành hết thể bách tính hy vọng A. Hắn quá cẩn thận. Cho nên lựa chọn xác suất thành công hoàn mỹ không một tí vết. Thế nhưng bản thân uy năng hơi thấp phòng ngự ghen. Không nghi tới. Thế mà lại vừa lúc bị kẹt tại điểm chuẩn bên ngoài. Tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người có khả năng rời đi. Trương Lâm mở mịt đi ra giả lập cao ốc Liền thấy nhảy nhót tương bừng Mục Nguyên. Người tân cấp. Trương Lâm nhịn không được hỏi. Không có A. Mục Nguyên lườm hắn một cái. Ta mới 360 điểm. Làm sao có thể tân cấp. Haha, ta cùng cô gái thai thỏ càng tốt ban đêm cùng đi xem phim giả lợp. Hát hát. Phim giả lợp tha người lạc vào cảnh giới kỳ lạ loại kia. Nếu như trong phim ảnh có một ít nhỏ mập mở. Ơn. Hát hát. Mục Nguyên một mặt cười ngây ngô. Trương Lâm. Cái tên này hiện tại quy căn bản không online bên trên có thể tấn cấp mới có quỷ. Xa xa Trương Vĩ đi tới. Thật xin lỗi. Trương Lâm rất lại ấy. Nấy. Không có gì. Trương Vĩ hưng phấn vô vỗ bả vai hắn, "Sang năm tiếp tục cố gắng, ngươi còn có rất lớn không gian phát triển." "Ừm." Trương Lâm vừa muốn nói gì. "Không chung, cao ốc màn ánh sáng lớn đồng nhiên lưu động, ghen tân tú thi đấu vòng thứ hai thành tích cho hấp thụ ánh sáng, một phần to lớn danh sách tại hư không lấp lánh. Mà hấp nhất, Thình lình đúng là Trần Phong. Trần Phong?" Trương Lâm trực tiếp chón váng. Cái kia mới nhập môn tiểu lệ đệ, đệ. Chuyện này, Trương Lâm không thể tin được. Ta nói qua, hắn hết sức có thiên phú. Trương Vĩ ngữ khí tràn ngập tự hào. Hắn biết Trần Phong sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng là chưa từng nghĩ tới, cư nhiên như thế nhanh chóng, mới vừa vào nghề 3 tháng, đã đến tình trạng như thế. Cực kỳ cứng hãn. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng từ cao ốc đi ra. Chúc mừng. Trương Vĩ cố nén xúc động, hung hăng ôm lấy Trần Phong Cùng vui. Trần Phong cười nói. Vậy dĩ nhiên. Trương Vĩ cười to. Trần Phong nắm lấy số 1 Kim Thành Hiệp hội mở mày mở mặt, thậm chí, toàn bộ Kim Thành đều lại bởi vậy được lợi. Phải biết, đây chính là toàn cầu phạm vì thanh niên tân tú thi đâu a Mấy người cùng một chỗ trở lại khách sạn. Trên đường. Trương Lâm tâm tình một mực không tốt, đám người không ngừng ăn ủi Nghĩ thoáng điểm nha. Mục Nguyên an ủi ngươi nhìn, Trần Phong hắn thi đại học đều thi rớt. Ngươi thế nhưng là đại học trọng điểm sinh viên đại học, phương diện này, hắn liền cùng ngươi không cách nào so sánh được. Trần Phong, Trương Lâm, có như thế an ủi người sao? Trần Phong trận mắt trừng một cái. Trương Lâm càng là một mặt ngày chó biểu lộ. Cho nên, hắn cái này đại học trọng điểm tốt nghiệp sinh viên đại học, ngay cả Trần Phong cái này thì đại học thi rất xinh cái đuôi đều không gặp phải liền bị đào thải rồi. Này giống như càng bí ai à. Bất quá, Trần Phong thế mà thi rất việc này hắn còn thật không biết. Người thi đại học không có thi lên đại học. Trương Lâm có chút ngoài ý muốn. Ừm, khoảng cách bình thường đại học đều kém 2 điểm. Trần Phong có chút tiên người. A nha. Trương Lâm hiểu rõ. Nguyên lai Trần Phong tên thiên tài này lúc trước cũng kém 2 điểm. 2 điểm. Cùng chính mình như thế. Quả nhiên, người vốn chính là ai cũng có sở trường riêng, Trần Phong tại chế tác phương diện thiên tư chắc truyện, tại thi phương diện có khiếm khuyết cũng là có thể lý giải. Trương Lâm bản thân an ủi, tâm tình thư hoán một chút. Nhưng mà, Mục Nguyên bỗng nhiên tiếp một câu lời nói, đừng nghe hắn nói mỏ cái tên này là bởi vì lâm thời có việc cuối cùng một môn không có khảo thi, bằng không thì khẳng định là thi đại học chẳng nguyên. Trần Phong, hắn hiện tại có chút nghĩ bóp chết Mục Nguyên. Hắn rốt cuộc biết con hàng này vì cái gì nhiều năm như vậy không có bạn gái. Tê liệt, loại tính cách này có bạn gái mới không bình thường. Mà Trương Lâm càng là khóc không ra nước mắt. Nguyên lai like người ta là bởi vì một môn không có khảo thi mới kém hai điểm. Này bên trong ở giữa chênh lệch quả thực là biển như thế to lớn. Không ngờ Trần Phong bản thân cũng là siêu cấp học bá. Người so với người quả nhiên tức chết người. Trương Lâm một mặt đau thương đi nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn Người liền thiếu đi đã kích hắn một điểm A. Trương Vĩ tại Trần Phong bên người thấp giọng nói. Trần Phong một mặt vô tội, này cùng hắn thật không quan hệ A. chương 125, sinh viên khuôn mẫu của khởi. Cánh thứ 2. Hải Thành.